Cơ hồ mỗi một bước rơi xuống, hắn thân hình liền tùy theo bắn ra, đột nhiên vượt qua xa ba, bốn trượng. Trước mắt, trăm sải bước ra, Bạch Tử Nhạc mới cuối cùng từ không trùng phiêu nhiên rơi xuống, tùy theo tại một cái trên nóc nhà nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa nhảy vọt mà ra. Viên mãn cấp bậc Bách Bộ Đạp Lãng Thuật, tốc độ quả nhiên kinh người, để ta đều có một loại phong trì điện thể cảm giác. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lại đã tìm đúng phương hướng, lâng lâng ở giữa, rơi vào một cái đại thụ bóng ma phía dưới. Cách đó không xa, Thì là quan phủ nha môn chi địa Xoay tay một cái, một chương giấy vàng không khỏi xuất hiện tại hắn trong tay. Hơi cảm ứng, xác nhận tấm thứ 12 giấy vàng, đúng là nhà môn chỗ sâu, đôi mắt bên trong, lập tức lé lên một tiêu kiên quyết. 12 tấm giấy vàng, chỉ còn lại có cuối cùng một chương. Hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Đừng nói quan phủ nha môn chỉ là đầm rồng hang hổ, coi như thật có vô biên phong hiểm, hắn cũng phải thử một lần. Bất quá, trước đó, bạch tử nhạc tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, một cái vải bụm lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay, chính là tụ hồn phiên. Đưa tay trên tụ hồn phiên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, trung quanh âm khí nồng đậm, một đạo đi theo một đạo khuôn mặt dữ tận mà kinh khủng âm hồn, lập tức tại quanh người hắn tỏ khắp. "Đi thôi." Bạch Tử Nhạc không do dự, nói một tiếng. Trong chốc lát, liền có một đạo chủ hồn hóa thành một đạo lưu quang, xông về quan phủ nha môn bên trong. "Ông." Đột nhiên, một đạo hào quang màu tím nhạt chợt bay lên. Con kia chủ hồn còn chưa kịp nhảy vào, liền theo một trong tốc độ nhanh hơn, quay trở về tới. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tại cái này quan phủ nha môn bên trong, chuyên môn bố trí một cái cảnh báo phát trận. Bất luận cái gì tồn tại vượt qua tiến vào, liền sẽ gây nên người ở bên trong cảnh giác. Trách không được lúc trước vị kia nhất lưu cao thủ, mới vừa mới tiến vào, liền lâm vào vây công, tiểu liền đào thoát mà ra đều không thể làm được. Bạch tử nhạc trong lòng thở dài, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra cực kỳ chấn định. Kìa khôn nguyên lão đạo túi chữ vật bên trong, bạch tử nhạc từng thu được một viên ghi lại trận đạo chân giải ngọc giàn đồng. Trong đó đang có cái này cảnh báo pháp trận miêu tả cùng ghi chép, tự nhiên cũng đã bao hàm bài trừ chi pháp. Muốn không phá trừ cái này cảnh báo pháp trận, vô thanh vô tức ở giữa tiến vào pháp trận bên trong, chỉ cần đem tự thân khí tức thu liệm đến vô hình, hoặc là khống chế linh lực, đại quy mô tiếp xúc pháp trận mặt ngoài. Có thể tự dần dần đồng hóa, khiến cho phá vỡ một cái suất nh Bạch tử nhạc trong đầu lóe lên trận đạo chân giải bên trong một chút giải thích. Hắn đối với tự thân khí tức thu liễm, ngược lại là rất có lòng tin, nhưng không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn vẫn là lựa chọn sử dụng một loại khác phương pháp. Đưa tay lần nữa trên tụ hồn phiên một điểm. Trong chốc lát, vô tận âm khí, lại lần nữa phun trào. Lập tức, bị hắn khống chế hạ, chậm chạp mà dám định phiêu tán đến cảnh báo pháp trận bên trong. Tư, tư, tư, tử quang nhạt nhạt. Lập tức tại quan phủ ép trên mặt không bên trong hiện hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là năm hơi qua đi. Tựa như đột phá cái nào đó màng mỏng, âm khí tiến vào quan phủ bên trong. thấy thế, bạch tử nhạc trong mắt lóe lên mỉm cười, kéo qua một cái mặt nạ, đem mình toàn bộ khuôn mặt che cản. Lúc này mới nhẹ nhàng ngảy lên, nhẹ như không có vật vọt lên cao ba trượng, trực tiếp xâm nhập quan phủ nha môn bên trong. Theo sát phía sau, thì là kêu hơn mười đạo âm hồn. Cùng một trong lên hóa thành từng đạo ưu quang, theo sát phía sau, chui vào trong đó. Đi thôi. Cẩn thận ẩn tàng. Bạch tử nhạc đối kêu hơn 10 đạo âm hồn có chút một điểm. Trong chốc lát, những này âm hồn liền phân tán ra, hướng về từ phía bát phương tách ra đi. Mà bạch tử nhạc mục tiêu lại mấy vị minh xác lại một lần nữa sử xuất bách bộ đạp lăng thuận người nhẹ như yến, hướng về chỗ sâu cái nào đó sơn nhỏ, bay vọt mà đi. Hô hô. Tiếng gió giít gạo, một đống hộ vệ. Vừa lúc tại nơi nào đó hành lang bên trên đi qua, bạch tử nhạc từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, trong đó nào đó người dường như có chỗ cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu lên. Nhưng sử suất nhìn lại, lại không có thể có chút phát hiện. Thế nào? Bên cạnh một người hỏi. Không biết vì cái gì, cảm giác đỉnh đầu có cái gì đồ vật bay qua. Người kia trở lại nói. Có thể là cái gì loài chim đi, chúng ta quan phủ trong nha môn mặc dù có cảnh báo phát trận, nhưng đối với loại kia thực lực thấp, khí huyết không tràn đầy tồn tại. Nhưng không có cái tác dụng gì. Nhẹ gật đầu, người kia cũng lơ đến, rất gần cùng bên người người, hướng về nơi khác tuần sát mà đi. Ngược lại là có chút cảnh giác. Bạch Tử Nhạc nói thầm dơ lên, tiếp lấy sắc mặt chính là biến đổi. Chương 224, Đại phát thần uy. Linh nhãn thuật phía dưới, Bạch Tử Nhạc có thể nhìn thấy đồ vật vượt xa người thường mắt thường. Đặc biệt là hắn linh nhãn thuật sớm đã tạo thành pháp thuật bản năng, vạn sự văn vật, cơ hội chạy không khỏi hắn nhìn rõ. Mà võ giả tu luyện Vốn là một loại để tự thân khí huyết không ngừng cường thịnh quá trình. Biết thu Liễm chi pháp, khí huyết nội liễm, còn không rõ hiện, không hiểu được thu liễm, hoặc là tận lực không đi thu liễm, kia cỗ tràn đầy khí huyết, liền tựa như trong đêm tối đèn sáng, lóe sáng vô cùng. Giờ này khác này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, một cỗ trùng thiên khí huyết, coi là thật tựa như khói báo động, khí hướng hư không, mơ hồ trong đó, càng có một loại sắc bén tựa như có thể xé mở không khí khí thế, tại kia khí huyết khói báo động phía dưới, ấp ủ, lan rộng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sung ra. Ở vào loại khí thế này phạm vi bao phủ, chỉ là tới gần, loáng thoáng ở giữa, liền sẽ để người không tự chủ được cảm giác được một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh uy áp, tâm thần đều sẽ từng đợt không yên. Nô Giang huyện thứ nhất cao thủ, so với bang chủ càng hơn một bậc nhất lưu cao thủ, Dương Trấn. Bạch tử nhạc trong lòng biết, quan phủ bên trong có thể có như thế khí thế uy áp, chỉ có thể là cái này một vị danh xưng lô Giang huyện thứ nhất cao thủ Dương Trấn tiên sinh. Chỉ là để hắn không khỏi cao mày là, kia cuối cùng một chương giấy vàng, lại vừa lúc là ở vào cái này nhất lưu cao thủ dương trấn gian phòng bên trong. Xem ra, trước đó chuẩn bị, lại là dư thừa muốn cầm tới kia tấm thứ 12 giấy vàng, liền thiếu đi không được cùng vị này nhất lưu cao thủ, tranh tài một trận Bạch tử nhạc thầm nghĩ, thân hình nhưng không có mảy may do dự, dầm chân ở giữa, tựa như hư không lướt sóng, phiêu giật mà tấn mánh. Là vị nào bằng hữu đại giá Quang Lâm? Không biết có gì chỉ giáo. Khi bạch tử nhạc tới gần kia Dương Trấn Chô gian phòng 50 mét ngáy mắt, một tiếng có chút khẳng khẳng, thanh âm va chạm ở giữa, lại hình như kim thiết giao kích thanh âm, lập tức văng lên. Ngay sau đó, chỉ nghe bằng một tiếng, liền gặp một thân ảnh, cấp tốc từ căn phòng kia bên trong sung ra, sau đó chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp xông lên nóc nhà. Địch tập. Có thích khách. Dương Trấn thanh âm tựa như sòng lớn, lập tức đưa tới vô số người quan phủ chú ý, toàn bộ quan phủ nhà môn, ngáy mắt náo động Cũng là tại cái này thời điểm, sớm đã bị bạch tử nhạc phân phó ẩn tàng từng cái chủ hồn, nháy mắt hiện thân, bắt đầu đối rất nhiều hộ vệ, hoặc là bởi vậy bị kinh động người động thủ. Ngay lập tức, cơ hộ toàn bộ quan phủ Nha môn, đều ở vào hôn loạn tưng bừng bên trong. Bạch tử nhạc không đáp, với tay, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, liền bay thẳng mà đi. Tinh thần ngự kiếm, thu tiên pháp người. Dương Trấn kinh hô, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng v Vội vàng một kiếm chém ra. Một kiếm này, tựa như ngưng tụ thiên địa đại thế, nặng nghề như núi, trường kiếm rơi xuống, nhìn là chậm chạm, lại giống như sơn hà sụp đổ, cửu khúc hoàng hà rủ xuống, mau lẹ mà không thể ngăn cản. Kiếm thế, kiếm ý. So sánh với liệt dương bang bang chủ thiên đao giang đào đào thế, cái này dương trấn kiếm thế, không chỉ có càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí đã dần dần hòa vào thiên địa, giống như mỗi một kiếm, đều mang theo thiên địa chi huy. Đây là hắn tự sáng tạo một chiêu, kiếm tan thiên địa Đối với cái này, bạch tử nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, xông ra kiếm nhỏ màu vàng kim, tại hư không trung rung động, tại thời khắc này, càng thêm lấp lánh, tựa như liệt nhật. Chiều dương kiếm thuật. Ông. Kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, tốc độ đạt đến trình độ nào đó cực hạn, bán ra mà ra. Phúc. Kim quang sẽ qua, kiếm kia tan thiên địa, tựa như có thể đem thế gian hết thảy đều chém vỡ kiếm thế, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Kiếm nhỏ màu vàng kim thế như trẻ che căn bản không có mảy may dừng lại. Dương trấn sắc mặt đại biến, trên thân lập tức xuất hiện một tầng đen nhánh sắc ngũ quang, tựa như một tầng áo giáp, đem hắn tầng tầng bảo hộ. "Ven!" Màu đen áo giáp chớp mắt vỡ nát, lập tức tiêu tán mà không. Kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp chui vào bộ ngực của hắn, xuyên thấu mà qua. Phốc! Một ngụm máu tươi tuôn ra, Dương trấn sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt vô cùng, hai mắt bên trong không khỏi toát ra không thể tin thần sắc. "Bại? Nhanh như vậy, như vậy dự quá bại." Hắn thậm chí liền một kiếm của đối phương đều không thể tiếp được. Nếu là lại đến một kiếm, mình chẳng phải là. Đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp đối diện kia người mặc áo đen che chắn khuôn mặt thân ảnh, ánh mắt đạm mạc, cơ hồ là không chút nào dừng lại bay vọt mà ra, hư không dậm chân ở giữa, trực tiếp chính hướng về đến gần. Xong. Lập tức, thể xác và tinh thần của hắn một mảnh lạnh buốt, đôi mắt chỗ sâu, càng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta dương chấn, hôm nay sẽ chết tại nơi này sao? Bạch Tử Nhạc Bách Bộ Đạp Lãng thuật sử xuất. Bước chân giống đạp tại hư không trùng, tiếng gió vun vút ở bên thai xẹt qua, tiêu liền nhìn cũng chưa từng nhìn kia Dương Trấn một chút, thân hình một cái bay vọt, trực tiếp nhảy vào hắn gian phòng bên trong. Ừm! Dương Trấn trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này tu tiên pháp người, cũng không phải là muốn tới giết mình? Do dự ở giữa, hắn không dám động đạn, chỉ là đứng ở nguyên địa. Nhảy vào gian phòng, bạch tử nhạc phóng nhãn đảo qua, gian phòng kia ngược lại là cực kỳ đơn sơ, trừ một gỗ Mấy trường trâu ngồi, liền cơ hồ không có vật gì. Hắn cũng không chậm chễ trực tiếp đưa tay có chút một chiều, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức xông ra, tại nào đó một chỗ trên mặt đất đâm ra. Phúc! Lập tức liền có ít khối phiến đá bị nhấc lên, trong chấp mắt liền có một cái hộp gô ở trước mặt hắn hiện lộ ra. Vâng! Kiếm quang xét qua, hộp gỗ trực tiếp bị xúc lên. Đôi mắt bên trong vui mừng lẻ lên một cái rồi biến mất, bạch tử nhạc phiêu nhiên mà tới, nhanh chóng đem một trường tờ giấy màu vàng kim quấn lên. Tấm thứ 12 giây vàng cuối cùng cũng đến tay Bạch tử nhạc cá buông lỏng một hơi không dám trần chờ hắn nháy mắt quay người lần nữa sông gian phòng bên trong sông ra giết thích khách mới tử dương trấn gian phòng bên trong ngày ra Bạch tử nhạc Dương mắt đã nhìn thấy một cặp hộ vệ quan binh hướng về hắn bên này trùm sát mà tới những quan binh này từng cái trường thương dơ lên cao cao hàn quang lập loại ở giữa rất nhanh tạo thành một cái đơn giản thương trận bộ pháp sạch sẽ mà có thứ tự tựa như con nhím không nên vòng động Dương chấn vội vàng quát nhẹ, lại không tự chủ được lại có một ngụm máu tươi tràn ra, đem hắn cho chặn lại trở về. Bạch tử nhạc hai mắt níu lại, hiện lên một đạo hàng quang, một đạo pháp thuật nháy mắt kích phát mà ra. Ông! Trên trời rơi xuống cử lạnh vô tận băng nhận, tại hư không trung thành hình, lít nha lít nhít ở giữa, tựa như từng cây mũi tên, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Thiên sư! Chạy! Chạm mặt tới kia đội quan binh hộ vệ, thấy thế đều sắc mặt đại biến, sợ hai phía dưới nháy mắt liền thất ra Từng đạo băng nhận bay ra, tựa như mưa tên, vô số phòng ốc xô đổ, băng nhận vào thịt thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhìn cũng không nhìn cái này đạo pháp thuật hiệu quả, thân hình nảy lên, cực tốc bao tác. Bởi vì hắn đã chú ý tới, từ phía bát phòng, đang có từng đạo thân ảnh khí thế kinh người, chính hướng về bên này cực tốc vào tới. Bạch Bộ đạp lãng thuật, thể nội linh lực phun trào, trong chốc lát môn này khinh thân pháp thuật thi triển mà ra. Ông bước ra một bước, Bạch Tử Nhạc thân hình bay vọt, trực tiếp kéo lên đến cao mấy trượng hư không, bước thứ hai bước ra, tốc độ của hắn tăng vọng, thế sông kinh người. Thứ ba bước, bước thứ tư, bước thứ năm. Từng bước một bước ra, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, coi là thật tựa như phong trì điện thể. Một vị nhị lưu cao thủ sử xuất toàn lực tiến hành đổi theo, lại chỉ có thể nhìn bạch tử nhạc dần dần đi xa. Một vị tam lưu cao thủ từ một chỗ trên nóc nhà ra sức ngảy ra, đối hắn hung hăng một chảm, muốn đem hắn ngăn lại lại chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xẹt qua, mau lẹ như điện, phù một tiếng, kia sắp vọt tới hắn phụ cận tam lưu cao thủ, thân thể cứng đở, nháy mắt ngã trổng vò xuống. Cho dù bạch tử nhạc bởi vì không muốn quá mức gây phiền thoái, cho nên cũng không có trắng trận sát phạt, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không dám giết. Một đống quan binh, từng cái cầm trong tay cung tiễn. Sốp đổ. Sốp đổ. Sốp đổ. Từng đạo mũi tên, hóa thành từng đạo hát mang, trực tiếp bắn về phía bạch Tử nhạc chỉ t là... Bạch tử nhạc tốc độ quá nhanh, dẫm đạp tại hư không trùng, coi là thật tựa như quỷ mị, đại bộ phận mũi tên cho đến bất lực rủ xuống đi, cũng không thể dính vào bạch tử nhạc gốc áo. Ngẫu nhiên một lượng mũi tên sắp rơi vào bạch tử nhạc trên thân, lại đều đều bị một tầng đột nhiên hiện hiện qua mang, cho đều ngăn cản trôi qua. Pháp thuật, Linh Quang Thuẫn. Đạo hữu là ai? Như thế hành vi, làm cho ta đăng tiên các ở chỗ nào? Vừa đúng lúc này, bạch tử nhạc chính phía trước có một vị thân ảnh lặng yên hiện hiện chính là đăng tiên các đùi nguyên vũ. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo hai cái rõ ràng thực lực tương đối thấp một chút tu tiên pháp người. Lúc này hắn quát chói thai một tiếng, sau đó hướng trước người một điểm. Ông. Trong trước mắt, từng đạo kim quang liền tùy theo từ tứ phía bát phương bay lên. Trận pháp. Chẳng biết lúc nào, đùi nguyên vũ bọn người lại Bạch Tử Nhạc cái này trước người, bày ra một đạo trận pháp, mà lại còn là một đạo không trợ. Trong lòng hừ lệnh, Bạch Tử Nhạc đưa tay lần nữa một chiêu. Kiếm nhỏ màu vàng kim tựa như kinh hồng lướt lên. Và anh. Trận pháp trô bước lên khốn trận kim quang, ẩm vang vỡ vụn. Trên mặt đất, trọn vẹn 8 cái trận bàn, cũng theo đó linh năng phản phệ, từng cái vỡ nắt ra. Đỉnh cấp tu sĩ, không tốt, lui. Bùi nguyên vũ sắc mặt đại biến, không chút nghi ngợi, cấp tốc chạy ra. Hắn không nghĩ tới, lần này ngăn trở, sẽ là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh cấp tu sĩ. Hơn nữa, còn là loại kia rõ ràng nắm giữ cường đại công phạt thủ đoạn đỉnh cấp tu sĩ. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn cái này luyện khí kỳ tầng thứ 8 tiên sư, có thể phát huy không ra mảy may tác dụng, đối phương một kiếm, liền có thể đem hắn chém giết. Bạch tử nhạc lệnh lùng lừa mùi nguyên vũ một chút, cuối cùng không có hạ thủ. Sau đó, hắn đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, tụ hồn phiên liền một lần nữa bị hắn lấy ra. Ông! Ông! Ông! Âm khí phun trào, rất nhanh liền có 5-6 cái chủ hồn, từ quan phủ nha môn bên trong các nơi bay lên, hướng hắn bên này lao đến. Trong thời gian này, trong nha môn từng cái cao thủ giống như là đều biến mất, không dám tới gần. Hiển nhiên, bởi vì Bạch Tử Nhạc đại phát thần uy, những người này đều là sợ. Đặc biệt là có ít người, khi nhìn đến tiểu liền thực lực sớm đã đạt đến nhất lưu cao thủ Dương Chấn Tiên sinh đều bị trọng thương, không phải hắn đối thủ về sau, thì càng thêm e ngại. Cuối cùng vẫn là tổn thất 7 8 đạo chủ hồn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem còn sót lại 6 đầu chủ hồn không có vào tụ hồn phiên bên trong, khịt một tiếng. Trong lòng lại cũng không để ý. Với hắn mà nói, chỉ là một chút đẳng cấp thấp chủ hồn, cũng không có lớn bao nhiêu tác dụng. Lập tức, hắn liền giảng tụ hồn phiên thu hồi, thân hình mở ra, nhanh chóng rời đi. Chương 225, 12 giấy vàng hợp lại là một. Dương Trấn nội lực lưu chuyển, trên thân buốt hơi ra một cỗ mồ hôi dịệt, một hồi lâu mới mở hai mắt ra. Dương Trấn tiên sinh, thương thế của ngươi như thế nào? Rất nhanh chi huyện Trần đại nhân, huyện thừa Trương đại nhân, Lý Vân Lý chủ bạc còn có đăng tiên các đuổi nguyên vũ cùng một chỗ xuống tới. Không có làm bị thương yếu hại, tiếp xuống tới chỉ là tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Dương Trấn khoát khoát tay, sắc mặt vẫn là lộ ra cực kỳ tái nhận. Lần này, đối với hắn đã kích cực lớn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thực lực đã cực mạnh, sâu trong đáy lòng cũng có chút ít nghĩ tới, gặp được ngang nhau cấp độ tu tiên pháp người, mình phải chăng cũng có thể chiến thắng. Kết quả, lại không tiếp nổi một kiếm của đối phương. Đúng rồi, Dương Trấn tiên sinh. Không biết ngươi nhưng biết người kia là ai? Phải chăng cùng ngươi có cái gì ân đoán? Trần Đại Nhân có chút chân trở, mở miệng hỏi. Giang hồ kết thủ, còn có thể, nhưng người kia chính là tu tiên pháp người, bằng vào ta phán đoán, thực lực ít nhất phải có luyện khí kỳ tầng thứ 9. Ta mặc dù đối tự thân thực lực tự tin, nhưng cũng không dám trêu chọc loại kia tồn tại. Dương Trấn trực tiếp lắc đầu, ngược lại nhìn phía bùi nguyên vũ, nói ra, không biết bùi tiền sư phải chăng biết. Dù sao đối phương giống như ngươi đều là tu tiên pháp người. Lô Giang huyện Cảnh Nội, thực lực đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu tiên pháp người, chỉ có một cái, đó chính là tán tu lão nhân ngô lão Nhưng ở trước đó không lâu, hắn liền đã bởi vì xung kích cảnh giới thất bại, vẫn lạc. Về phân phụ cận đạt tới cái này một thực lực tu sĩ, tuy có một hai cái, nhưng từ thân hình đến xem, lại đều không giống. Bùi nguyên vụ nghi nghĩ, vẫn không thể nào nhớ tới, mình nhận biết mấy vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, có ai có thể cùng người này so với bên trên. Thật sao? Dương trấn trầm âm, đột nhiên biến sắc, không lo được thương thế của mình, vội vàng đứng dậy, đi hướng gian phòng của mình. Mắt thấy trong phòng cảnh tượng, hắn trên mặt không có lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, quả nhiên, có thể để cho loại kia tồn tại nhớ thương ta, cũng chỉ có món kia bảo vật. Là cái gì? Những người khác lập tức tò mò. Tiên voi bảo khố, 12 giấy vàng. Ta trong tay có một chương 12 giấy vàng, vừa vặn liền giấu ở cái này dưới sàn nhà. Dương trấn nói Trên mặt lại lộ ra nồng đậm hoang mang chi ý, nói, chỉ là, hắn đến cùng là thế nào biết, cái này đổ vật tại ta trên người. Còn có, hắn lại là làm sao biết, ta đem dây vàng, giấu ở khối này dưới sân nhà. Những người khác đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, nhưng ánh mắt lại đều tại thời khắc này, kịch liệt chấp động. Tiên võ bảo khố, 12 dây vàng. Cho dù thời gian qua đi 300 năm, nhưng bọn hắn đều cũng không lạ lắm. Bởi vì cách mỗi mười mấy 20 năm, đều sẽ bởi vì cái này giấy vàng sự tình, náo ra một cỗ phong ba. Chỉ bất quá lần này, đối phương điên cuồng như vậy xâm nhập quan phủ, không để ý đắc tội triều đình cũng phải cầm tới kia giấy vàng, phải chăng chứng minh cái gì? Chẳng lẽ mặt khác giấy vàng cũng tại hắn trong tay? Bọn hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Ỷ vào bách Bộ Đạp Lãng thuật cực tốc, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cách xa quan phủ nha môn phương hướng. Xác nhận sau lưng không ai theo dõi, mình trên thân cũng không có bị tiêu ký truy tung thủ đoạn về sau mới hoàn toàn thu liễm khí tức, vòng quanh đường, vô thanh vô tức về đến chỗ ở. Thằng đến bước vào gian phòng của mình, Bạch Tử Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem mình trên người dạ hành phục cởi xuống, một đạo linh hỏa thuật tiện tay đánh ra, liền đem chi triệt để hủy diệt tung tích. Tổng thể đến nói, lần này ban đêm xông vào quan phủ nha môn, vẫn có chút thuận lợi, không chỉ có toàn thần trở ra, còn thuận lợi đem mục tiêu lần này 12 giấy vàng cuối cùng một trường, cho cầm đến tay. 12 giấy vàng đầy đủ, ta ngược lại muốn xem xem Bọn chúng đến cùng sẽ có biến hóa gì? Là có hay không như truyền thuyết bên trong, hội hợp mà vì một, chỉ dẫn tìm tới cái gọi là Tiên Võ Bà Khố. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng là có chút mong đợi. Không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, trong chốc lát, trọn vẹn 10 tấm giấy vàng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, hắn lại đem ngược mình hai tấm xuất ra. Ông. Khi 12 tấm giấy vàng toàn bộ đồng chạm cùng một chỗ nháy mắt, một đạo rung động thanh âm chuyển ra. Ngay sau đó, là đạo thứ 2. Đạo thứ ba, 12 giấy vàng phía trên, tựa như đột nhiên có một loại lực lượng bị tỉnh lại, toàn bộ rung động lên, tựa như muốn thoát ly hẳn nắm giữ. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, vung lòng tay ra. Một chương đi theo một chương giấy vàng, lập tức liền tự động bay ra, từng hô sắp xếp. Trong trước mắt, một cái to lớn sơn hà đồ hình, theo 12 tấm giấy vàng sắp xếp chỉnh tể, rõ ràng hiện hiện trong mắt hắn Cái này sơn hà đồ hình, bạch tử nhạc lúc trước liền rõ ràng, chính là ngô giang huyện cảnh nội sơn Hà Địa đồ Cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Này lúc này mắt thấy cái này 12 giấy vàng lần nữa hình thành đồ hình, lập tức mở to hai mắt. Một đạo rõ ràng điểm sáng màu và nóng, cấp tốc tại trong địa đồ nào đó một chỗ hiển hiện. Nơi đó là. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, chính kinh ngạc, 12 tấm giấy vàng lần nữa sản sinh biến hóa. Xuy, xuy, xuy. Nháy mắt, 12 tấm giấy vàng tương hố giao hòa, lại rất nhanh hóa thành một cái chính thể, sau đó không ngừng hòa tan thu nhỏ biến dậy. Một loạt kỳ diệu biến hóa về sau 3 một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang truyền gia Bạch tử nhạc liền vội vàng tiến lên đem cầm lấy ngoại hình biến hoa không lớn vẫn là một chương giấy vàng bộ dáng chỉ bất quá rõ ràng biến tăng thêm rất nhiều càng giống là một bản kim thư mà lại phía trên địa đồ cung tận số biến thành hư vô chờ một chút Bạch tử nhạc thầm nghĩ đột nhiên quý lên tinh thần lực vội vàng tràn vào ông nháy mắt một bộ Sơn hà hình lớn Lập tức ngay tại trước mắt hắn hiện hiện Không chỉ có như thế Tiêu liền trước đó nhìn thấy chỗ kia kim sắc tiêu ký Cũng theo đó hiện ra Mơ hồ trong đó Còn có một cái nho nhỏ mũi tên Đang tiến hành chỉ dẫn Xuyên thấu qua sơn hà địa đồ đối chiếu phương vị Bạch tử nhạc ngạc nhiên phát hiện Mũi tên này đầu phân đuôi Đúng là hắn lúc này chỗ phương vị Quả nhiên là thật 12 giấy vàng tập hợp đủ Tiên võ bảo khố vị trí Liền tự động hiện hiện Đồng thời khoảng cách ta nơi này Nhưng cũng không tính quá xa Bạch tử nhạc sâu trong đáy lỏng, không có hiện ra một cố vẻ hương phấn. Ngày thứ hai, cả huyện phủ nha cửa, cấp tốc hành động. Từng cái quan binh, bổ khoái Nha dịch toàn bộ điều động, du tàu tại trên đường cái, cẩn thận loại bỏ lấy khả nghi nhân vật. Tiểu liên liệt dương bang cũng bị hạ thông chi, cần phối hợp quan phủ tiến hành điều tra. Có thể từ quan phủ nha môn bên trong, toàn thân trở ra, đồng thời nghe nói đối phương chính là tu tiên pháp cường giả. Tất nhiên thực lực cường đại. Sẽ không thua trước đó xuất hiện tại cửu ấn phái cái kia địch ra người. Chúng ta liệt dương bang tuy là ngô giang huyện đệ nhất đại bang, nhưng cũng trêu chọc không nổi bực này nhân vật. Cho nên nha môn phân phó, có thể phối hợp, nhưng cũng không muốn quá mức để bụng, để tránh gặp bất chắc. Đương nhiên, như quả thật có tin tức, cũng phải ngay lập tức trước hướng trong bang báo cáo, từ chính chúng ta định đoạn. Giang đào đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu, trầm giọng nói. Ai, bang chủ, sở hữu người liền vội vàng ngất đầu, tự nhiên biết Nhà mình bang chủ cũng không nguyện ý trêu trọc vị này cường giả bí ẩn. Cái khác thế lực khắp nơi, cũng là giống nhau ý nghĩ, mặc dù động tính cực lớn, lại đều không có quá mức dụng tâm. To lớn động tính, tự nhiên cũng đưa tới vô số người chú ý. Người càng nhiều, tin tức căn bản không gặp được. Sau đó toàn bộ ngô giang huyện người liền đều biết, có tiên pháp cử người, ban đêm sông vào huyện phủ nhà môn, sau đó toàn thân trở ra. Tin tức này chuyển ra, thậm chí so liệt dương bang cùng cửu âm phái đại chiến, còn muốn cho người chấn động huyện Phủ Nha Môn là bực nào trọng địa Nói một tiếng đầm rồng hang hổ đều không quá đáng. Lúc trước liền có nhất lưu cao thủ đặt chân trong đó, muốn ám sát ngay lúc đó chi huyện Trần Đại Nhân, kết quả vừa đi không còn phản, ngày thứ hai thi thể liền bị phát hiện, treo ở không cửa chợ bán thức ăn. Trình độ hung hiểm, có thể nghĩ. Bây giờ, lại lần nữa nghe nói có cường giả đặt chân, tự nhiên để vô số người nói chuyện say xưa. Hai cha hắn, chúng ta nhạc nhi thành phố bang chủ, là thật sao? Ta tổng cảm giác có chút khó có thể tin. Một chiếc to lớn trên thương thuyền, một thân hoa hồng áo bảo, khuôn mặt có chút hồng nhuận, lộ ra có chút thanh lệ phụ nhân, một mặt khẩn trương nhìn qua bên cạnh nam nhân. Nam nhân này trên mặt có chút đen nhánh, hai tay thô giáp, tràn đầy lao động qua vết tích, ôm một cái 1-2 tuổi hải tử, lông mày cũng là thật sâu khóa lại, nói ra, ta cũng không biết ta. Liệt Dương bang là bực nào thế lực cường đại. Liền nói chúng ta Thanh Hà trấn, liền có rất nhiều sản nghiệp, là ở vào bọn hắn nắm giữ. Nghe nói tại Ngô Giang huyện bên trong, Liệt Dương bang cũng là đệ nhất đại bang, sản nghiệp trải rộng được được nghiệp nghiệp. Mà phó bang chủ, thế nhưng là dưới một người, trên vàng người. Ta mặc dù có chút xem không hiểu nhà chúng ta nhạc nhi, biết bản lãnh của hắn mười phần bất Phàm nhưng cũng là khó có thể tin, hắn sẽ trở thành phó bang chủ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cách hắn từ chúng ta hắn đến Ngô Giang huyện, nhưng mới bất quá ba bốn tháng, nửa năm không đến A. Nói, Bạch Dũng liền một trận cười khổ. Có thời điểm. Hai tử trưởng thành, hắn thấy là chuyện tốt, nhưng trưởng thành quá nhanh, lại làm cho hắn cũng cảm giác được có chút làm kinh sợ. Kia nếu không, lại hỏi một chút. Hà hồng hoa không khỏi có chút trần chờ nhìn phía cách đó không xa, chính thẳng tắp đứng tại bên kia một cái thượng cấp đại hán. Kia đại hán, lưng hùn vai gấu, kia tráng kiện cánh tay, coi là thật giống như có thể phi ngựa, luận cương trắng liền xem như vân diệp thôn nhất là cường đại tử Minh cũng kém xa tích tắp. Chỉ là gặp, liền để nàng có chút e ngại. Nhưng theo người này bản thân giới thiệu, hắn là nhà mình nhi tử, nhạc nhi thủ hạ, là phụ mệnh tới đón bọn hắn tiến về ngô giang huyện người. Nếu như không phải lúc ấy có tử mình cùng đi giới thiệu, bọn hắn là quyết định sẽ không tin tưởng. Vậy liên hỏi một chút. Bạch Dũng nói, cẩn thận nói ra, cái kia, bùi, bùi lại nhân. Lao ra, phu nhân, các ngươi thế nhưng là gây sát tiểu nhân, gọi ta tiểu bùi, hoặc là cho đất là được rồi. Nếu như phó bang chủ nghe được các ngươi xưng hôi như vậy ta, tiểu nhân coi như xong. Bùi thổ cầu nghe vậy, vội vàng bước nhanh đi đến bạch dũng trước mặt hai người, thấp giọng nói. Cái kia, chúng ta nhạc nhi, coi là thật thành phố bang chủ rồi. Hà hồng hoa trần trở, hỏi lần nữa. Không sai, bạch phó bang chủ lần trước cùng liền cửu ấn phái đại chiến bên trong, bỏ bao nhiêu công sức, bị bang chủ trực tiếp tăng lên, trở thành phó bang chủ. Dưới một người, trên vạn người, tuyệt đối không có bất luận cái gì hư giả. Bùi thổ cầu trong lòng thâm nủ cái này đều thứ 10 lần, cũng không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng lại một lần nữa giải thích nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, xung kích. Cuối thu khí sảng, khói sóng mịt mờ Nô rang biến tàu, như thường ngày, náo nhiệt phi thường. Chỉ bất quá đang đến gần ra giang khẩu, lại có một vị thân hình thẳng tắp như ném lao, khuôn mặt lạnh nhạt, cho người ta một loại ung dung không vội thiếu niên, đứng ở nhất phía trước. Tại thiếu niên sau lưng, thì là một đám quần áo khác nhau, khí thế bất phạm lại toàn bộ mặt lộ vẻ cung kính thân ảnh, hơn 10 người đứng chung một chỗ, tính mịch tí mắng, thiên nhiên để người cảm giác được một loại e ngại. Người kia là ai a? Hào Hào khí phái có chút lạ mặt, bất quá đứng sau lưng hắn những người kia, khí thế bất phàm, xem xét liền biết không phải là đơn giản nhân vật, có thể là cái nào đó con em nhà giàu a. Cách đó không xa, mấy người khe khẽ bàn luận, suy đoán thiếu niên kia thân phận. Con em nhà giàu? Các ngươi có biết, đứng sau lưng hắn đều có ai? cái kia giữ lại tròm dâu dê, thế nhưng là chúng ta Ngô Giang huyện có ít người môi giới trưởng quỹ tiền hạo. Cùng hắn đứng chung một chỗ cái kia mà mạ, cũng không chính là duyệt lai tiểu lâu trưởng quỹ trung lão bản sao. Còn có bên cạnh không đáng chú ý cái kia tiểu lão đầu, vẫn là thành Bắc 10 dặm sườn núi Lý Chính. Mặt khác những cái kia chẳng hán, đều là liệt dương ba người, Đao Cùng Vương Bằng, Đoạt Mệnh Song Kiếm Triệu Vũ, ba chiêu kiếm đường triệt Phi. Mà lại tại vừa rồi, ta còn nhìn đến liệt dương bang thủy vụ đường hai cái đường chủ tự mình ra mặt. Cùng người kia chào hỏi. Các ngươi nói, này lại là phổ thông con em nhà giàu sao. Bên cạnh một vị thanh niên ngay vậy, cười lạnh một tiếng, nói. Đó là ai? Trước kia thảo luận mấy người không khỏi liếp nhau, cẩn thận hỏi. Là ai? Nói ra hạ các ngươi nhảy một cái. Thanh niên khinh bị nhìn mấy người một chút, tiếp tục nói ra, hắn chính là đoạn thời gian trước tại Liệt Dương bang cùng cửu ớn phái đại chiến thời điểm, đại phát thần uy, trưởng khống lôi phạt lôi pháp tiên sư. Bây giờ càng là là cao quý liệt dương bang phó bang chủ, ở vào dưới một người trên vạn người bạch tiên sư, bạch tử nhạc. Thanh niên nói, một mặt cùng nhiệt nhìn qua bờ sông thân ảnh. T. Mấy người hít sâu một hơi, trong lòng đều nghiêm nghị. Lôi pháp tiên sư. Liệt dương bang phó bang chủ. Đại nhân vật. Đây mới thật sự là đại nhân vật. Nô Giang huyện bên trong có thể cùng so sánh, đều không có mấy cái. Trách không được như vậy khí phái. Để bọn hắn kính sợ. Đây chính là Ngô Giang huyện sao. Quả nhiên rất lớn. Thương thuyền cấp bờ, Hà Hồng Hoa cùng Bạch Dũng hạ thương thuyền, một mặt hiếu kỳ đánh giá trung quanh. Sau đó rất nhanh, bọn hắn liền nhìn đến một mặt mỉm cười đứng vương thân ảnh, thân thể chính là run lên, kích động nói, nhạc nhi. Phó bang chủ, may mắn không làm nụ mệnh, ta đem lão ra cùng phu nhân đều mang đến. Bùi thổ cầu bước lên phía trước, cung kính hành lệ nói. Ừm. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, tiến lên đón, đối Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa nói ra, cha mẹ đi ta mang các ngươi về nhà. Nhạc nhi, đây chính là chúng ta nhà. Như thế đại. Hà hồng hoa đi theo bạch tử nhạc đi vào bạch phủ, một mặt khiếp sợ nói. Vườn hoa, ven hồ, còn có cá bơi, không chỉ có cảnh tượng yêu mỹ, cẳng có sông vào mối hương hoa phiêu tán mà đến, quả thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lao ra, phu nhân tốt. Vừa đúng lúc này, tiểu đào cùng tiểu cúc doanh doanh tiến lên, chào hỏi nói. Tốt, tốt, tốt. Bạch dũng liên tục gật đầu, có chút bối rối Còn có chút mới lạ. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có bị người hầu hạ, gọi lao ra thời điểm. Cha, mẹ, ta trước mang các người quen thuộc một chút trong nhà hoàn cảnh. Sau đó, lại sắp xếp người, mang các người đi tiếp thu chúng ta bạch ra sản nghiệp, như thế nào? Bạch tử nhạc kêu gọi Bạch Dung cùng Hà Hồng Hoa tiến vào trang viên, mở miệng nói ra. Sản nghiệp? Cái gì sản nghiệp? Bạch Dung đang muốn gật đầu, đột nhiên kinh ngạc lấy ngầm đầu, một mặt mở miệng nói. Tốt gọi lao ra biết. Bạch phó bang chủ tại chúng ta Ngô Giang huyện ngoài thành 10 dặm sân núi, tổng cộng có ruộng tốt 5.000 mẫu, còn có một châu nghỉ mát sơn trang, 10 tòa núi rừng, dê bỏ xúc vật vô số. Một bên một vị một mực theo ở phía sau tiểu lão đầu, 10 dặm sân núi lý chính vội vàng chạy lên đến đây nói. Tại Ngô Giang huyện thành nội, bạch phó bang chủ còn có được 13 tòa nhà nơi ở, trong đó có 5 cái, trực tiếp ở vào Ngô Giang huyện nơi phồn hoa, mỗi một nhà, giá trị đều tại 1.000 lượng trở lên, trong đó một tòa chiếm diện tích chừng 8 mẫu ít giá tại vạn lượng bạc trở lên. Mặt khác 8 tòa nhà, nhưng cũng không thua kém 500 lượng. Mà lại, bạch phó bang chủ còn có được sắt đường cửa hàng 73 cái, toàn bộ cho thuê ra ngoài, mặc dù đại bộ phận cũng không tính lớn, nhưng hàng năm tiền thuê cũng tại 5.000 lượng tà hữu tổng giá trị cộng lại, càng là tại 8 vạn 2 trở lên. Ngô Giang huyện người môi giới trưởng quý tiền hạo, cũng là đi theo tiến lên, biểu lộ nói. Mặt khác, chúng ta duyệt lai like từ lâu, tại Ngô Giang huyện cũng có thể sắp xếp tiến lên 10. Đồng dạng thuộc về bạch phó bang chủ sản nghiệp. Về sau, cũng vẫn là cần lão ra cùng phu nhân, chiếu cố nhiều hơn. Duyệt lai tiểu lâu trung trưởng quỹ một mặt cung kính tiến lên, chào hỏi nói. Nhiều như vậy. Đều là nhạc nhi, ngươi. Bạch dũng một mặt rung động nhìn qua bạch tử nhạc. Nhiều như vậy sản nghiệp cộng lại, giá trị chẳng phải là phải có 20 vạn lượng bạc. Một bên hà hồng hoa khẩn trương tay đều có chút run rẩy, cả người đều ở vào một loại tựa như mộng ảo trạng thái bên trong. Trước đó bạch tử nhạc mang cho trong nhà mặt tiền bạc mặc dù không ít, nhưng chí ít còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao hắn ban đầu ở thanh hà Trấn liệt dương bang phân bộ bên trong, địa vị không thấp, cho các nàng chiếu cố cũng không nhỏ. Nhưng là bây giờ, cái này trọn vẹn 20 vạn lượng bạc sản nghiệp trước mặt, nàng cũng bị kinh sợ, một mặt không biết làm sao. Những này đều tính không được cái gì. Bạch tử nhạc nhẹ nói, coi như không được cái gì. Nhạc nhi, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý rồi? Ba năm thanh chi huyện, 10 vạn đông tuyết ngân, ngươi lúc này mới nửa năm không đến. Bạch Dung coi chút gấp, một mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy ai nhạc nhi, bạc đủ là được rồi, chúng ta không đáng làm kia chuyện thương thiên hại lý. Nếu như, nếu như những này sản nghiệp thật lai lịch không rõ, chúng ta tình nguyện về thanh Hà Trấn đi. Hà Hồng Hoa ở một bên cũng lấy lại tinh thần, có chút lo lắng nói. Lao ra, phu nhân, các ngươi cứ yên tâm đi. Những này sản nghiệp lai lịch đều là công công chính chính, không có vấn đề gì. Có rất nhiều đều là trong bang ban thượng, đứng đắn được đến. Phó bang chủ tại trong bang phong bình cũng là vô cùng tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Bùi thổ cầu bước lên phía trước giải thích nói. Yên tâm đi, làm trái bản tâm sự tình, ta là sẽ không làm. Đây đều là từ thế lực đối địch trong tay đoạn tới, không có vấn đề gì. Bạch tử nhạc cũng an ủi một câu, sau đó đối một bên tiểu đảo cùng tiểu cúc, nói ra, mang lên đi. Vâng. Hai vị thị nữ cung kính lên tiếng rất mau lui lại xuống dưới. Bạch Dũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Bạch Tử Nhạc, hôm nay hết thảy, đối với hắn xung kích, thực sự là quá lớn. Cái này thời điểm ngược lại có chút thấp hỏng. Không biết Bạch Tử Nhạc, lại muốn làm cho gì? Bạch Tử Nhạc không có trả lời, mà là đối bùi thổ cầu, tiền hạo bọn người nói ra, các người đi về trước đi, ngày mai bắt đầu mang theo láo ra, để hắn mau chóng tiếp thu những cái kia sản nghiệp. Vâng. Bạch Phó Bang Chủ. Vâng. Thiếu ra. Một đoàn người cũng cảm kích biết điểu vội vàng lui xuống. Rất nhanh, trong đại sảnh liền lộ ra rộng rãi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền gặp tiểu đảo cùng tiểu cúc, một người bưng lấy một bộ phúc sức, một người bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đi tới. Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa một mặt hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn thấy trang phục ấy thời điểm, trong lòng không khỏi máy động, hiện ra một kia bất an. Cái này tựa như là, quan phục. Cha, đây là ta chuyên môn từ nhà môn cho ngươi mời tới một cái thân phận, viên ngoại lang. Mặc dù là một cái hư trước, nhưng cũng cùng cấp tại quan phủ tổng cửu phẩm quan viên. Như thế, người tại Ngô Giang huyện cũng coi là thai to mặt lớn, sẽ không để cho người coi thường. Bạch tử nhạc nói, quan tướng phục đưa cho Bạch Dũng, sau đó mở ra hồ gỗ. Chỉ thấy bên trong đoan đoan chính chính, trưng bày một cái ba tấc đông quan ấn cùng một phần chính thức bổ nhiệm văn thư. Lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị, mời một cái để đó không dùng chức quan, nhưng cũng không khó. Trên thực tế, Liệt Dương bang bên trong tại quan phủ nhận chức vị. Đồng dạng không ít, trong đó liệt dương bàng bàng chủ giang đạo, thế nhưng là chính bát phẩm con võ, chức vị không thấp. Quan. Chức quan. Bạch Dũng sợ ngây người, con mắt đều trừng tròn vò. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình còn có thể làm quan. Một bên hà hồng hoa trên mặt, cũng đầy là không thể tin thần sắc. Nhà mình nam nhân, làm quan rồi. Thế hệ nông hộ xuất thân bạch ra cùng hà ra, di tầng từng có chức quan trong người thời điểm. Nhạc nhi, còn có cái gì, cùng một chỗ nói đi, ta. Ta chịu nổi." Bạch Dung đứng dậy, trong miệng mặc dù nói như vậy, kia tay run rẩy, lại đều cho thấy hắn kinh hoàng. Nhưng lại giống như là không nguyện ý tại mình nhi tử trước mặt rụt rè, vội vàng căng thẳng mặt, ra vẻ chấn định. "Thật là có cái địa phương, muốn dẫn các ngươi đi xem một chút." Bạch Tử Nhạc nói, vội vàng hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Bạch Dung con ngươi co rụt lại, "Thật là có." Cũng quyết cất bước đuổi theo. Hà Hồng Hoa trong lòng cũng là hiếu kỳ, vội vàng ôm tiểu nhi tử, đuổi theo. Trên đường đi, rộng rãi hành lang, rủ xuống dương liễu, còn có rất nhiều nợ rộ đoá hoa, đều để hai người nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, trở nên rãn ra rất nhiều. Liết nhau, lại đều từ trong mắt đối phương, nhìn đến một tia khiếp ý, riêng phần mình nở nụ cười. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc dẫn đầu hạ, một đoàn người trực tiếp đi vào một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Nơi này, về sau cũng là các người phòng ngủ chính. Sau đó, tại cái này phòng ngủ chính phía dưới. Bạch Tử Nhạc nói. Tại đầu giường một cái trên cây cột nhất chuyển, trọn vẹn chuyển 180 độ về sau. Vâng anh. Một tiếng trầm muộn chấn qua đi, dựa vào giường một bên, đồng nhiên xuất hiện một cái nghiêng nghiêng hướng phía dưới thang lầu. Đây là... Bạch Dũng giật mình. Cái này âm thanh trầm đục ngược lại là đem bạch tử nhạc đệ đệ đều đánh thức, vướt mắt nhìn xem đây hết thảy, một mặt mê mang. Phong bảo tàng, cũng là ta để lại cho ngươi nhóm lớn nhất tài phú. Bạch tử nhạc nói, đi đầu đi xuống. Bạch Dung đang muốn nhấm nuốt Bạch Tử nhạc lời nói bên trong ý tứ, thấy thế vội vàng đi theo. Còn chưa kịp xuống dưới, thân thể liền bỗng nhiên cứng đở, không nhúc nhích đứng tại đầu bậc thang. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình kinh lịch trước đó xung kích, đã đầy đủ trấn định, coi như lại có cái gì đồ vật xuất hiện ở trước mặt mình, mình cũng sẽ không có bất kỳ bối rối. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy trong mặt thất độ vật nháy mắt, hắn vẫn làm ng Hô hấp dồn dập, hai mắt càng là dần dần xích hồng. Kích động, đã khó mà hình dung tâm tình của hắn. Hai cha hắn, thế nào? Sau lưng hắn hà hồng hoa gặp hắn vẫn đứng tại đầu bậc thang, không khỏi đẩy một cái. Sau đó nàng cũng nhìn đến trong mật thất cảnh tượng, sợ ngây người. chương 227, an bài, rời đi. Mật thất không lớn, 20 chừng 5 thức vuông Nhưng ở nho nhỏ mật thất bên trong, lại chất đống hai tòa nho nhỏ sơn phong. Một tòa, chính là núi vàng, một tòa khác, thì là ngân núi. Núi vàng, tất cả đều là có hình sợi dài gạch vàng đắp lên, cao tới 3 thước. Dưới mặt đất độ rộng thì đạt đến 5 thước, cho dù ở giữa chậm rỗng, nhưng cái này vàng số lượng, cũng sẽ không thiếu. Một tòa khác ngân núi, thì càng cao to hơn, cơ hồ hoàn toàn do bạc đắp lên mà thành ngân núi, chừng cao khoảng 7 thước, dưới mặt đất độ rộng, càng là đạt đến 9 thước. Nho nhỏ mật thất, cơ hồ đều bị cái này hai tòa kim sơn ngân núi cho chiếu sáng. Mà tại cái này hai tòa kim sơn cùng ngân núi bên cạnh, thì vẩy xuống lây vô số bảo quàng bắn ra bốn phía châu đáu, ngọc thạch, mã nào những vật này Nhạc nhi, cái này núi vàng núi bạc, còn có những này trâu đáu ngọc thạch, đều là chúng ta. Thật lâu, Bạch Dũng mới lấy lại tinh thần, từ thang lầu bên trong đi xuống tới, kích động mà hỏi. Những này, nên bao nhiêu bạc? Hà hồng hoa cũng thởi kỳ kỳ ngại ngại nói. 30 vạn lượng tả hưu đi. Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét đống kia vàng bạc một chút, nói ra, vàng bạc những vật này, kỳ thật đủ là được rồi. Đối với chúng ta Bạch ra đến nói, chân chính trọng yếu, vẫn là những thứ này. nói Bạch Tử Nhạc chỉ chỉ vàng bạc đối diện một loạt giá sách. Những này là ta tận lực thu thập lưu lại bí tịch võ công, trong đó, Thông Công phương diện, có nhập môn nhưng tu thiền định cọc, mãng Mãngưu Kình, Tam đê ngũ phục hô hấp kình. Ngoài rèn công pháp bên trong, thì có Ngũ Đoan Kim Thân, Thiết Bố Sam, Kim Cương Toảng ngọc Quyết, nội luyện công pháp thì có Lưu Ly Kim Cương Thân, Hổ Khiếu Lôi Âm nội luyện pháp. Về phần nội công tâm pháp, ta cũng lưu lại Lục Dương Công, Tử Phủ Tạo Hóa Công ở trong đó. Nhờ nhờ những này bí tịch võ công Còn có những tài vật này, sáng nghiệp, coi như chúng ta bạch ra tương lai không thể từ liệt dương ba ngựa lực, cũng có thể dần dần phát triển, trở thành một cái võ lâm thế gia. Như thế, cũng liền có thể tại ngô giang huyện, đứng vương theo hầu. Coi như xuất hiện một chút dung chuyển, cũng đủ dựa vào võ công thủ đoạn, sống yên phận. Bạch tử nhạc trầm giọng nói, về phần giao diện thuộc tính sửa chữa dung hợp mà thành kim cương bất hoại thần công cùng tu tiên tri pháp tử khí quan thần pháp, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có xuất ra. Có chút đồ vật Lưu lại không nhất định sẽ là một chuyện tốt Lại rất có thể là một trận thai họa Khi thật đối với nội lực cảnh trở lên võ giả đến nói Bí tịch võ công, vàng bạc trâu đáo những vật này lực hấp dẫn Cũng không lớn Bởi vì bực này tồn tại Thường thường có được võ công của mình truyền thừa Sẽ rất ít lại đi chuyển tu cái khác nội công tâm pháp Về phần vàng bạc tiền tài Tiện tay có thể có được hạ Nơi nào sẽ như vậy để ý Về phần nội lực cấp trở xuống võ giả Bạch tử nhạc thế nhưng là liệt dương bang phó bang chủ Coi như tương lai rời đi, có tầng này quan hệ tại, cũng không có ai dám tùy tiện mạo phạm. Còn nữa nói, bạch tử nhạc vì bạch dung cầu tới kia quan thân, cũng không phải không được việc chi vận, cũng đủ uy hiếp một hai. Bất quá, trước khi rời đi, vẫn là phải cùng ban chủ, lên tiếng chào hỏi mới là. Tổng không về phần sẽ xuất hiện một chút đạo trích, quay rời đến phụ mẫu hai người. Bạch tử nhạc ánh mắt chấp động lên, trong lòng cũng quyết định chú ý. Nhạc nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Bạch Dũng sắc mặt dần dần nghiêm túc. Hắn mặc dù kiến thức không đủ, nhưng Bạch Tử Nhạc liên tiếp cử động, tự nhiên để hắn nhìn ra một chút bưng dạng tới. Kỳ thật ta cũng không nghĩ giấu các người. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói ra, chờ các ngươi thích hướng hoàn cảnh mới, tiếp thu toàn bộ sản nghiệp về sau, ta liền muốn rời đi. Cho dù vạn phần không muốn, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tâm ý đã quyết tình hùng dưới, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa cũng thời gian dần qua tiếp nhận nhi tử sắp đi xa, đồng thời rất có thể một đi không trở lại sự tình Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa cũng bắt đầu bận rộn. Một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Các loại sản nghiệp đều đâu vào đấy bị Bạch Dung tiếp thu. Cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tìm một hai cái kinh nghiệm phong phú quản gia hỗ trợ xử lý tình huống giới, tiến triển vẫn có chút thuận lợi. Mà Bạch phủ nội bộ thì tại một cái khác quản gia theo đề nghị, lần nữa tăng thêm hơn 10 người, cuối cùng làm cho Bạch phủ rực rỡ hẳn lên. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng không có nhà rỗi. Hồn năng không đủ, hắn cũng không nổi, ngược lại khó được sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu chỉnh lý lần trước liên tiếp đại chiến thời điểm thu hoạch các loại võ công, dốc lòng nghiên cứu, siêng năng tu hành. Không cầu nhất định phải luyện đến trình độ gì, chỉ cần làm được lý giải trong đó tinh yếu, với hắn mà nói cũng là một đại thu hoạch. Đương nhiên, mỗi ngày thông lệ tu luyện, tự nhiên cũng là không thiếu được. Từ phủ tạo hóa công tu luyện đến kỳ kinh bát mạch thiên về sau, tu hành tốc độ, ngược lại trở nên càng thêm nhanh chóng. Nội lực tích xúc tựa như Giang Hà hội tụ, quần quần không dứt. Hắn đoán chừng, hắn hiện tại tốc độ tu luyện, đã không thể so tu luyện liệt dương công cấp cái khác công pháp, kém hơn bao nhiêu. Muốn biết, môn này công pháp tu luyện sơ kỳ, thế nhưng là kém xa tít tắp liệt dương công chờ công pháp. Quả nhiên, cái này tử phụ tạo hóa công, xác thực vẫn có thể xem là một môn hậu tích bạc phát công pháp. Càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Có lẽ, coi như không dựa vào hồn năng, ta cũng chỉ cần thời gian 2-3 năm liền có thể đánh vỡ cái khác 6 đầu kỳ mạch, đột phá đến nhất lưu cao thủ trình độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt hơi sáng lên. Đương nhiên, nếu như hồn năng sung túc tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không tận lực cấp chế. Ngược lại là tử khí quan thần pháp, tu luyện tới tầng thứ 8 về sau, tiến triển rõ ràng chậm chạm xuống tới. Nếu như dựa vào chính ta, muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, ít nhất phải muốn thời gian 3, 5 năm. Bạch Tử Nhạc hơi tính toán, nhịn không được thở dài. Cái tốc độ này, kỳ thật cũng không chậm. Tẫn tu lão nhân nô lão, tu luyện trăm năm, cũng mới bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Tại luyện khí kỳ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 cửa ải, càng là trọn vẹn bồi hồi thời gian 7 năm. Bạch Tử Nhạc 3 năm đã coi như là rất ngắn. Nhưng đối với ngắn ngủi mấy tháng, đã đột phá 3 4 cái cửa ải Bạch Tử Nhạc đến nói, thời gian 3 năm tự nhiên là lộ ra dài rằng, giặc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Tử Nhạc ban đêm xông vào nha môn sự tình, mặc dù vừa mới bắt đầu động huyên náo rất lớn. Nhưng ở nghe nói hành thích người chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cường người về sau, các phương đều trong lòng có kiên kỵ, không dám kỹ càng loại bỏ. Là lấy, rất nhanh liền theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua không một tiếng động. Làm cho một mực chú ý việc này bạch tử nhạc, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, chính là một tháng thời gian trôi qua. Ban đêm, sắc trời hơi lạnh, mông lung che hư không, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Một cái rộng rãi sân nhỏ bên trong, một cái thân hình thẳng tắp đại hán cầm trong tay cầ Nhanh chóng diễn luyện, mông lung mưa nhỏ, không có ảnh hưởng chút nào đến đại hán thi triển, trường đao càng quét, tựa như quần quận sông sóng. Đông nhiên, một đạo đao quang, đông nhiên nhảy bắn mà ra, như điện quang kích sạn, trùng trùng điệp điệp ở giữa, trọn vẹn khuyết tán đến năm trượng có hơn, mới dần dần tiêu tán, mẫn diệt. Xa xa trong mặt hồ, một con cá chép vừa mới bởi vì nước mưa ráng lâm mà nhảy ra mặt nước, vừa lúc liền đụng chạm đến cái này một đạo đao mang. Cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa Cái này cá chép liền bị chém thành hai nửa, rơi xuống khỏi nước hồ về sau, phát ra hai tiếng nhẹ văng lên. Mặt nước ba quang miểu miểu, thanh âm thanh thúy. Ai? Bất quá lại tại lúc này, đại hán ánh mắt như điện, quét về nào đó một chỗ trên núi giả. Bang chủ thực lực, càng phát ra tinh tiến. Bạch tử nhạc từ kia giả sơn chỗ nhảy xuống, mở miệng nói ra. Bạch phó bang chủ. Người ban đêm tới đây, là không biết có chuyện gì. Giang đảo cao mày, nhìn qua bạch tử nhạc. Bang chủ. Ta là tới tử giã. Bạch tử nhạc cao giọng nói. Chào tư biệt. Cái gì thời điểm đi? Giang đào Đỗng nhiên nhớ tới lúc trước ban cho đối phương phó bang chủ chức vị sự tình. Bạch tử nhạc lời nói, mắt sáng lên, hỏi. Tối nay liền đi. Bạch tử nhạc mở miệng nói ra, về sau, có quan hệ ta bạch ra sự tình, còn muốn mời bang chủ hỗ trợ, chiếu cố một hai. Ta lúc trước cũng đã nói, bạch phó bang chủ đối ta Giang đào, đối liệt dương bang là có đại ân. Lệnh đường sự tình. Ta tự nhiên cẩn thận chăm sóc. Giang đào nghiêm sắc mặt, bảo đảm nói. Như thế, liền đa tạ. Cáo tử. Bạch tử nhạc nói, chắp tay, xoay người, thân hình khẽ động ở giữa, chân đạp hư không, liên miên dầm chân, phiêu nhiên mà đi. Cơ hồ là thời gian trong ngấy mắt, liền bay thẳng ra vài trăm mét khoảng cách. Ban đêm xông vào quan phủ nha môn, quả nhiên là hắn. Nhìn qua chân đạp hư không, phiêu nhiên mà đi bạch tử nhạc, giang đào con ngươi co rụt lại, biến sát, quát khẽ nói Trên thực tế sớm tại trước đó, hắn liền có chỗ hoài nghi. Lúc trước động tính huyên náo như vậy lớn, hắn tự nhiên cũng tiến hành khẽ đảo điều tra điều tra. Biết kia thích khách xâm nhập nhà môn, vì chính là cùng hắn cùng thuộc nhất lưu cao thủ, thậm chí thực lực thắng qua hắn một bậc dương trấn tiên sinh trong tay một trương giấy vàng. Sau đó hắn lập tức nhớ tới, mình trong bang, cũng tương tự có hai tấm giấy vàng, khóa tại trong bang bảo khố bên trong. Chỉ là, khi hắn bắt đầu loại bỏ thời điểm, rất nhanh liền phát hiện, giấy vàng không thấy mà hoài đoái dây vào người, đúng là bọn họ liệt dương bang phó bang chủ, Bạch Tử Nhạc. Tăng thêm trước đó hắn liền phát giác được, Bạch Tử Nhạc thủ đoạn quỷ bí mà cường đại, tự nhiên là có phán đoán. Chi cho nên không có khai thác hành động, chính là bởi vì hắn còn không xác định kia thích khách đến cùng phải hay không Bạch Tử Nhạc. Nếu như không phải, tự nhiên không có tiếp tục tìm tòi ý nghĩa, hắn nhiều lắm là từ Bạch Tử Nhạc trong miệng tìm hiểu ra kia hai tấm giấy vàng hạ lạc. Nhưng nếu như Bạch Tử Nhạc thật là kia thích khách, không nói đối phương với mình có ơn, đã cứu mạng của mình. Riêng là đối phương có thể tùy tiện chiến thắng thắng qua hắn một bậc dương trấn, còn ung dung không vội từ huyện phủ nha môn bên trong toàn thân trở ra điểm này, liền đủ để hắn kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là Lấy, hắn lựa chọn trầm mặc. Xem ra, đối với hắn phụ mẫu, ta còn coi là thật cần bên trên đệ bụng, hào hào chăm sóc khế đảo. Xác nhận thân phận của đối phương, Giang đảo không khỏi khẽ cười khổ. Đông nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra, vừa rồi Hắn giống như ở trước mặt ta, không có chút nào trẻ giấu. kia lật hư không dầm chân, phiêu nhiên mà đi thủ đoạn, như thế nào người bình thường có thể làm được. Nói như vậy, bạch phó bang chủ cử động lần này còn mang theo một chút ý cảnh cáo. Nghĩ đến nơi này, giang đảo sắc mặt thay đổi ở giữa, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi. Chỉ là suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là thở dài một hơi, quyết định thỏa hiệp. chương 228, tự sáng tạo đào pháp. Lao ra, vừa mới bạch phó bang chủ tới. Gọi ta đưa một kiện đồ vật cho ngài. Đúng lúc này, một quản gia bộ dáng người, cầm trong tay hộp gỗ, vội vàng đi tới, nói. Là cái gì? Giang đào ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng, lại thật nhanh đem kia hộp gỗ cầm tại trong tay. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận đem hộp gỗ mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một bản thư tịch cùng mấy trường hơi có vẻ thô giáp ra thú. Con người hơi có lại, giang đào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, phân phó nói, bạch phó bang chủ gần đây sẽ ra ngoài một đoạn thời gian Người gấp rút phái người, tại nhà hán phụ cận tuần tra. Về sau hình thành thường lệ, sáng trưa tối còn có ban đêm, đều muốn có người, nhất định không thể để cho bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, trêu chọc đến phó bang chủ người nhà. Vâng. Quản gia trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh trong ứng tiếng, lưu xuống. Một bản được từ từ bằng hương chu thiên hành khí quyết, 5 tấm thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phụ, 5 tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phụ, hẳn là đủ để cho bang chủ, đối với người nhà ta sự tỉnh để ý Bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có so đo. Hắn biết, liền xem như võ đạo tu vi đạt tới nhất lưu cao thủ bàng chủ giang đạo, sâu trong đáy lòng, đối với tu tiên pháp sự tình, trong lòng cũng có khẽ đảo chấp nghiệm. Coi như mình không thể tu hành, nhưng cũng đồng dạng sẽ nghĩ đến để cho mình hậu bối thân tộc, có người có thể đi đến đầu này đại đạo. Về công về tư, tại lợi cho tệ, hắn đều sẽ dụng tâm che chở bạch ra. Lấy thân phận của hắn, cái này cũng không khó. Hát nhăm sơn, lại xưng xà sơn. Chính là mấy trăm dặm bên trong, ít có hung hiểm tuyệt địa, liền xem như thực lực đạt đến nhất lưu cao thủ, nhưng chân khí hộ thể, cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Một cái không tốt, cũng có táng thân bụng rắn hung hiểm. Sau 3 ngày, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên, bên người đi theo một đầu cao cỡ nửa người, toàn thân đen nhánh lông tơ, trên mặt trên thân đều phồng lên, hở ra từng cái bao lớn, nhìn cực kỳ chật vợ, vẻ vải đại cầu, xuất hiện ở Hắc nham sơn chân núi. Thiếu niên, dĩ nhiên chính là bạch tử nhạc Mà bên cạnh hắn đại cẩu, đúng là hắn chỗ nhận nuôi đầu kia chó con. Trải qua hắn mỗi ngày một viên ngưng huyết hoàn cho ăn nuôi, chó con trưởng thành rất nhanh, bây giờ đã là trung cấp dị thú, không chỉ có cái đầu tăng mạnh, hơn xa phổ thông chó con, tiêu liền khí lực, tốc độ, đều hết sức kinh người, đã sơ bộ tạo thành sức chiến đấu, không thể so với phổ thông nội luyện võ giả yếu. Cũng bởi vậy, vì phân chia, hắn lần thứ nhất cho chó con lấy cái danh tự, Tiểu Hắc Cầu Tiểu Hắc Cẩu biểu thị đối với danh tự này phi thường bất mãn. Mấy lần khóc lóc con sòm lan lột, đường xá bên trong, càng là 5 lần 7 lượt cố ý trêu trọc thị phi, một lần vì phát tiết, phi nước đại ở giữa, vọt thẳng đến một tổ đại hác cong bên trong. Đến lúc này, tiểu hác cẩu còn cố ý quay đầu, nghiêng đầu một cái, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn xem bạch tử nhạc, miệng một hàng, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, dùng sức đánh ra. 3. Đại hác cong tổ hòng, trực tiếp bị đánh bay. Sau đó, vô số ngón cái lớn nhỏ, Lớn càng là đạt đến tiểu hài năm đấm lớn nhỏ đại hát cong ngay tại ong ong ong thanh nghiêm bên trong, bay múa đẩy trời lấy sông ra. Tiểu hát cầu tự làm tự chịu, ngao ngao tiếng kêu bên trong, chạy chối chết, bị đình cái đầu đầy bao. Nếu không phải bạch tử nhạc xuất thủ, nó đoán chừng liền bàn giao ở đó. Sau đó, nó rốt cục trung thực. Tướng đối ứng, bạch tử nhạc hồn năng ngược lại là chướng một đợt. Những này đại hát phong cái đầu rất lớn, đã không phải là phổ thông sinh vật. Trên cơ bản mỗi cái đều có thể mang đến cho hắn một điểm hồn năng, cái đầu lớn càng là đạt đến 5 điểm. Mặc dù ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A, trực tiếp để hắn hồn năng tăng vọt một vạn còn nhiều. Dựa theo Kim Thư chỉ dẫn, kia tiên võ bảo khố, hẳn là ngay tại cái này hắc nham sơn nào đó một chỗ. Bất quá, nơi này rắn độc, không khỏi cũng quá nhiều A. Bạch tử nhạc đứng tại chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ cách mỗi 3 năm bước, liền có thể nhìn thấy một hai đầu rắn độc. Hắc nham sơn cao. Chọn vẹn 300 trượng, lít nha lít nhít rắn độc, quả thực nhiều vô số kể. Mà lại, hắn rõ ràng có thể phát giáp được, càng là núi cao, rắn độc thân dài, khí tức thì càng cường hành, chỉ là giữa sơn núi, liền có rất nhiều đạt đến dị thú cấp độ rắn độc chiếm cứ, chắc hẳn trên núi cao, tất nhiên sẽ có xả yêu thành hình. Dù là bạch tử nhạc đối với mình thực lực có chút tự tin, cái này thời điểm cũng không khỏi có chút phạm sốc dọn. Cái này hắc nham sơn bên trong, hẳn là có khác kỳ quạc. Mơ hồ trong đó có cỗ khí âm hàn tràn ra, loại này khí âm hẳn, đối với những độc xà này chỗ tốt hẳn là cực lớn. Không phải bọn chúng cũng sẽ không lâu dài chiếm cứ tại đây. Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật phía dưới, tự nhiên tùy tiện nhìn ra một chút kỳ quạc, trên mặt có chút có chút ngưng trọng. Chỉ là rất nhanh, hắn trong lòng liền hơi hưng phấn lên, trên mặt cũng đầy là vẻ tự tin, bất quá, cái này đối ta đến nói, cũng là không gặp không phải một cái chuyện tốt. Vừa vặn có thể nhờ vào đó, để ta hồn năng tăng nhiều một đợt. Trong lòng nhất định, bạch tử nhạc không trần chờ nữa, lập tức dậm chân mà ra. Tại bước ra bộ pháp ngáy mắt, hắn trên thân Linh Quang phun trào, rất nhanh nổi lên một tầng trong suốt lồng ánh sáng, đem hắn toàn trên thân hạ, đều bao phủ. Pháp thuật, Linh Quang thuẫn. Đối mặt có thể phun ra nọc độc gián độc, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tiểu hác cẩu mặt chó mặc dù bởi vì đại hác cong đốt, xưng một vòng lớn, nhưng lại càng thêm không sợ hãi, chạy chậm đến đuổi theo. Suy. Suy. Suy. Mới vừa vặn bước ra không có mấy bước, lập tức liền có từng cái gián độc, tựa như như chấp giật, hướng về bạch tử nhạc bắn ra. Có chút thậm chí phun ra nọc độc, rơi vào linh quang thuẫn phía trên, phát ra ăn mòn tư tư thanh. Hử! Bạch tử nhạc hử lạnh một tiếng, đối mặt nọc độc công kích, mặc kệ không để ý, trường đau trong tay, lại cấp tốc càn quét mà ra. Phốc! Phốc! Phốc! Từng cái đầu rắn, liền bị hắn chặt đứt, rơi xuống xuống tới. Tiểu hác cầu động tác cũng cực kỳ linh hoạt Tuy tiện tránh thoát từng cái nọc độc phương ra, vuốt chó nhanh chóng đánh ra, từng cái rắn độc đầu, liền hóa thành thịt nát. Ánh mắt đào qua, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, bạch tử nhạc vẫn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, cũng tại tiểu hác cầu trên thân đánh ra một đạo linh quang thuẫn pháp thuật. Mắt thấy cùng đây, tiểu hác cầu càng thêm hứng phấn, dường như muốn đem trước đó bị đại hác quang đốt toàn khí, toàn bộ rơi tại những độc xà này trên thân. Nó vung lấy hoan hướng về trên núi phóng đi. Coi như bị một đống lớn rắn độc vây quanh cũng không có chút nào ý sợ hãi, vuốt chó liên tiếp đánh ra, tùy tiện liền đem rắn độc đầu cho đập dẹp. Nơi này rắn độc hiển nhiên tính công kích cực mạnh, chỉ cần bạch tử nhạc bước vào nhất định phạm vi, liền sẽ có rắn độc bị dẫn động trực tiếp bắn ra, đối với hắn tiến hành công kích. Cũng theo những độc xà này dẫn động càng ngày càng nhiều rắn độc tùy theo đến gần. Dần dần, lại tạo thành quy mô. Hôn năng 11, 14, 12, 15. Mặc dù nuôi cái rắn độc ra tăng không nhiều, nhưng bạch tử nhạc sạch sẽ 10 phần. Đợi cho nhìn thấy bên cạnh mình tụ lại rắn độc càng ngày càng nhiều thời điểm, xoay tay một cái, càng là kích phát một đạo linh phủ. Hô! đây trời biển lửa tuôn ra, chấp mắt đem lên trăm con rắn độc, toàn bộ thiêu đốt chống không. Cái này linh phủ, ngược lại cũng không phải chính hắn luyện chế linh hỏa phủ chuyển hóa phủ, mà là được từ kia chế phủ sư từ bằng hưng Lúc trước tiên pháp hội nghị, từ bằng Hưng hiển nhiên chuẩn bị rất nhiều linh phủ dự định giao dịch. Chỉ bất quá bởi vì nhiều hơn bạch tử nhạc cái này một cái biên số, lại không có thể có thu hoạch. Về sau bởi vì ra tay với bạch tử nhạc, bị hắn phản sát, tự nhiên kia rất nhiều linh phủ, liền rơi vào hắn trong tay. Những này linh phủ, đối với thực lực tồn tại cường đại, tự nhiên tác dụng không lớn. Nhưng những độc sản này bởi vì đã tính, mặc dù uy hiếp không nhỏ, nhưng sinh mệnh lực nhưng cũng không mạnh, tự nhiên ngăn không được cái này linh hỏa công kích. Trong chốc lát, bạch tử nhạc hồn năng liền tùy theo tăng nhiều một đợt. Hồn năng hơn 35000. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn, trường đao trong tay lại mau lẹ như điện. Hắn cũng không có tận lực đi thi triển pháp thuật, đại quy mô chém giết gián độc. Một là những độc xà này tuy nhiều, nhưng kỹ thuật cũng có chút phân tán, được không bù mất, cái thứ hai là, hắn muốn nhờ vào đó ma luyện võ công của mình. Một tháng tiềm tu, hắn thu hoạch rất lớn, coi như cảnh giới không co tăng lên, nhưng đối với võ công chiêu thức vận dụng, còn có võ công chiêu thức lý giải, đều đạt đến một cái khá cao sâu trình độ. Chỉ là dù sao không cùng người giao thủ qua, hắn rất nhiều lý luận cùng vận dụng, cũng không thể tìm được chứng minh, hắn cũng không tốt phán đoán, đến cùng thực không thực dụng, có chính xác không. Với lúc những độc sản này, số lượng vô số, lít nha lít nhít, có thể đối với hắn ý nghĩ, đạt được nghiệm chứng. Xuy, xuy, xuy. Bạch tử nhạc cũng không có thi triển nội lực, thậm chí không có tận lực thi triển một ít chiêu thức, từng nhát đao chảm, lại tựa như linh dương ngóc sửng, lại hình như sao trời bảy khắp nhanh chóng hiện lên. Từng đầu gián độc liền tùy theo bị chém thành hai nửa, rơi vào trên mặt đất. Gián độc sinh mệnh lực là cực mạnh, vừa mới bắt đầu Bạch Tử Nhạc chặt đứt gián độc, cho dù làm cho bọn chúng đã mất đi sức chiến đấu, cũng không có chân chính đưa chúng nó chém giết. Tự nhiên, Bạch Tử Nhạc hồn năng cũng không thể đạt được gia tăng. Vì thế, hắn bắt đầu khống chế hết sức, đối với mấy cái này gián độc tiến hành xung kích. Mỗi một đao chém ra, coi như nhanh chóng sẽ qua, đem gián độc chém thành hai nửa nhưng cũng có một cỗ chấn kỉnh, đưa chúng nó đầu đánh nát, chết để đánh giết. Bạch Tử Nhạc không ngừng điều chỉnh, khống chế thân đao chấn động tần suất, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất chấn động chi lực, nhanh nhất hiệu suất, đem rắn độc chém giết. Thuần thục về sau, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như một đao bên trong có hai đầu rắn độc bị chém trúng, như vậy hắn chỉ có thể vận dụng cỗ này chấn lực, chém giết một con rắn độc. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem hai đầu rắn độc cùng nhau xóa bỏ. Hắn không ngừng điều chỉnh suất đao lực lượng biến hóa. Yên lặng trong đó, chuyên trú ở giữa, động tác lại không chút nào dừng lại. Sau đó rất nhanh, hắn liền có ứng đối chi pháp. Trường đao chém ra, hai đầu rắn độc cùng nhau bị chém trúng. Sau đó tại đao quang đem hai đầu rắn độc chém thành hai nửa trước đó. Một cố kinh lực, kỳ thật liền đã dọc theo thân đao, tràn vào đầu của bọn nó bên trong, đưa chúng nó đánh chết. đó lấy, bạch tử nhạc bắt đầu truy cầu càng nhiều. Một đao ba con, một đao bốn cái, một đao năm con. Bạch tử nhạc tựa như không biết mệt mỏi. Đao quang hắc hắc ở giữa, trên mặt đất liền có thêm không mấy đạo rắn độc thi thể. Nga ô. nhiên, một đạo hủy khuất chó gào thanh âm chuyển ra. Bạch tử nhạc cuối cùng từ loại này đắm chìm trạng thái bên trong, thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong, không khỏi hiện ra một kia kinh hỉ Tự sáng tạo đao pháp, cái này hoàn toàn có thể tính là ta trô tự sáng tạo một môn đao pháp. Hắn hơi suy tư, trong lòng không khỏi rất là thoải mái. chương 229, tiểu mục tiêu, trăm vạn hồn năng. trên thực tế Vạch tử nhạc tích lũy, kỳ thật đã hùng hậu tới cực điểm. Mặc dù hắn võ kỹ, phần lớn đều là dựa vào hồn năng tiến hành tăng lên, nhưng hồn năng tăng lên vốn là tương đương với chính hắn ngày đêm không ngừng tiến hành tu luyện. Trong lúc đó tất cả lý giải cùng càng ngộ đều là nguồn gốc từ chính hắn. Hồn năng chỉ bất quá tương đương với tiết kiệm được ở giữa cần thiết tốn hao thời gian mà thôi. Như thế, vô số võ kỹ tăng lên tích lũy cùng càng ngộ, toàn bộ hóa thành hắn chất dinh dưỡng, lúc này một chút trùng hợp, tự nhiên mà vậy liền sáng chế ra một môn cao minh đào pháp. Môn này đạo pháp liền gọi là Chấn Đao Quyết đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng phân chấn, rất nhanh liền vì cái này vừa sáng lập ra đạo pháp mà hỷ tên. Ngao. Vừa đúng lúc này, chó con la lên lần nữa chuyên ra, thanh âm chật vật mà ủy khuất. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp tiểu hắc cẩu trên người linh quang thuần phòng ngự lung lay sắp đổ, mấy chục con rắn độc hướng về nó nhanh chóng đuổi theo mà tới. Trong đó mấy đầu, lớn bằng cánh tay, vẫy long lảnh. Hiển nhiên khác biệt bình thường. Bạch tử nhạc liền vội vàng tiến lên. Trường đao nghiền một cái. Liền rơi vào kia mấy đầu to bằng cánh tay rắn độc phía trên. Trấn đao quyết Đao kình phun trào. Vọt thẳng vào đầu của bọn nó. Ba con rắn độc tại thân đao đụng chạm lấy bọn chúng ngáy mắt. Liền đã bị một cô búp đồng đánh chết. Sắc bén trường đao. Lúc này mới nhẹ nhom xẹt qua. Đưa chúng nó đầu chém bay. Hồn năng 78, 69, 81. Ánh mắt đảo qua hồn năng gia tăng trị số. Bạch tử nhạc ánh mắt hiện lên một tia giật mình. Cái này ba con rắn độc, hiển nhiên trải qua một tia tiến hóa, mặc dù còn không có chính thức tiến hóa thành vì dị thú, lại đã được cho cường đại. Phối hợp mấy chục cái rắn độc, tự nhiên làm cho tiểu hắc cầu chật vật không chịu nổi. Nga ô! Ba con cường đại nhất rắn độc bị bạch tử nhạc chém giết, tiểu hắc cầu lập tức phát ra phẫn nộ gào thét, nhanh chóng quay người, nhào tới. nó chân trước, dây đặc mà hữu lực, móng nuốt sắc bén, tựa như ngân câu, phủi đi mà qua Một con rắn độc, trực tiếp liền bị xé nước thành hai nửa. Từng tia từng tia Mặt khác một con rắn độc cấp tốc đập ra, hung hăng đâm vào linh quang thuẫn phía trên. 3. Vốn là lung lay sắp đổ linh quang thuẫn bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành từng đạo linh quang tiêu tán. Tiểu hác cầu có chút một ngộng, nháy mắt hoảng loạn. Nó có can đảm lô mãng trùng sát, nhưng chính là bởi vì bên ngoài cơ thể tầng kia bảo hộ. Không phải độc kia rắn mọc độc, bởi vì thể chất nguyên nhân mặc dù chưa chắc có thể đưa nó thế nào cũng tuyệt đối có thể để nó vốn là sưng mặt chó, trở nên nó mụ mụ đều nhận không ra. Bạch tử nhạc tiện tay một đạo linh quang thuẫn lần nữa đánh ra, bọc tại tiểu hắc cầu trên thân, sau đó lại lần mắt nhìn hắc nham sơn phía trên, kia nhanh chóng du tẩu, phát ra tê tê thổ tín thanh âm gián độc, giống như là không có chút nào giảm bớt một nửa, theo hắn chém giết càng nhiều, lộ ra càng thêm cùng bạo. Lít nha lít nhít gián độc, dường như bản năng bắt đầu bạo động, hướng về hắn bên này vọt tới. Muốn đem cái này xà sơn phía trên rắn độc đều thanh lý, cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Xem ra, ta phải gọi chút trợ thủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không chậm trễ, tay hướng trong ngực một bộ, một bức tranh lập tức bị hắn triển khai. Diều hâu kiếm khách đổ. Trong chốc lát, hai đầu diều hâu, một cái kiếm khách, liền xuất hiện ở trước người hắn. Tâm niệm vừa động phía dưới, hai đầu diều hâu cùng kia kiếm khách không có chút nào dừng lại, ngay lập tức xông ra, thẳng hướng kia đầy tr Đến lúc này, bạch tử nhạc vẫn là không có dừng lại. Tay lần nữa hướng trong ngực sơ mó, một cái đen nhánh lá cờ vải bị hắn móc ra. Hô hô. Âm khí tràn ngập, tiểu liên nhiệt độ, tại thời khắc này đều đống nhiên giảm nhiều. Sau đó, một đầu, hai đầu, ba đầu. Chọn vẹn bảy tám đầu mặt cho giữ tợn, cơ hồ đã ngưng thực hồn thể, liền từ kia lá cờ vải bên trong tuôn ra. Căn bản không cần bạch tử nhạc phân phó, những này chủ hồn liền phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, tuôn hướng vô tận gián độc. Như thế Bạch tử nhạc chém giết rắn độc hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tự nhiên hắn hồn năng số lượng, cũng theo đó nhanh chóng tiêu thăng. Cơ hộ mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có thể phát giác được mình hồn năng biến hóa. 4 vạn, 4 vạn 5.000 5 vạn, 6 vạn. Cho dù những độc xà này một cái có thể cho hắn cung cấp hồn năng ít, nhưng số lượng có thể đủ đền bù hết thảy Rất nhanh hắn hồn năng số lượng liền tăng lên đến 10 vạn điểm trở lên. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian trôi qua. Bạch tử nhạc một mạch liều chết, cũng là bỏ ra thời gian 3, 4 tiếng, mới kéo lên đến giữa sườn núi trở lên. Đến nơi đây, không chỉ có rắn độc độc tính, thực lực, rõ ràng muốn thắng qua chân núi chỗ. Tiêu liên tiến hóa đến dị thú trình độ rắn độc, cũng bắt đầu tăng nhiều. Những này dị thú cấp bậc rắn độc, từng cái thân hình trăng kiện, ra rắn phía trên tầng kia lân giáp, càng là sen vào nhau tinh tế, lóe ra ưu quang. Chó con này hữu lực móng đuốt đập xuống dưới, rốt cuộc khó mà lập tức đưa chúng nó đầu cho đập thành Đụng phải sơ cấp dị thú rắn độc còn tốt, bỏ phí một chút công phu, luôn có thể giải quyết. Nhưng nếu như đụng đến trung cấp dị thú rắn độc, nó thường thường còn muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ, nếu không phải linh quang thuần bảo hộ, nó đoán chừng đã sớm táng thân bụng rắn. Đột nhiên, một đầu toàn thân kim hoàng, cá thể cũng bất quá tiểu hài lớn bằng cánh tay rắn độc đột nhiên bắn ra. Phốc. Mau lẹ như điện, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, kiếm khách kia đồng dạng nâng lên kia mau lẹ vô cùng kiếm quang, thậm chí đều không thể chém tới thân rắn phía trên. Tự thân đầu liền bỗng nhiên bị đánh xuyên, nháy mắt, linh quang tan rã, kiếm khách thân hình liền tiêu tán theo. Hừ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Theo hắn thực lực tăng lên, Diều Hâu kiếm khách đổ đối với hắn tác dụng dần dần yếu bớt. Tự nhiên hắn sử dụng cái này triệu hoán loại pháp khí cơ hội cũng theo đó giảm bớt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái này pháp khí đã đã mất đi tác dụng. Hai đầu Diều Hâu cùng cái kia kiếm khách thực lực đều không kém. Đặc biệt là kiếm khách, ban về sức chiến đấu, kỹ thuật đã tương đương với phổ thông nội luyện cảnh hậu kỳ võ giả, kiếm thuật kinh người. Chỉ là, liền xem như dạng này thực lực kiếm khách, tại đầu này rắn nhỏ màu vàng trước mặt, nhưng vẫn là không có chút nào sức chống cự, có thể nghĩ, cái này rắn nhỏ màu vàng thực lực, đỉnh cấp dị thú. Bạch Tử Nhạc rất nhanh có phán đoán. Bởi vì chỉ có đỉnh cấp dị thú mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, nó còn không phải yêu, xà yêu khí tức, nhưng lại bị cái này kim sắc tiểu xà mạnh hơn mấy lần. Xuất. Một kích đâm xuyên kiếm khách, kim sắc tiểu xà không chút nào dừng lại, chỉ ở trên mặt đất có chút một điểm, một khối cứng rắn vô cùng hát nham thạch, liền bỗng nhiên vỡ nát trở thành từng khối nhỏ bé đá vụt. Mà kia rắn nhỏ màu vàng liền tùy theo nhanh như kinh hồng, lần nữa bắn ra. Lần này, mục tiêu của nó là tiểu Hắc Cẩu. Ngao. Tiểu Hắc cầu kinh sợ, đối phương xuất thủ giải quyết kiếm khách thủ đoạn, nó thế nhưng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Trong lòng kinh dị ở giữa, Không hiểu sinh ra một cố mắc tiểu Nó sợ thẻ ra quần Bành Kim sát tiểu xà đầu cùng tiểu hắc cầu Trên người phòng ngự hộ thuẫn chứa ở cùng một chỗ Phát ra một tiếng vang dọn Tiểu xà lan lột, bắn ra mà quay về Mà tiểu hắc cầu trên người tầng kia phòng ngự Linh quang, chỉ là có chút tạm đạm Cũng không có bị hoàn toàn xông phá Bạch tử nhạc ra chỉ trên người tiểu hắc cầu Viên mãn cấp bậc linh quang thuẫn pháp thuật Nhưng tuyệt đối không kém Kim sát tiểu xà lắc lắc đầu, lập tức nổi giận trong mắt lóe lên quang lạnh lẽo Nó một lần nữa bắn ra. Chỉ là, vừa đúng lúc này, một đạo đao quang như chân trời mây bay, nghiền ép xuống tới, trùng trùng điệp điệp ở giữa, có một cô quỷ dị mà cường đại chấn động lực lượng, cấp tốc tản ra. Chấn đao quyết. Phục. Đao quang có chút nương trệ, lập tức nhẹ nhòn phá vỡ, một cô quỷ dị dập dờn chi lực, cũng tại thời khắc này, theo đao quang rơi chỗ, khuyết tán ra. Đồng thời, cơ hồ là thế như trẻ tre, liền tràn vào rắn nhỏ màu vàng đầu, đem xoắn nát. Thời khắc chốt chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Đỉnh Tiêm dị thú tuy mạnh, nhưng đối với việc này hắn đến nói, kỳ thật cùng phổ thông gián độc, cũng không có quá lớn khác biệt, tự nhiên có thể tùy tiện chém giết. Nga ô, Cho đến lúc này, Tiểu Hắc Cẩu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Kim Sắc tiểu xà bị chém thành hai đoạn thê thảm bộ dạng, không có chút nào đồng tình, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, lao nhanh ra. 3. Nó ra sức toàn lực, hung hăng đập vào đã chết đi Kim Sắc tiểu xà trên đầu. Kia cứng rắn đầu rắn để nó bàn chân có chút run lên. Nhưng trong tim phẫn nộ, ngược lại càng thêm nồng đậm, căn bản không để ý tới cái khắc rắn độc đối với mình công kích, không ngừng cùng kia đã chết đi kim sắc tiểu xá so tài. Đập, căn xé, hung mánh mà cùng bạo. Xuân chó. Bạch tử nhạc nhíu, cũng không để ý đến tiểu hắc cầu cử động, trường đao nghiền một cái, lần nữa trùng sát đi lên. thấy thế, tiểu hắc cầu thân hình dừng lại, mắt chó có chút chút xuống nhìn phía bạch tử nhạc phương hướng, gặp hắn không có chú ý tới mình bên này mới giống như là đưa khẩu khí, thở hồn hến thở. Sau đó, một đạo tí tách đi tiểu âm thanh, nhanh chóng vẩy ra. Quá ném mặt chó, vừa rồi lại bị sợ kẻ ra quần. Cũng may ra hỏa không có chú ý tới. Tiểu hác cẩu có chút có chút đắc ý, còn tốt chó đại gia ta nhịn được. Đông nhiên, nó thân thể cứng đờ, nghiêng nghiêng trong ánh mắt, chú ý tới bạch tử nhạc tại lúc này, lường nó một chút. Nga ô! Cơ hộ phản xạ có điều kiện. Nó lần nữa nhào về phía con kia đã không ra hình dạng gì rắn nhỏ màu vàng, tự liền vẩy trên chân cũng bất chấp. Hồn năng 50 và điểm, khoảng thời gian này, ta giết bao nhiêu đầu rắn A. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng điểm số, trong lòng nhịn không được có chút hương phấn. Loại này hồn năng nhanh chóng tăng vọn, lại còn không có gì nguy hiểm cảm giác, quá sảng khoái. Nếu như đem cái này xà sơn bên trên tất cả rắn độc toàn bộ chém giết, phải chăng ta hồn năng, liền có thể tiêu thăng đến trăm vạn trở lên. Cái này thời điểm Hắn trong lòng nhịn không được sinh ra một tia mơ màng. Hôn năng đạt tới 50 vạn, đã để tâm hắn ở giữa hưng phấn, khó mà tự kiềm chế, nếu như đạt tới trăm vạn. 100 vạn, không khó. Bạch Tử Nhạc lực lượng mười phần, đôi mắt bên trong càng tràn đầy vẻ kiên nghị. Hắn dự định đặt trước một cái tiểu mục tiêu, đó chính là tướng hồn có thể tăng lên tới trăm vạn trở lên. T, T, T. -t. Đương nhiên, từng tiếng to lớn động xà thổ tín thanh âm từ đằng xa chuyển ra. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc chú ý tới, nguyên bản nhanh chóng hướng về giết, vây công gián độc của bọn họ, lại chậm rãi lui về sau, hướng về kia Gián Minh thanh nhiên dũng manh lao tới. Sa yêu rốt cục nhịn không được. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, có một tia suy đoán. Chương 230, Gián Minh. Cái này hắc nham sơn bên trong, gián độc trải rộng, thực lực đạt tới dị thú trình độ gián độc, càng là không ít, tự nhiên sẽ có một ít gián độc, tiến thêm một bước, tiến hóa thành yêu. Trên thực tế, sớm tại trước đó 12 giấy vàng thành hình, hiện lộ ra tiên võ bảo khố vị trí thời điểm, hắn liền một chút nhận ra, kêu bảo khố chỗ chính là tại cái này Hà Nam Sơn, cũng chính là xà Sơn. Vì thế, hắn rất là tra xét một phen tư liệu. Biết cái này xà Sơn thành hình, cũng chính là gần nhất 100 năm sự tình. Bởi vì chỗ hoang dã, ít có người ở, là lấy cứ việc tại Sơ Kỳ thành hình thời điểm, đưa tới một số người chú ý, cũng không có người đem chi cùng tiên võ bảo khố liên hệ với nhau. Lại bởi vì Sa Sơn phía trên, giáng độc trải rộng, Coi như nhất lưu cao thủ cũng không dám tùy tiện đặt chân, cho nên, nơi này dần dần tạo thành một cái cấm địa, tự nhiên có quan hệ nơi đây ghi chép, cực ít. Bất quá, liền xem như cái này cực ít ghi chép bên trong, lại đồng dạng có xả yêu tin tức lưu trong đó. Ghi chép bên trong, 70 năm trước, có người tại cách xa 30 dặm bên ngoài, nhìn thoáng qua, nhìn thấy xả sơn bên trong, sông ra một đầu gần dài 8 trượng to lớn bạch xả, bạch xả ép qua, có cây lơ lỏng. 35 năm trước Một cái dược nông từng tại khoảng cách xà sơn một cái đỉnh núi vị trí, tận mắt nhìn thấy một đầu mọc ra cánh thịt hình sợi dài sinh vật, bay vào xà sơn. 7 năm trước, một đầu đen nhánh, nam thước khoan hậu rắn đạo bị người phát hiện, liên miên ở giữa, trực chỉ xà sơn, rắn hai bên đường, càng là thỉnh thoảng lại nhìn thấy, một chút sinh vật, bởi vì chúng cực độc, đổ vào hai bên. Những này ghi chép, đều chứng minh, cái này xà sơn phía trên, có yêu. Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Đối với cái này... Bạch Tử Nhạc sớm có minh ngộ. Bất quá, đối với yêu, hắn sớm đã không giống sơ kỳ, như vậy kiên kỵ. Không câu nệ tại kia bạch xà, kia sinh ra cánh thịt yêu xà, vẫn là ép ra rộng lớn rắn đạo rắn độc, chỉ cần bọn chúng vẫn là yêu, không có thông linh, như vậy hắn liền sẽ không có chút ý sợ hãi. Thông linh chi yêu, tương đương với võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, tự nhiên không phải hắn lúc này có thể so bì. Nhưng chỉ cần không có thông linh, lấy hắn võ đạo tiên pháp đều đủ thủ đoạn, coi như không địch lại cũng đủ toàn thân trở ra. Đương nhiên, cứ việc trong lòng tự tin, nhưng hắn cũng không có bởi vậy liều lĩnh. Mấy canh giờ kịch chiến, cho dù hắn thể chất bất phàm nội lực cùng linh lực vẫn là phi thường hùng hậu, nhưng tinh thần nhưng dù sao có một chút mỏi mệt Hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chó con cũng giống như thế, nếu không phải hắn thỉnh thoảng ném ra một hai cái ngưng huyết hoàn, nó đã sớm không kiên trì nổi. Ngược lại là kia 7 tám đạo chủ hồn, Ngẫu nhiên bắt được một lượng đầu khí huyết hùng hậu rắn độc thôn phệ khí huyết tiến hành bổ dưỡng, triệu hắn mà đến Diều Hâu cùng kiếm khách, có thể đạt được Bạch Tử Nhạc linh lực quan chú, từ đầu đến cuối hung mãnh, không gặp mỏi mệt, khí thế cực thịnh. Bạch Tử Nhạc đưa tay lật một cái, kia từ 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư, lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Tinh thần lực phun trào, có quan hệ tại tiên võ bảo khố vị trí, lại một lần nữa tiêu ký tại hắn trong đầu. Ừm. Kia rắn minh thanh âm vị trí, giống như khoảng cách cái này tiên võ bảo khố Cũng không xa. Bạch tử nhạc một chút so sánh, trong lòng đột nhiên động một cái. Xà sơn thành hình, chính là 120 năm trước, mà tiên võ bảo khố, nghe nói là tại 300 năm trước trốn xuống. Bây giờ kia xả yêu chỗ phương vị, cùng tiên võ bảo khố rất gần, mà lại ta linh nhãn thuật giò xét phía dưới, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, kia khi âm hẳn, tại kia tiên võ bảo khố phương vị, mới nhất là nồng đậm. Phải chăng cho thấy, cái này xà sơn thành hình, chính là bởi vì cái này tiên võ bảo khố nguyên nhân. Có chút chầm ngâm ở giữa, hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỷ. Đến cùng là bảo vật gì, mới có thể dẫn tới cái này hát nhăm sơn, xuất hiện biến cố lớn như vậy. Làm sơ nghỉ ngơi, bạch tử nhạc cũng không chần chờ, lần nữa đứng dậy. Tiểu hát cầu nhắm mắt theo đuôi vui vẻ vô cùng. Trải qua một đoạn thời gian đại chiến, nó đã phát giác được, mình trên mặt, trên người sưng, rõ ràng tiêu trừ rất nhiều, chính cảm giác mặt chó, rốt cục bắt đầu khôi phục nguyên bản xoáy Lòng tin không khỏi tăng nhiều hắc nham sơn bên trong Rắn độc khắp nơi trên đất Khi âm hàn tràn ngập Ngược lại thích hợp hơn sinh trưởng một chút Cái khác địa phương ít có linh tài Những này linh tài bên trong Tốt đồ vật không ít Như rắn rồng quả Giải đốc cỏ Thánh linh hóa Cầm tới bên ngoài chí ít chính là mấy chục lượng bạc Nhưng là tại nơi này Không nói khắp nơi có thể thấy được Nhưng cũng không ít Bạch tử nhạc chỉ là hái một chút Có thể giải độc rắn chi vật Liền không có quá mức để ý tới rất nhanh Địa thế trở nên nhẹ nhàng, nhưng trên mặt đất, lại giữ lại từng đầu rõ ràng rắn độc du tẩu mà qua vết tích. Rất nhiều rắn độc lột xác, thật to nho nhỏ, mấy ngàn nhiều, trung tiểu, chỉ có to bằng cánh tay dài, lớn, lại có thể đạt tới 7-8 mét. Hiu. Đột nhiên, một đạo kim hoàng sắc tiểu xà, từ một đầu lột xác bên trong, bắn ra, mau lệ như điện, nhào về phía bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc đưa tay bóp, liền đem cái này kim sắc tiểu xà, nắm vào trong tay. Cái này tiểu xà. Hiển nhiên cùng lúc trước tập kích tiểu hắc cẩu con kia, đồng nguyên cùng loại, đồng thời đồng dạng chính là đỉnh cấp dị thú, không chỉ có da thịt cứng rắn, mà lại lực lượng cực lớn, cái đuôi vặn béo đập tựa như trưởng tiên vung vẩy, làm cho không khi đều phát ra một tiếng văng dọn. Hắn đưa tay bót, cái này kim sắc tiểu xà cứng rắn như sắt đầu, liền tùy theo hóa thành thịt nát, kia sắc vung ra trên cánh tay của hắn cái đuôi tự nhiên là mất đi lực lượng, nguyên than xuống tới. Hất ra cái này đều chết hết kim sắc tiểu xà. Liền gặp lại là mấy cái rắn nhỏ màu vàng, từ từ phía bắt phương chính hướng về kích xạ mà tới. Bạch tử nhạc đôi mắt thu vào, hắc thần đao rút ra, chỉ thấy một đạo Hắc quang hiện lên, bao quát bốn phía, tất cả rắn nhỏ màu vàng, liền toàn thân cứng ngắc rơi trên mặt đất, chết rồi. Ô, ô. Đến lúc này, tiểu hát cẩu mới kêu sợ hãi lên, khẽ run nút ở bạch tử nhạc bên chân, cẩn thận nhìn trên mặt đất, không nhúc nhích rắn nhỏ màu vàng. Những này rắn nhỏ màu vàng, thể tích nhỏ, tốc độ nhanh. Tăng thêm chính là đỉnh cấp dị thú, lực lượng cường đại, thân thể cứng rắn, bắn ra ở giữa, coi là thật tựa như trường thương đâm ra. Luận uy hiếp lực, so với nội lực cảnh võ giả đều không yếu. Tiểu hác cầu được chứng kiến thủ đoạn của đối phương, tự nhiên sợ hãi. Nhưng ở bạch tử nhạc trước mặt, cái này tiểu kim rắn cùng cái khác loại rắn, không có bất kỳ khác biệt nào. Bọn chúng lại nhanh, có thể nhanh hơn ánh mắt của hắn. Lại cứng rắn, có thể đỡ nổi hắn hát thần đao. Càng đừng nói, chấn đao quyết phía dưới co như hắn trường đao cũng không sắc bén, nhưng chỉ cần rơi vào bọn chúng trên thân, cũng đủ đưa chúng nó cho sinh sinh đánh chết. Đến nơi đây, Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể cảm giác được, kia cô khi âm hàn càng thêm nồng nặc, cơ hồ thấu xương. Treo cao mặt trời chiếu xạ xuống tới, đều không thể cho người mang đến mảy may ấm áp. Ngưng thần, Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một cái lom đi xuống một cái bồn địa, liên tiếp lấy một cái to lớn sơn động cửa hàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng đầu gián độc Cái đầu đều là cực lớn, dây dưa cùng nhau, hôn lên, liền tựa như từng cái núi thịt. Vô số độc xà thổ tín từng kia từng kia âm thanh, tại thời khắc này, lại tạo thành một loại quỷ dị, tựa như con đít gọi thanh âm. Xuyên thấu qua sơn động đi đến nhìn mấy cái to lớn tựa như chuông đồng xà nhãn, tản mát ra ưu quang, kia từng đầu thân thể cao lớn, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại đều cho người ta một loại vô tận hẳn ý. Xài yêu, bạch tử nhạc nghiêm nghị, gái, sơn động trô sâu. Đột nhiên truyền ra một đạo gián minh thanh âm, to lớn mà tràn đầy uy nghiêm. Trong chốc lát, vô số vốn là vận sức chờ phát động gián độc, hóa thành từng đầu mưa tên, hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới. Gián độc bản thể còn không có bổ nhào vào, từng đạo nọc độc công kích lại đã trước một bước bắn ra. Vô số nọc độc quân dao, hóa thành đầy trời sát thái, làm cho không khí tại thời khắc này đều tản mát ra một loại thuộc về khí độc thơm ngọt chi khí. Liên xem như Bạch Tử Nhạc vừa mới nghe được, đầu đều có trong nháy mắt váng. Khí huyết tẳng ra, cuốn lên ở giữa, mới đưa khí độc khu ra mình 3 mét có hơn. Tiểu hác cầu sức chống cự không đủ, một ngụm khí độc hút vào, thân thể liền có chút vằn mẹo, dường như bống say. Thẳng đến bạch tử nhạc một viên tinh hồng sắc dược hoàn bắn vào nó trong miệng, mới khôi phục tới. Đã sớm biết mình phải đối mặt chính là gián độc, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị, đeo trên người lấy giải độc đăng dược, nhưng cũng không ít. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bạch tử nhạc xoay tay một cái, lập tức liền có một đại lục xuất hiện ở hắn trong tay. Căn bản không có bất luận cái gì trần trở, phù lục kích phát, cấp tốc bay ra. "Veng! Veng! Veng!" Không mấy đạo hỏa diễm, thiểm điện, phong đao, còn có từng đạo băng tiễn bắn ra, trực tiếp liền đem kia đầy trời bóng rắn thế sông vì một trong chậm. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang tại trước người mình một điểm. Hư không bên trong, khí lãng không hiểu bắt đầu lan lột, hàn khí càng quét, một chút nhỏ yếu rắn độc, thân thể cũng vì đó cứng ngắc. Không chung cũng lập tức hiện ra từng đạo nhỏ bé, lại lóe ra vô tận hàn quang băng nhận. Pháp thuật, thiên sơn phong nhận thuật. Phúc, Phúc, Phúc. Lít nha lít nhít băng nhận, tựa như giọt mưa, càng quét mà xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì rắn độc, có thể tránh thoát. Ngẫu nhiên một chút lọt lưới rắn độc, tại tránh thoát trước đó một đợt phụ lục công kích cùng lần này băng nhận càng quét, nhưng cũng không xông phá bạch từ nhạc bên người, kia từ bảy tám đạo chủ hồn, hai đầu diều hâu cùng một vị kiếm khách ngăn cản Sinh sinh bị ngăn tại hắn 5 mét có hơn. Thế là, bệnh tử nhạc càng thêm phong dong, cơ hồ là đều đâu vào đấy, thi triển pháp thuật. Một đạo thiên sơn phong nhận thuật qua đi, lại là một đạo. Rất nhanh, trên mặt đất liền nằm lít nha lít nhít vô số bị cắt chém thành mấy khúc, hoặc là trên thân hiện đầy tinh mịn vết thương, hiển nhiên cường đại một đoạn dẫn độc thân thể. Những độc xà này, sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần không phải chạm tại yếu hại phía trên, liền cũng còn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, âm lãnh xảo trá đặc tính để bọn chúng bản năng ngụy trang, tùy thời chuẩn bị tại Bạch Tử Nhạc tới gần thời điểm, bắn ra, ra tay với hắn. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, hơi suy nghĩ, lại lần nữa đưa tay, hướng mặt trước một điểm. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Lấy hắn đối với linh hỏa thuật trưởng khống, cơ hồ có thể làm được thuần phát. Liên tiếp thi triển phía dưới, lập tức liền có một đoàn đi theo một đoàn mào vỏ quỷ hỏa diễm, liền hóa thành từng đạo hường quang, bắn ra, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất vô số rắn độc trên thân. Và anh, Vâng. Vâng. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nháy mắt nổ tung, sau đó không ngừng lan tràn, phóng xạ trọn vẹn 10 m phạm vi, cơ hồ đem trên mặt đất tất cả rắn độc cho báo phủ. 452, 159, 367, 1455, 54, 248. Lít nha lít nhiên hồn năng gia tăng tin tức, ngay tại bạch tử nhạc trước mắt hiện lên. chương 231, nhị lưu cao thủ đỉnh phòng, luyện khí kỳ tầng thứ 9. Trước mắt. Trên mặt đất rắn độc, liền bị đốt cháy trong không. Loang thoáng, giống như còn có một cỗ thịt rắn chín mọng về sau, phiêu tán mà ra mùi thịt, chuyển tới. Tiểu hác cẩu cái mũi khẽ ngửi, bảng có chút đôi mắt vô thần một cái cơ linh, miệng chó bên trên lập tức liền có một đầu thật dài dịch nhờn, rơi xuống. Tư trượt một tiếng, dịch nhờn bị nó hút vào trong miệng, sau đó rất nhanh, liền lại chạy xuống tới. Hồn năng đã 97 vạn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giao diện thuộc tính, bạch tử nhạc nao na Ngay sau đó lộ ra một tia trần trở. Trước đó hồn năng qua 10 vạn, ta giao diện thuộc tính liền có lần thứ nhất thăng cấp. Lần này, hồn năng hơn trăm vạn, phải chăng đồng dạng sẽ tiến hành thăng cấp đâu. Nếu như thăng cấp, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian, không thể dựa vào giao diện thuộc tính tăng lên thực lực. Vậy ta phải chăng muốn trước đem mình thực lực, thăng lên. Bạch tử nhạc có chút trần trở, trên mặt rất tránh mau qua một tiêu kiên nghị. Thăng. Hán từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thực lực mới là căn bản. Giao diện thuộc tính, có lẽ thần dị, nhưng chỉ có thể làm phụ trợ. Vì thăng cấp giao diện thuộc tính, mà kéo dài thực lực tăng lên, thực sự là một kiện bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Nghĩ đến nơi này, hắn lại không chần chờ, ánh mắt trong chốc lát ngay tại giao diện thuộc tính phía trên xe qua. Tốn hao 382.456 điểm hồn năng, có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 9. Tăng lên, tốn hao 175.425 điểm hồn năng. Có thể đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bắt mạch thiên tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Ông. Ông. Ông. Trong chớp mắt, các loại có quan hệ tại tử khí quan thần pháp cùng tử phủ tạo hóa công cảm ngộ tin tức nhanh chóng tràn vào Bạch Tử Nhạc Náo Hải, đủ loại minh ngộ để hắn hoa mắt thần dao, say mê trong đó. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được mình trên thân, nội lực phun trào, linh lực khuế động, các loại lật trời động địa biến hóa tại hắn trên thân cấp tốc sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn Hắn thật giống như trải qua mấy năm thậm chí là mấy chục năm khổ tu, khí tức buông thả, cường thịnh tới cực điểm. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đầu kỳ mạch, căn bản không thể trở ngại hắn nội lực mảy may, bị thế như trẻ che xông phá. Ngáy mắt, tám mạch đều mở, hắn thực lực, cũng theo đó tiêu thăng, đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình độ. Tư! Tư! Tư! Từng đạo linh lực, theo hắn thượng đan điển khuất trường, khí tức trở nên cường thịnh hơn, lặp đi lặp lại tràn vào linh l không ngừng va chạm ở giữa, lặp đi lặp lại dập dờn, làm cho trong đan điền vốn là đấm đặc, có dung hợp dấu hiệu linh lực, càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau. Lập tức, một cô tự như hơi nước linh lực tại hắn trong đan điển sinh ra, giống như là lên phản ứng dây chuyển, càng ngày càng nhiều linh lực, tùy theo vụ hóa, ngang nhau thể tích linh lực, lực lượng lập tức trở nên càng thêm cường đại bằng bạc. Nhị lưu cao thủ đỉnh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 9. Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng từng đợt khuấy động. Loại này thực lực nhanh chóng tiêu thăng cảm giác, quá thư sướng, quá sướng rồi. Gãy, dường như cảm giác đến bạch tử nhạc khí thế tiêu thăng không thích hợp, sơn động chỗ sâu, đống nhiên chuyển ra một tiếng to lớn rắn minh thanh âm. Ngay sau đó, mặt đất ép động, tựa như bánh xe lan lột. 7-8 đầu to lớn đại xà, mang theo gió tanh mưa máu, nháy mắt thoát ra. Những này đại xà, dáng dấp đủ 15 mét trở lên, liền xem như hình thể nhỏ bé, nhưng cũng có dài 5-6 mét, kích xạo phía dưới coi là thật tựa như trưởng hà quá nhật, thế không thể đỡ. Từng khối ngăn tại bọn chúng cự thạch, tại bọn chúng kia vậy lóng lánh rắn rắp nghiền ép phía dưới, vỡ nát ra, loạn thạch đều bởi vậy bắn bay. Hai đầu diều hâu thét dài, dương cánh lên tiếp, lại tại đụng vào những này cự sà nháy mắt, liền hóa thành linh quang, vỡ nát mà không. Một đạo kiếm quang lóe lên, bắn ra. Nhưng ở đầu kia dài 5-6m hoàng kim đại sà va chạm phía dưới, trong chốc lát vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản mấy may. Âm phong gào thét, tám đầu chủ hồn Hóa thành từng đạo hắc quang, riêng phần mình xông về một đầu cự xà. Chỉ nghe phanh phanh phanh vang vọng, chủ hồn toàn bộ vỡ nát, một hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Tiểu Hắc Cẩu có chút do dự, nhưng vẫn là không chút do dự xông ra, mắt chó bên trong tràn đầy khát máu điên cuồng cùng kiên quyết. Ngoan ngoãn lăn đến đằng sau tránh tốt. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tiếng như sấm sét, bắt lại tiểu Hắc Cẩu cổ, có chút ném một cái. Lập tức thân thể hướng về phía trước, vây tay. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra, Tựa như tuyệt thế hung thần hàng thế, chỉ là chỉ trong một chiêu, liền đem tiểu hắc cầu nhét vào sau lưng. Cong. Trong trước mắt, liền gặp một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, liền tựa như du long xuất hải, từ hắn trên thân bắn ra. Thượng phẩm pháp khí, kim quang kiếm. Kim quang kiếm nhanh như kinh hồng, trước mắt liền xông đến một đầu cự xà trước mặt, tại đối phương hé miệng muốn phun ra nọc độc trước đó, liền đã chạm vào đầu của hắn, xuyên thấu mà qua. Cự xà thân thể cứng đờ, khát máu hai mắt, trong chốc lát đã mất đi thần thái. Sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Xuy. Kim quang kiếm rung động, tựa như giọt nước không có vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một tầng sóng nhỏ. Lập tức liền đâm vào một cái khác con cự xà thể nội. Phúc. Phúc. Phúc. Từng cái cự xà, còn chưa kịp tới gần bạch tử nhạc bên người, liền đã bị kim quang bắn vào thể nội, sau đó cứng ngắt thân thể, ném xuống đất, không còn có. Từng tia từng tia. Cho dù bạch tử nhạc kiếm nhỏ màu vàng kim, nhanh như kinh hồng, tựa như kim sắc du lòng, Nhưng cự xà tốc độ cũng không chậm, đồng dạng có ít đầu cự xà, khoé động vô biên mưa gió, hóa thành trường hồng, xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Đao đến. Bạch Tử Nhạc thân hình bất động, ở vào bên hông trên vỏ đao hắc thần đao lại tại giờ khắc này, tự động bắn ra, trực tiếp bị hắn chộp vào trong tay. Bá đao quyết. Đao quang một quyển, một con toàn thân xích hồng cự xà, to lớn miệng rắn bên trong một ngụm hỏa diễm vừa mới phun ra, lại bị Bạch Tử Nhạc một đao kia, xinh xinh ghệ trở về. Hỏa diễm can quét Xích hồng sắc cự xà mình phát ra gầm lên dẫn dữ, một cỗ cháy đen khó ngửi mùi, theo nó trên thân chuyển ra. Đang vẫn nộ ở giữa, hắc quang loại lên, vô biên hắc cám càng quét, liền đem ý thức của hắn bao phủ lại. Đầu này cự xà toàn bộ đầu, lại đã từ giữa đó chuyển hướng, liệt ra lôi thủng to lớn. Coi như nó sinh mệnh lực mạnh hơn, giờ khác này cũng là một cái chết. Ngay sau đó, bạch tử nhạc trở tay một đao, một đầu một ngụm có thể nuốt dê bỏ to lớn bạch xà, toàn bộ đầu rơi xuống, vết cắt ch Cho đến một hồi lâu, mới có sền sệ tanh hôi màu rắn, bắn ra. Một con kim sắc đại xà, bởi vì hình thể nhỏ bé, tăng thêm tương đối xào trá, núp ở kia to lớn bạch xà sau lưng, tại bạch tử nhạc chém giết kia bạch xà nháy mắt, phát ra một đạo to lớn rắn minh thanh âm. Nó trên người lân giáp, từng chiếc dựng thẳng lên, cái đuôi trên mặt đất vỗ. 3. Cứng rắn vô cùng núi đá, trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Lập tức nó thân hình, liền tựa như kim sắc thiểm điện, kích xạ mà tới muốn chết Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, thanh âm càng thêm bình tĩnh. Đen nhánh thân đao, tại thời khắc này, tản mát ra một tầng u quang, một cỗ nội lực tràn vào, nhẹ nhàng dập dờn ở giữa, làm cho không khí đều phát ra từng đạo chấn minh. Như giải lụa màu đen, phủ đi mà qua. Bạch Tử Nhạc trường đao, lưới đao sắp bén, nhưng đoạn kim cương. Nhưng hắn một đao kia, bởi vì góc độ cùng tốc độ nguyên nhân, căn bản chưa kịp khiến cho lưới đao xoay chuyển. Là lấy, một đao kia là từ dưới lên trên. Sống đao trực tiếp đụng phải kim xà đại xà hàm dưới chỗ Chấn đao quyết Kim xác đại xà băng lánh mắt rắn bên trong Dường như lộ ra vẻ cười nhạo Đang muốn nhất cử nuốt mất trước mắt nhân loại Đông ở giữa Lại cảm giác được một cỗ đặc thù lực xoắn Dọc theo da thịt của nó Tràn vào đầu của nó Không chút do dự Đưa nó đầu Xoắn thành mảnh vỡ Kim xác đại xà thân thể cứng đờ Hai mắt trong chốc lát đã mất đi thần thái Quay một tiếng Ngã ấm ầm ở trên mặt đất Không còn có năm 5426 Trong trước mắt, tám đầu xạ yêu, liền đều đã bị hắn đổ cấp không còn, toàn bộ chém giết. với tay ở giữa, kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, cuốn ngược mà quay về, đi vào hắn phụ cận. Gáy! Lại là một tiếng to lớn rắn minh thanh âm truyền ra, sơn động bên trong, loạn thạch bay Tứ tùng, dường như lại có một đợt rắn độc cùng xạ yêu, muôn bắn ra. Hừ, coi là một mực trốn tránh không ra liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Bạch tử nhạc hư lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, không chút do dự bắn ra, cấp tốc xông về sơn động bên trong. Dít gạo. Một đầu hai bên lớn một đôi cánh thịt quái xả, vừa lúc xông ra, phát ra một tiếng rắn tiếng khóc. Chết. Bạch tử nhạc quát nhẹ, một mực quấn quanh ở bên cạnh hắn kiếm nhỏ màu vàng kim, bắn ra. Có chút nhất chuyển, liền đem quái xả cánh thịt chặt đứt, lập tức tại đối phương mất đi cân bằng ngáy mắt, hơi ngưng trệ ở giữa, đâm vào đầu của nó, đem xuyên thấu mạ qua. Hồn năng 7662. Gáy Một tiếng rắn minh, trọn vẹn bốn đầu toàn thân đen nhánh, trên thân rắn lân xen vào nhau tinh tế, cứng rắn vô cùng. Bạch tử nhạc kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, như kim sắc du lòng, quay tít một vòng, một đầu hắc xà đầu liền bị tùy theo xuyên thủng. Xuy, xuy, xuy. Còn lại to lớn hắc xà, nháy mắt phun ra từng ngụm nồng đậm vô cùng, tản mát ra vô tận hắc quang độc độc. Những ngai nọc độc nổ bắn ra mà ra, nhanh đến cực hạ. Bạch tử nhạc tránh thoát hai đạo nọc độc. Nhưng bởi vì không gian chật hẹp, vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát cuối cùng một đạo nọc độc công kích. Ông cơ hồ là nháy mắt, cái này nồng đậm nọc độc, liền đem Bạch Tử Nhạc trên người linh quang thuẫn vòng bảo hộ, cho ăn mòn vỡ nát. Trong chốc lát, một tầng đi theo một tầng to lớn kim trung, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao khỏa. Trọn vẹn 5 tầng kim trung, tựa như dày nhất thật áo giáp, không sợ bất luận cái gì lao thương. Nọc độc này rơi vào kim trùng phía trên, phát ra kịch liệt ăn mòn âm, làm cho kim trùng có chút giật giờ đang nhanh chóng làm hao mòn Chỉ là, miễn cường hóa đi 3 tầng kim trung về sau, nọc độc này lại đã mất tác dụng, rốt cuộc không thể đối bạch tử nhạc tạo thành nguy hiếp. Ba đầu hắc xà, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Một đạo kim sắc kiếm quang, liền đã bắn ra. Ngay sau đó, bạch tử nhạc thân hình, biến mất theo tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền đã ở vào hai đầu hắc xà bên người, đao quang cuốn lên. Bành! Bành! Bành! Ba đầu to lớn thân rắn, hung hăng nện xuống đất nháy mắt chết đi. Lập tức, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào chỗ sâu nhất, một đầu toàn thân tuyết trắng, trên đầu mơ hồ sinh trưởng một cái sừng thịt bạch xà trên thân. Đầu này bạch xà, hiển nhiên là nơi đây tất cả loài rắn vương giả. Hình thể cũng không tính lớn, bất quá dài 7, 8 mét, trưởng thành thân eo phẩm trước, nhưng khí tức trên thân lại trùng trùng điệp điệp, cường hoành vô cùng. Yêu khí tung hoành ở giữa, tựa như trời sinh mang theo một cỗ quý khí, để người kinh hãi. Chương 232 Định bảo thần quang. Bạch xà vương. Hơn nữa còn là có dị biến, trên đầu bắt đầu mọc sửng, sắp hướng về giao chuyển biến bạch xà vương. Bực này tồn tại, khoảng cách thông linh, bước vào kế tiếp cấp độ, đã chỉ kém một lần lột xác thời gian. Gáy. Bạch xà vương phát ra một đạo to lớn rắn minh thanh âm, như trung đồng hai mắt, đã ẩn ẩn mang theo một tia linh quang. nháy mắt sau đó, bạch xà vương bắn ra, vô tận gió tanh cắn quét, nhanh đến cực hạn. Bạch tử nhạc sắc mặt thông dòng, chỉ tay một cái Từ đầu đến cuối Du đã tại hắn xung quanh kiếm nhỏ màu vàng kim, tựa như thiểm điện giữa trời, hoành kích mà ra. Bạch xà Vương trong mắt lạnh như băng bên trong, đột nhiên nhíu lại, miệng đại trường, nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang phun ra. Cái này bạch quang, chính là Bạch Sả Vương tiến hóa chỗ thức tỉnh bản mệnh pháp thuật, bạch quang phương ra, lại không hiểu có một loại kỳ diệu vĩ lực, sinh sinh đem Bạch Tử Nhạc kia mau lẹ vô cùng kiếm nhỏ màu vàng kim ổn định ở hư không bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh nghi. Tinh thần lực thúc đẩy phía dưới, cái kia kim sắc tiểu kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào, thẳng đến kia bạch quang dần dần làm hao mòn, hắn mới một lần nữa thu được trường khống. Bất quá lúc này, bạch xà đó cũng không như thế nào thân thể cao lớn, lại đã như giải lụa màu trắng, xông đến hắn phụ cận. Bạch xà vương ánh mắt băng lánh, cái đuôi thật dài tựa như một đạo màu trắng thần tiên, quét ngang thiên địa. 3. Không khí nổ đùng, cái đuôi của nó đảo qua một khối đá núi, làm cho núi đá vỡ nát, loạn thạch tựa như mưa tên bắn ra Bạch tử nhạc kinh sợ thối lui, khinh thân thuật, bách bộ đạp lăng thuật, thất tinh truy nguyệt bị hắn thi triển đến cực hạn, cấp tốc tránh thoát một kích này xả tiên. Chỉ là đà rơi, cũng chỉ là làm cho Linh Quang thuẫn dung động, mảy may dung chuyển không được mảy may. Ngay sau đó, hắn thân hình liền lấy so với tốc độ nhanh hơn, nổ bắn ra mà ra, hắc thần đao cuốn lên, nội lực hóa thành giang đảo, cuộn cuộn mà đến, nhanh chóng chẳng vào. Bá đao quyết, chém ra một đao, một tầng đao khí, dẫn đầu dâng lên mà ra dâ Một tiếng vang dọn, trường đao chém xuống tại bạch xà trên thân, để nó lân phiến băng liệt, chém ra một đạo hẹp dài vết thương, có máu rắn biểu ra. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cái này bá đạo tuyệt luân, vô cùng sắc bén một đao, lại không có thể đem nó thân rắn chặt đứt. Đến lúc này, bạch tử nhạc mới giật mình, cái này màu trắng trên người lân giáp, cùng cái khác yêu xà, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có càng thêm tinh mịn, khinh bạc, mà lại còn có một tầng ánh ánh linh quang, dường như thiên nhiên có thể ngăn trở càng thêm cường đại công kích. Gáy. Bạch xà vương kịch liệt đau nhức, hai mắt bên trong, tinh hồng một mảnh, nhanh chóng cuốn lên, hướng về bạch tử nhạc đánh tới. Đang. Bạch tử nhạc thân hình khẽ động trường đau lần nữa cuốn lên, hung hăng nện ở bạch xà vương trên đầu. Tựa như kim thiết giao kích, bạch xà vương trên đầu, ra thị sụp, ra, ra cột phía trên, lưu lại một cái khắc sâu vết đau. Chỉ là một đau kia, cuối cùng không thể triệt để không có vào đầu của nó, đưa nó đầu phá vỡ. Nhưng hắn một đau kia nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp nội lực phun trào chuyển hóa mà thành lực chấn động, nhưng cũng tại trong chốc lát hóa thành một thanh đau nhọn, trực tiếp lọt vào đầu của nó. Bạch tử nhạc khiến cho một đau kia, chính là chấn đau quyết. Gáy! Bạch xà vương giận mình, yêu đan bên trong phun ra một cố nồng đậm yêu khí, gắt gao đem cố này lực chấn động ngăn trở, cho đến triệt để tán loạn. Mắt thấy cùng đây, Bạch tử nhạc đang muốn xuất thủ lần nữa, Bạch xà vương lại trước một bước nổi giận, không lo được tiêu hao yêu đan lần nữa phun trào ấp ở giữa, lại là một ngụm bạch sắc quang mang trực tiếp phun ra. Hào quang màu trắng này, nhanh đến cực hạ, ngay lúc sắp rơi vào mình trên thân. Trong lòng biết quang mang này quỷ dị bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái. Nếu như thật làm cho cái này bạch quang rơi vào mình trên thân, đem chính mình cũng định trụ, vậy coi như thật ta là thịt cá. Liền tranh thủ trường đao cuốn lên, trước một bước nên hướng đạo bạch quang kia. Xùi. Nháy mắt, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình trường đao, thật giống như bị hư không kết co như hắn dùng sức toàn lực, cũng chỉ là để kia bạch quang nhanh chóng làm hao mòn, lại khó mà ngay lập tức đem trường đao rút ra. Cùng lúc đó, Bạch xả vương cái đuôi trên mặt đất nghiền một cái, thân hình như như ánh chớp lướt qua, trong mắt lạnh như băng bên trong, tràn đầy khát máu quằn mang. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh, đột nhiên buông ra trường đao, thả người bay ngược ở giữa, tinh thần lực phun trào, một đạo pháp thuật nháy mắt tại trong đầu thành hình. Kinh thần thứ. Trong chốc lát, một vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp chui vào Bạch xà Vương đầu. Giống. Bạch xà Vương gầm thét, nguyên bản trùng thiên khí thế, nháy mắt tăng dã, màu trắng lân giáp có chút run run, cái đuôi ngay lập tức hướng về tứ phía bát phương rọ sét bắn phá mà đi. Lập tức liền có vô số hòn đá từ đỉnh núi rơi xuống, loạn thạch bắn bay. "Kinh thần thứ, công kích vốn là tinh thần, ý thức." Coi như nhục thân mạnh hơn, đối mặt loại này đặc biệt nhằm vào tinh thần ý thức pháp thuật, nhưng cũng khó mà phát huy ra bao lớn tác dụng. Lúc trước Bạch tử nhạc liền có thể nương tựa theo luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới, lấy môn này kinh thần thứ pháp thuật, đem một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, đánh ý thức tăng giã, mất đi sức phản kháng. Bây giờ hắn cảnh giới đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, tinh thần lực tăng nhiều, cái này kinh thần thứ vi lực, tự nhiên cũng theo đó tăng vọn. Cái này bạch xà vương thực lực cường đại, ý thức vững chắc, so với lúc trước kia địch ra tu sĩ càng hơn một bậc, nhưng cũng tại cái này kinh thần thứ phía trên, bị thiệt lớn mắt thấy ở đây Bạch Tử Nhạc không chút do dự, cấp tốc liền hướng trong ngực sờ mó. Lập tức, liền có một cái núi thạch tấn trương, xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mai con dấu, đúng là hắn lúc trước mở ra kia Khôn Nguyên Lao Đạo trong túi chữ vật, lấy được món kia nội hàm địa sát cấm chế đỉnh cấp pháp khí. Sơn Hà Ấn. Thời gian dài như thế, hắn tự nhiên sớm đã đem cái này pháp khí cho tế luyện thuần thục, có thể phát huy ra huy lực cường đại tới. Đi. Tinh thần lực dẫn dắt, thể nội kia cơ hồ tạo thành sương mù linh lực, cấp tốc tràn vào. Sơn Hà ấn bay ra, lớn lên theo gió, nháy mắt liền hóa thành một tòa to lớn sơn phong. Linh quang bắn ra bốn phía cao đại sơn phong, tựa như thái sơn áp đỉnh, hung hăng rủ xuống xuống tới. Oan. Bạch Sả Vương cái kia vừa mới có chỗ khôi phục, tùy theo ngóc lên đầu lâu, lập tức liền bị cái này Sơn Hà ấn cho nghiền ép xuống dưới. Kinh thiên vang vọng chuyển ra nháy mắt, Bạch Sả Vương kia cứng rắn vô cùng đầu, cũng là nháy mắt vỡ nát, dường như toàn bộ đều đè ép xuống tới đi. Lại đến Bạch tử nhạc đưa tay lần nữa một điểm, mánh liệt linh lực dẫn ra địa sắt cấm chế, nháy mắt liền để sơn hà ấn tản mát ra màu xanh nhạt qua mang, lại một lần nữa buông xuống. Bạch xà vương thất kinh, khô quát đầu bên trong, vội vàng phun ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, màu da cam yêu đàn, nên đón tiếp lấy. Yêu đàn công kích, đã là cái này bạch xà vương sau cùng thủ đoạn. Bởi vì yêu đàn ly thể, yêu khí thường thường đều sẽ nhanh chóng tán loạn, coi như cuối cùng tháng, nó cũng phải nguyên khí đại thương. đương nhiên một cách này ương thường cũng là cực mạnh. Ngoan, Yêu Đan phía trên quang mang đại thịnh, muốn ngăn trở kia buông xuống sân phòng, lại tựa như châu chấu đa xe, căn bản ngăn không được đỉnh cấp pháp khi ẩm vang một kích. Nắm đấm kia lớn nhỏ Yêu đàn, có chút ngưng trệ ở giữa, đột nhiên vỡ nát, lập tức hóa thành từng đạo nhỏ bé mảnh vỡ, tản mát tại bốn phía. Đã mất đi Yêu đàn, Bạch Sả Vương khí tức nháy mắt hế vải xuống tới, Tiểu liền trên người linh quang cũng cấp tốc trở nên mờ đi xuống tới. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc vội vàng có chút một điều. Trôi nảy kim xà tiểu kiếm, liền hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, bay lượn mà qua. Phúc! Kim quang kiếm có chút một quái, liền đem kia bạch xà vương đầu triệt để xoắn nát. Hôn năng 9.995. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới thở phào nhẹ nhõm Với tay, Sơn Hà ấn tản mát ra lấp lánh chi quang, về đến hắn trong tay. Kim quang kiếm cũng theo đó hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, quấn quanh ở hắn tả hữu. Ngay sau đó, hắn mới lên trước một bước đem rơi xuống ở trên mặt đất hắc thần dao nhặt lên. Cái này Bạch xà Vương, luận thực lực đẳng cấp, kỳ thật cùng bang chủ Giang Đảo bọn người không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì bản thể chính là yêu thú, trời sinh nhục thể kiên cố vô cùng, lực phòng ngự vô song, là để bày tỏ hiện ra sức chiến đấu, mới có thể hơn xa tại Giang Đảo vị này nhất lưu cao thủ. Lại tăng thêm còn có kia thần dị nhất định ở vũ khí bạch quang thủ đoạn, cái này Bạch xà Vương mới có thể lộ ra như thế cường đại, không giống bình thường. Bạch Tử Nhạc hơi tương đối trong lòng cũng có khẽ đảo so đo. Vừa mới bắt đầu hắn bởi vì cũng không hiểu rõ thủ đoạn của nó, tại cái kia đạo định bảo thần quang đột nhiên xuất thủ tình hôn giới, mới có thể lộ ra có chút luông cuống tay chân. Chờ tình tao xuống tới, đem mình rất nhiều thủ đoạn triển lộ, tự nhiên tùy tiện liền đem cái này bạch xà vương cho chém giết. Hồn năng số lượng, 60 vạn. Ngay sau đó, bạch tử nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. trước đó đảo đại chiến Hắn hồn năng số lượng lúc đầu đã tăng vọt đến 97 vạn điểm trình độ. Về sau bởi vì tăng lên thực lực cảnh giới, tiêu giảm đến chỉ còn lại 42 vạn trình độ. Bây giờ hồn năng số lần nữa kéo lên, tăng lên 18 vạn điểm, tự nhiên để hắn cảm giác được phân chấn. Hồn năng, thế nhưng là quan hệ đến hắn thực lực tăng lên. Làm sao coi trọng đều không quá đáng. Ừm. Đột nhiên, bạch tử nhạc khẽ như mày, cảm giác được có chút không đúng. Lần này, ta tổng cộng chém giết xà yêu, tăng thêm cái này bạch xà vương cũng bất quá 14 đầu. Liền xem như Bạch xà Vương, cũng mới vì ta tăng lên một vạn điểm không đến hồn năng, coi như dựa theo một đầu một vạn tính toán, cũng mới bất quá 14 vạn, xa xa không đủ 18 vạn, nhiều nguồn gốc từ chỗ nào? Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ ánh mắt, hướng cái khác địa phương quét qua, trong mắt lập tức lóe lên một tia giật mình. Chứng rắn, nếu như ta không có đoán sai, nhiều hồn năng chính là nguồn gốc từ những này còn không có nợ chứng rắn. Bạch Tử Nhạc tự nói, ngang mấy bước Nhìn về phía vách núi hai bên, kia lít nha lít nhít, đủ loại, số lượng vô tận trứng rắn. Những này trứng rắn, có còn không có nở, lại đồng dạng có rất nhiều, đã phá sát mà ra. Trước đó luân phiên đại chiến, loạn thạch bắn bay, tăng thêm xả yêu ép động, tự nhiên sẽ có rất nhiều trứng rắn, tiểu xà, bị tác động đến, nghiền ép mà chết. Mà cái này, đúng là hắn hồn năng không hiểu tăng nhiều nguyên do. Vì chứng minh điểm này, bạch tử nhạc trực tiếp ngâng đao đem một cái nắm đấm lớn nhỏ trứng rắn đập nát. Hồn năm Quả là thế, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ta nguyên bản định trăm vạn hồn năng mục tiêu, đoán chừng trong thời gian ngắn khó mà thực hiện. Bây giờ xem ra, nhưng cũng không phải không được. Bạch tử nhạc ánh mắt chấp động, có chút có chút phấn chấn. chương 233, cửa đá, mở. Hát nham sơn bên trên gián độc, chiếm cứ một chỗ, đồng thời một mực ở vào khuyết tán bên trong. Đến bây giờ, chung quanh bầy trong núi gián độc, hơn xa tại trăm năm trước mấy chục hơn trăm lần, hàng năm bởi vậy bị gián độc cắn bị thương, cắn chết người. Đều tùy theo tăng nhiều Đã dần dần trở thành quanh mình một đại nguy hại Tăng thêm bạch tử nhạc giao diện thuộc tính Thiên nhiên ở giữa cần thông qua sát phạt Đến tiến hành gia tăng tăng lên Cho nên bạch tử nhạc cũng không trần trở Một đạo linh Hỏa thuật trực tiếp vầy ra Và anh Lít nha lít nhít hồn năng gia tăng trị số Liền tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên Trước mắt chính là nửa giờ trôi qua Hồn năng 996.812 Sắp phá trăm vạn Lại một lần nữa mắt nhìn mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng không khỏi có chút kích động. Lần trước hồn năng đạt tới 10 vạn, giao diện thuộc tính tùy theo đạt được thăng cấp. Lần này hồn năng sắp đột phá trăm vạn, phải chăng còn sẽ tiếp tục ưu hóa thăng cấp đâu? Hắn trong lòng suy đoán, càng có một tia chờ mong. Vội vàng lần nữa đem một đạo linh hỏa thuật đánh ra. Lần này, hắn linh hỏa thuật mục tiêu công kích chính là trước đó Bạch xả Vương chỗ bảo vệ khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, rắn mặc dù so cái khác địa phương ít Nhưng cái đầu đều là cực lớn, có chút thậm chí đạt đến trưởng thành đầu lớn nhỏ. Hiển nhiên đều coi là dị chủng đoán chừng vừa ra sinh, liền sẽ khác biệt bình thường, rất dễ dàng liền có thể tiến hóa thành vì dị thú. Cuối cùng tiến hóa thành vì xà yêu tỷ lệ, cũng vượt xa loài rắn, tính nguy hại cực lớn. Cho nên hắn xuất thủ cũng không lưu tình. Vâng, 56, 38, 39, 16, 68, 98. Nháy mắt lại làm một mảng lớn lít nha lít nhĩ hồn năng ra tăng số liệu, tại trước mắt hắn hiện lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hồn năng trị số đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác thấy hoa mắt, một nhóm văn tự ngay tại trước mặt hắn hiện hiện. Số liệu ưu hóa bên trong. Xin chờ một chút. Ưu hóa, thăng cấp. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia giống như mừng rỡ, lại như phiền muộn cảm giác, lần trước giao diện thuộc tính thăng cấp, hao tốn trọn vẹn 20 ngày thời gian mới hoàn thành. Không biết lần này cần bao lâu thời gian. Bất quá, mặc kệ bao lâu, thăng cấp sau giao diện thuộc tính đều tất nhiên có thể tốt hơn phụ tá ta, ta tiến hành tu luyện. Có lẽ có thể có một chút tốt hơn biến hóa cũng nói không chừng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, thần thần hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường. 14 đầu xài yêu, bởi vì không có thi triển lạc lôi thuật bực này hủy diện tính cực mạnh pháp thuật, là lấy bảo tồn đều tương đối hoàn hảo. Trong đó quý giá nhất Tự nhiên là yêu đan. Yêu đan, chính là yêu thu căn bản, thành đạo cơ hội, tích góp cường đại mà dư thừa năng lượng, chính là luyện đan chủ yếu vật liệu, phối hợp một chút linh tài, liền có thể luyện chế ra có trợ giúp người tu luyện xung kích bình cảnh, tăng trưởng tu vi linh đan, 10 phần chân quý. Lúc trước hắn phục dụng thanh vấn đan, chính là từ kia phế trong giếng xà yêu yêu đan luyện chế mà thành. Chứ yêu đan bên ngoài, xà yêu da rắn huyết đủ, đồng dạng có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là da rắn, phần lưng lân giáp bộ phận. Mềm dẻo mà cưng, rắn, có thể dùng tại luyện chế thành vì nội giáp, hộ thể hiệu quả cực mạnh, mà phân bụng trở tương đối mềm mại chi địa, cũng có thể bị hắn lợi dụng, chế tác trở thành lá bừa, luyện chế pháp thuật chuyển hóa phủ. Bạch tử nhạc lấy ra hắc thần đao, từng cái bắt đầu mở ngược một bụng. Nhờ vào hắn lúc trước lò sát sinh 3 năm lịch luyện, chuyện thế này ngược lại là nhẹ nhàng mà thuần thủ. Rất nhanh, 13 mai yêu đàn, liền từng cái bị hắn lấy ra. trừ yêu đàn bên ngoài, ra rắn gân rắn còn có xà yêu độc Thậm chí còn có con kêu biến dị rắn cánh thịt, bạch xà vương trên đỉnh đầu xứng thịt, toàn bộ bị hắn phân loại chớ vào đi chỉnh lý. Sau đó y theo tài liệu chân quý trình độ, theo thứ tự để vào trong túi chữ vật. Khi đem trừ huyết nục bên ngoài tất cả vật liệu chứa vào về sau, túi chữ vật không gian bên trong, liền đã còn thừa không có mấy. Bất đắc dĩ, bạch tử nhạc đành phải bỏ qua kia đông đảo xà yêu huyết nục. Đột nhiên, hắn trên mặt giường như hơi nghi hoặc một chút. Lấy tiểu hắc cầu đặt tính, có tốt đồ vật khẳng định sẽ đụng lên đến, nhiều như vậy xà yêu hết nụ, tinh khí tràn đầy, đối với nó no đến nói tuyệt đối là vật đại bổ, lần này làm sao như thế trung thực. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn vội vàng nhất chuyển, rất nhanh liền nhìn thấy, lúc này tiểu Hắc Cẩu chính không nhúc nhích nằm ở cách đó không xa, nếu không phải nhìn thấy bụng của nó ngay tại kịch liệt phập phồng, Bạch Tử Nhạc cũng còn coi là nó đã chết đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được tiểu Hắc Cẩu trạng thái có chút không đúng. Một cố cường đại năng lượng Theo nó trên thân tản ra, hóa thành từng đạo ba quang, không ngừng cọ rửa thân thể nó. Chẳng lẽ, bạch tử nhạc phi tốc tới gần, trong mắt lập tức lóe lên một tia quả nhiên. Tiến hóa. Tiểu Hắc Cẩu lần nữa tiến hóa, sắp từ trung cấp dị thú, tiến hóa thành là cao cấp dị thú. Chỉ bất quá, tốc độ này, giống như có chút quá nhanh rồi. Bạch tử nhạc hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên mắt sáng lên, rất nhanh liền nhìn xem đến trên mặt đất, kêu bị tiểu Hắc Cẩu thu nạp, vỡ thành hơn 10 khối yêu đàn mảnh vỡ. Rõ ràng, tiểu hắc cẩu chính là nuốt chửng kia bạch xà vương vỡ vụn đan, mới bắt đầu tiến hóa. Cũng may tiểu hắc cẩu không có lòng tham, chỉ ăn một khối nho nhỏ, hoặc là chút ít một chút. Không phải đừng nói tiến hóa, không có bạo thể mà chết, coi như không tệ. Bạch Tử Nhạc gám buông lỏng một hơi, không biết hắn là may mắn, vẫn là thật có loại ý thức này, minh bạch hàm hố nhai không khó đạo lý. Có lẽ là năng lượng sung túc nguyên nhân, lần này tiểu hắc cẩu tiến hóa tốc độ rất nhanh. Bạch Tử Nhạc chỉ là tại bên cạnh đợi hơn 10 phút. Khi tức của nó liền lập tức tăng vọt, hơn xa trước đó, tiệu liền nó thân cao, đều tùy theo tăng vọt một mảng lớn, tựa như một cái nghẽ con con bê, cường tráng mà hữu lực. Nga ô! Nó đứng dậy dường như cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng tại trong sơn động chạy hết tốc lực, bốn phía tán loạn, tràn đầy phấn khởi. Đột nhiên, một đầu lọt lưới rắn độc bị nó kinh động, hai nhiên ở giữa, bắn ra. Giống! Tiểu hác cầu con mắt hơi nghiêng, hiện lên một tia xem thường con màng, trong miệng đại trường, ngay sau đó liền có một đạo yếu ớt bạch sắc quang mang bắn ra. Cái đó là? Bạch Tử Nhạc sợ hãi cả kinh. Trong trước mắt, con độc xà kia liền bị cái này yếu ớt bạch sắc quang mang bao phủ, sau đó vậy mà trực tiếp bị ổn định ở hư không bên trong, dù là nó dễ rủ như thế nào, cũng không thể tránh thoát. Tiểu Hắc Cẩu lập tức giơ lên móng vuốt, hung hăng vỗ. Bộp một tiếng, con độc xà kia đầu liền bị đập thành bùng nhão. Định bảo thần quang. Bạch Tử Nhạc trong lòng kịch liệt lan lộn, có chút khó có thể tin. Đầu kia Bạch xà Vương bản mệnh pháp thuật, bị tiểu Hắc cầu nắm giữ. Cho dù tiểu Hắc Cẩu phát ra định bảo thần quang pháp thuật ý lực, mười phần yếu ớt, kém xa tít tắp đầu kia Bạch xà Vương. Nhưng đây chỉ là bởi vì tiểu Hắc Cẩu thực lực không đủ nguyên nhân, nếu như nó thực lực có thể so sánh kia Bạch xà Vương, phải chăng mang ý nghĩa nó cũng có thể thi triển ra như vậy thần diệu mà cường đại pháp thuật. Một hồi lâu, tiểu Hắc Cẩu giống như là nhớ ra cái gì đó, tốc độ cực nhanh vọt đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn qua hắn. Bàn chân gãy ở giữa, liền đem vậy còn dư lại mười mấy khối yêu đan mảnh vỡ, gãy chính đến dưới thân. Sau đó, nó nâng lên chân trước, một cái tiếp theo một cái, đem những này yêu đan mảnh vỡ, toàn bộ nhét vào lỗ thai của mình bên trong. Lực lượng không chê phía dưới, lỗ thai của nó thật chặt phong bế, chặt chẽ chặt chẽ, bảo đảm bên trong yêu đan mảnh vỡ sẽ không rơi xuống mà ra. Sau đó, tiểu hắc cầu kia cảnh giác ánh mắt, mới dần dần bung lòng xuống tới, mắt chó một nghiêng, miệng một hàng, lộ ra một tia rào rạt vẻ đắc ý. Cho tâm nhãn còn thật nhiều Bạch tử nhạc dở khóc dở cười chừng nó một chút Cũng không nghĩ quá mức để ý tới Xoay chuyển ánh mắt Hắn mới bắt đầu dò xét tòa này sơn động Tòa này sơn động rất lớn Nhưng kỳ thật cũng không sâu đối chiếu kim thư phía trên lộ tuyến Bạch tử nhạc rất nhanh liền hiểu được Nơi này cũng không phải là tiên võ bảo khố chân chính cửa vào chỗ Trực tiếp liền từ sơn động bên trong đi ra Bạch tử nhạc bắt đầu ở phụ cận đi vòng vo Trung quanh rắn độc vẫn là rất nhiều Nhưng bạch tử nhạc đã lười nhác phí tâm tư đi đánh giết, ngược lại là tiểu hắc cầu tràn đầy phấn khởi, thường thường tại những cái kia rắn độc còn không có tới gần trước đó, trước hết một bước đưa chúng nó trục chết. Có kim loại chỉ dẫn, bạch tử nhạc rất nhanh liền tìm đến kia tiên võ bảo khố chân chính cửa vào chỗ. Đây là một cái bên ngoài nhìn như thiên nhiên hình thành hàng, nhưng xâm nhập bên trong, lại rất nhanh liền có thể phát hiện nhân công đào móc dấu vết sơn động Dọc theo lòng núi, dần dần xâm nhập. Đến nơi đây toàn bộ trong sơn động đã không có mảy may ánh sáng. Trung quanh đen nhánh đen một mảnh, căn bản không thể thấy vật. Tiêu liên tiểu hắc cẩu, vừa mới tiến hóa thành vì cao cấp dị thú, mắt chó sáng tỏ, cũng chỉ có thể miễn cương thấy rõ dưới chân mặt đường, nẽ qua đột nhiên bắn ra rắn độc, cũng không dám lại nhảy thoát. Bất quá loại hoàn cảnh này, đối với bạch tử nhạc đến nói, nhưng cũng cùng ban ngày không khác. Linh nhãn thuật phía dưới, rõ ràng rành mạch, tự nhiên hết thể rõ ràng. Đến cùng đột nhiên Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại. Tại trước mặt hắn, nhân công đào móc vết tích hoàn toàn mà dừng, mà tại trước người hắn, lại xuất hiện một cái cao lớn cửa đá. Cửa đá rất dày, rất nặng, phía trên còn điêu khắc từng cái đặc thủ phù văn ấn ký, xa xa nhìn lại, lại có một loại cổ phát nặng nề cảm giác. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc rút ra hát Thần Đao, dùng sức chém ra. Ầm ẩm. Cửa đá không nhúc nhích tí nào, nhưng lại một cỗ tiếng vang trầm nặng truyền ra, theo đao của hắn chạm, từng tia từng sợi tinh mịn bồi bặm lập tức vẩy xuống, làm cho nguyên bản bùi bẩn cửa đá ngược lại nhiều một chút sáng ngời. Có phủ văn ấn ký bảo vệ, cái này cửa đá lực phòng ngự đã cực mạnh. Mà lại, nếu như tiếp tục đao chạm, khó đảm bảo sẽ khiến cho toàn bộ sơn động, bởi vậy sụp đổ. Bạch Tử Nhạc ngẩn đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Vừa vừa mới đao chém ra, phía trên mơ hồ trong đó thế nhưng là chuyển ra tảng đá bung lỏng tiếng vang, hắn đoán chừng lại có một đao rơi xuống, liền sẽ rầm dầm rơi xuống, hậu quả khó liệu. Ầm. Đột nhiên Bạch tử nhạc nao nao, lần nữa nhìn về phía tòa nào cửa đá. Cho bụi tan hết phía dưới, hắn đột nhiên phát hiện tại cửa đá bên cạnh, có một cái bằng phẳng lỗ nhỏ. Cơ quan. chìa khóa là cái gì đây? Bạch tử nhạc tinh thần lực không khỏi phung trào, đem kia từ 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư lấy ra. Nghĩ nghĩ, cũng không chầm trễ, trực tiếp đem kia kim thư, dọc theo kia bằng phẳng lỗ nhỏ bên trong, cắm vào. Ấm ẩm ầm Một thanh chấn vang, cửa đá, mở. chương 234 Tiên võ đại thủ ấn. Tiên võ bảo khố. Mở ra. Bạch tử nhạc trong lòng kích động, lại tại một ngay mắt, liền cảm giác được có một cố nồng đậm đến cực hạn âm hàn, từ cái này cửa đá bên trong sông ra. Cái này một cỗ âm hàn, cùng hát nham sơn ngọn núi xung quanh, đồng căn đồng nguyên, bất quá cùng bên ngoài so sánh, nơi đây khi âm hàn, nghiêm nghị mà nồng đậm, hiển nhiên mới là trong đó đầu nguồn. Bạch tử nhạc tránh đi trong đó thế sông, núp ở nửa mở cửa đá về sau. Nhưng tiểu Hắc Cẩu nhưng không có như vậy nhanh chóng năng lực phản ứng, trong nháy mắt đó băng lãnh, làm cho nó liên tục run rẩy, giống như cả thân thể đều muốn tùy theo bị đông cứng. Một hồi lâu, mới mượn nhờ tràn đầy khí huyết, hòa hoãn tới. Cảm giác được bên trong khí âm hàn giảm bớt rất nhiều, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đi đến một bên, đem tiêu kim thư lấy ra, thấy cửa đá không có tùy theo con bế, mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm dậm chân đi vào. Tiểu Hắc Cẩu chu trừ trong chốc lát, cũng là đi theo, chỉ bất quá thân thể của nó có chút căng thẳng. Dường như tùy thời làm xong xoay người bỏ chạy chuẩn bị. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái rộng rãi dưới mặt đất đại sảnh. Bất quá bạch tử nhạc ngay lập tức, lại đem ánh mắt đặt ở đại sảnh chính phía trước, một cái ngồi ngay ngắn ở một khối trên bệ đá trên thi thể. Cổ thi thể này, dường như một cái trung niên đạo nhân bộ dáng, tóc dài dối tung, khuôn mặt khô gầy, con mắt hơi mở, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sát, đúng là sinh động như thật, nếu như người sống. Xác nhận thi thể này không có hướng về cương thi chờ âm thuộc tính sinh vật chuyển hóa về sau, bạch tử nhạc mới ám bung lòng một hơi. Trong lòng biết cỗ thi thể này, chi cho nên hơn 300 năm không có hư thối, một chính là khi còn sống thực lực tất nhiên cường đại, nhục thân tu luyện có thành tựu. Hai thì là có kia cố khí âm hàn vận quanh, tự nhiên có thể khiến cho thi thể lâu dài tồn tại. Ngay sau đó, bạch tử nhạc lực chú ý, liền đặt ở thi thể trước người trên bệ đá. Trên bệ đá, trưng bày lấy mấy vật, cơ hồ là ngay lập tức liền làm cho Bạch Tử Nhạc hô hấp run lên. Túi chữ vật. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn đến trên bệ đá một kiện túi chữ vật. Cho dù hắn trên thân đã có một kiện, nhưng là cái này túi chữ vật, không chỉ có nhìn càng thêm rộng lớn, bề ngoài càng là tầng màu vàng kim nhạc, xem xét liền biết, chính là hiếm có chi vật. Mà tại túi chữ vật bên cạnh, là một cái hộp ngọc, chỉ là hộp ngọc lúc này đã vỡ vụn, một cỗ nồng đậm khí âm hẳn, từ đó tràn ra. Hộp ngọc bên cạnh thì là ba cái ngọc rắn đồng. Chỉ là để Bạch Tử Nhạc vô cùng đau lòng chính là ba cái ngọc giản đồng bên trong, có hai viên dường như bị kia Cố Khí âm hàn xâm nhập ảnh hưởng, đã băng liệt. Cuối cùng viên kia, bởi vì khoảng cách hộp ngọc càng xa, lúc này mới đắc y may mắn thoát khỏi. Bất quá từ ảm đạm màu sắc, còn có kia mơ hồ toát ra tới tinh mịn vết rách bên trên nhìn, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, sẽ là cùng mặt khác hai kiện, kết quả giống nhau. Hai kiện đồ vật cùng một chỗ trưng bày cùng một chỗ, hiển nhiên tại cái kia trung niên đạo nhân trong mắt, Những này chính là ngang nhau trọng yếu chi vật hắn vội vàng tới gần tiến lên Đang muốn đoạt bảo Ánh mắt lại là đột nhiên chỉ trệ Nhìn đến cái này trên bậy đá Vậy mà rõ ràng khắc vào một nhóm văn tử Hàng chữ này Hiển nhiên là dùng ngón tay khắp ra Không chỉ có lực thấu trong đá Chân nhắn tinh tế Mà lại kiểu chữ phiêu giật mà linh động Tựa như thư pháp đại gia vậy mực mà ra Hiển lộ ra cực dai văn tự bản lĩnh Khương lộ đạo để thư lại Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi nghiêm một chút hắn biết Cái này khương lộ đạo, chính là tiên võ tông đời cuối cùng tổng chủ, bây giờ xem ra, chính là cái này trung niên đạo nhân. Hối hận không lúc trước, sinh lòng tham nghiệm, như toàn trưởng không hoàn quyền, cuối cùng bù không được quần quận đại thế, cũng khiến hương thịnh tiên võ tông, lưu lạc đến bây giờ khô bại kết quả diệt vong. Từ hận từ hối hận, không làm nên chuyện gì, lưu lại tiên võ bảo khố, để cầu người hữu duyên, dùng lại ta tiên võ truyền thừa, không về phần trở thành nói xuông. Thông tiên nhìn xuống tới, Vạch Tử Nhạc lần nữa đánh giá đạo nhân này thi thể, không khỏi im lặng. Từ đó giới thiệu, hắn lúc này mới biết, lúc trước Tiên Võ Tông vốn là cường thịnh thời điểm, cái này Khương Ngộ đạo hăng hái, lòng mang chí lớn, lại đúng lúc gặp lúc ấy Võ Quốc chưa lập, là lấy lúc này mới động nghiệp, tham dự hoàng quyền tranh đoạn Chỉ bất quá rõ ràng, hắn thất bại. Hoàng quyền tranh đoạn hung hiểm nhất. Tại Võ Quốc lập quốc thời điểm, khai quốc hoàng đế Triệu Vân Vũ mang theo đại thế, đối tiên Võ Tông tiến hành thanh toán. Rất nhanh Tiên Võ Tông Sơn môn vỡ vụn, đệ tử bị đổ ngược trống không. Khương Lộ Đạo là tiền Võ Tông tông chủ, thực lực cường hãn, nhận trọng thương có thể chạy ra. Chỉ là, đến lúc này, hắn đã tự biết không có có bao nhiêu không bao lâu ngày có thể sống, lại không cam lòng toàn bộ Tiên Võ Tông bởi vì chính mình mà diệt vong, cho nên hắn tại lưu lại Tiên Võ Tông truyền thừa đồng thời, bí mật đưa ra 12 giấy vàng, tiểu quy mô truyền ra tiên võ bảo khố tin tức. Mà chính hắn, là bởi vì thương thế quá nặng, tọa hóa tại đây. Trong đó tất nhiên còn có một chút bí ẩn, khúc chết, khó mà từng cái đoán ra, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không muốn hao tâm tốn sức lấy đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn coi trọng nhất vẫn là lần này thu hoạch. Là lấy, hắn lập tức liền đem ánh mắt đặt ở kia trên bậy đá. Túi chữ vật, hộp ngọc, ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc ngay lập tức liền đem chữ vật độ cầm lấy, một chút do xét, không ngoài sở liệu, trên của hắn giữ lại một tầng cấm phong chi thuật, không phải hắn trong thời gian ngắn đủ khả năng giải khai, tiện tay bị hắn thu hồi. Ngay sau đó là cái kia hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên lúc đầu còn có một chương khô héo phù lục che đậy, hiện nhiên là một loại nào đó phong cấm loại phù lục. Chỉ bất quá lúc này, kia phong cấm phù lục trải qua thời gian làm hao mòn đã đã mất đi tắc dụng, đến lúc này, còn có từng tia từng sợi, nghiêm nghị khí âm hàn, từ đó trăng ra. Bạch tử nhạc cầm lấy hộp ngọc, cẩn thận mở ra. Khí âm hàn đại thịnh đồng thời, hắn cũng theo đó nhìn đến bên trong chi vật. Yêu đan. Đây là một viên nhìn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ yêu đan. Chỉ bất quá, cái này yêu đan cho dù trải qua trăm năm tiểu tán, bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng vẫn là vượt xa lúc trước hắn thu hoạch đám kia xà yêu yêu đan, lộ ra cực không bình thường. Đây là thông linh trí yêu yêu đan. Mà lại, cái này yêu đan nguyên chủ nhân, rất có thể là một đầu chân chính giao. Bạch tử nhạc trên mặt nghiêm nghị, nhưng rất nhanh, liền lộ ra vẻ tiếc đối. Nếu như cái này yêu đan còn ở vào hoàn hảo thời điểm, tự nhiên cực kỳ trân quý có thể xưng một đại trọng bảo, so với đỉnh cấp pháp khí đều càng thêm trân quý. Nhưng lúc này, yêu đan bên trong năng lượng tiêu tán 800 năm, giá trị đã đại giảm, kế hoạch có lẽ cũng chỉ so kia Bạch Sả Vương yêu đan tốt hơn một chút. Bất quá cái này yêu đan, dù sao cũng là thông linh chi yêu yêu đàn, mà lại bản thể vẫn là thưa thất mà cường đại giao, cũng coi là vật khó được. Bạch Tử Nhạc nghi nghĩ, cũng chỉnh trọng đem thu hồi. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở kia ba cái ngọc giản đồng phía trên. Trong đó hai cái, bởi vì yêu đan năng lượng tiêu tán sung kích, đã vỡ vụt, để tâm hắn đau nhức không thôi, là lấy đối với cuối cùng một viên, bạch tử nhạc lộ ra vô cùng cẩn thận, động tác nhu hòa mà tỉ mỉ, sợ bởi vì chính mình động tác, đem hủy đi. Cầm lấy về sau, thấy Ngọc Giản Đồng cũng không có lập tức vỡ nát, tâm thần buông lỏng, vội vàng lần nữa cẩn thận nô ra một vòng tinh thần lực. Ông! Trong chốc lát, Ngọc Giản Đồng bên trong tin tức, tùy theo tràn vào hắn náo hại bên trong. ngay sau đó Ngọc giản này đồng giống như giọt nước rơi vào đá rắn bên trên, bụp một tiếng, bật nắc ra. Tiên võ đại thủ ấn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Tiên võ đại thủ ấn. Thế nhưng là tiên võ tông trấn phái tuyệt học một trong, đã có tiên pháp linh động, càng có võ công bằng bạc, có thể nói cực kỳ cường hãn. Chỉ là đáng tiếc, hai cái khác ngọc giản đồng nát. Càng là hiểu rõ đến tiên võ đại thủ ấn cường hãn, hắn càng là cảm giác được trong tim tiếc nuối. Ba cái ngọc giản đồng Hiển nhiên đều là tiên võ tông trấn phái tuyệt học một trong. Hán đoan trừng, trong đó một môn, tất nhiên là kia để vô số võ giả tha thiết ước mơ tiên võ thành đạo Pháp. Cái này tiên võ thành đạo Pháp, ở trong chứa tiên võ hai môn, luyện đến trình độ nhất định, có thể đem tiên võ dung hợp một thể, để không có tu tiên pháp thiên phú võ giả, cũng có thể dùng võ nhập đạo, đi vào tiên pháp tu hành liệt kê. Được xưng là võ giả tin mừng. Đáng tiếc, không có. Lập tức, bạch tử nhạc hướng cái khác địa phương tìm kiếm mà đi Trống trải dưới mặt đất đại sảnh, tự nhiên không có chân quý chi vật, nhưng ở đại sảnh bên cạnh lại còn có mấy cái mật thất. Những này mật thất, cũng không cần mượn nhờ kim thư mở ra, lấy bạch tử nhạc cự lực, nhẹ nhõm liền đem chi mở ra. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái mật thất tìm đến một đống lớn binh khí, áo giáp, trong đó càng là không thiếu danh đao danh kiếm những vật này, có mấy món, thậm chí không thể so bạch tử nhạc trên tay hắc thần đao kém hơn bao nhiêu. Đặc biệt là một bộ áo giáp, toàn thân đen nhánh, chỉ là đặt ở nơi đó Liền có một cố lạnh lẽo hàm nghĩa truyền ra, làm người ta kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc duỗi trên tay trước bót, mơ hồ một tầng hắc quang hiện lên, liền đem hắn lực lượng đều ngăn trở. Mặc dù là thích hợp võ giả áo giáp, vận dụng lại là tiên pháp thủ đoạn rèn đúc. Hiển nhiên, đây là Khương Nộ Đạo muốn tranh đoạt hoàng quyền làm chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể cất đặt tại nơi này, ngược lại là tiện nghi ta. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, liền tranh thủ cái này áo giáp thu nhập mình túi chứa vật bên trong. Mặc dù không phải pháp khí, Nhưng cái này áo giáp cứng rắn vô cùng, lại xác thực được xưng tụng là một kiện bảo giáp. Mặt khác, hắn còn chọn lấy mấy món phẩm tướng không tệ vũ khí cất kỹ. Túi chữ vật bên trong không gian có hạn, hắn chỉ có thể đem đại bộ phận binh giáp bỏ qua. Sau đó, hắn lại tại một cái khác mật thất bên trong, tìm tới đầy cái dương vàng bạc tài bảo, sơ lược khé đếm, tổng cộng đến hơn trăm vạn lượng nhiều. Cũng tương tự chỉ chọn lựa một chút, bảo đảm đầy đủ mình sử dụng, hắn mới đi hướng một cái khác thạch thất. Cái thứ 3 thạch thất, bên trong được Tất cả đều là từng túi lương thực những vật này, trong đó không thiếu một chút người luyện voi ít có được chứng kiến linh gạo. Chỉ bất quá 300 năm trôi qua, những này linh gạo đã sớm mốc nẹo hư thối, đã mất đi tác dụng, một cố khó người mùi, theo thạch thất mở ra, mà truyền ra. Bạch Tử Nhạc vội vàng một lần nữa phong bế. Cái thứ tư thạch thất, chính là từng cái giá sách, Bạch Tử Nhạc tràn đầy phấn khởi nhích tới gần, đã thấy có rất nhiều thư tịch, đều đã hư thối, nhìn không ra diện mục thật sự. Tìm lựa toàn bộ giá sách cũng chỉ có một chút vải gấm, gia thú chờ chống ăn mòn chất liệu thư tịch, có thể bảo tồn. Bạch Tử Nhạc không câu nệ là bí tịch võ công, vẫn là một ít tu hành lý luận, thu sạch lên. Cái cuối cùng thách thất, hiển nhiên là kia Khương Ngộ đạo nghỉ ngơi chi địa, trừ một chương giường đá, liền không có bất luận cái gì vật, Bạch Tử Nhạc rất ngoi lui lại ra. Chỉ có, những thứ này sao? Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm ở giữa, ánh mắt đột nhiên động một cái. Chương 235, Chu Thiên diễn phát kính. Hắn không khỏi đem ánh mắt Đặt ở khương nộ đạo trên thi thể Có lẽ là trải qua thời gian giải thói quen Trước đó tại thu lấy túi chữa vật những vật này thời điểm Hắn tự nhiên cũng thuận tay tìm tới cỗ thi thể này Không thể nghi ngờ Cũng không có đạt được thu hoặc gì Chỉ là đúng lúc này Trái tim của hắn đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc Cái này kim thư Đến cùng là vật gì Bạch tử nhạc xoay tay một cái 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư Lập tức xuất hiện ở hắn trong tay Trước đó hắn liền đã tham dò qua Cái này Kim Thư độ cứng kinh người, mà lại, không câu nệ tại là nội lực hay là linh lực, thậm chí là hắn tinh thần lực tràn vào cái này Kim Thư bên trong, lại đều không thể khiến xuất hiện biến hóa chút nào. Bởi vậy, hắn một trận hoài nghi, cái này giấy vàng kỳ thật chỉ là vật bình thường, mặc dù độ cứng kinh người, lại cũng không là bình khí, càng không phải là pháp khí. Cho dù cái này Kim Thư, xác thực có chút thần dị, nhưng ở trước đó xuyên thấu qua Kim Thư mở ra cửa đá kia nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác đến có chút không đúng. Linh lực ba động Trên thực tế, trước đó 12 giấy vàng thành hình náy mắt, hắn liền cảm giác đến linh lực ba động Cửa đá mở ra, hắn lại một lần cảm giác đến linh lực ba động Rõ ràng, đây là một kiện pháp khí, thậm chí là pháp khí phía trên linh khí. Bất quá không câu nệ tại nó là pháp khí hay là linh khí, hắn không thể bị mình chỗ thúc đẩy, lại là sự thật. Cho nên bạch tử nhạc suy đoán, cái này kim thư, hoặc là có chủ, hoặc là thì là không được đầy đủ. 12 giấy vàng nếu như có chủ, thì tất nhiên là cái này khương lộ đạo. Nhưng hắn lại sớm đã chết, linh hồn ấn ký từ lâu tiêu tán. Bài trừ rơi khả năng này về sau, cũng chỉ có một khả năng. Cái này kim thư, không được đầy đủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, một đạo pháp thuật, lập tức ngưng hiện ra. Pháp thuật, truy tung thuật. Nháy mắt, liền có một đạo truy tung tiêu ký, vô thanh vô tức ở giữa, liền rơi vào kim thư phía trên. Cũng không chậm trễ, bạch tử nhạc tinh thần lực phun trào xâm nhập tại kim thư phía trên. Ông, trong chấp mắt, truy tung tiêu ký run dậy, sau đó mơ hồ trong đó, như có một tầng vô hình ba động, tùy theo Phật tảng ra. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Bạch tử nhạc tâm thần chấn động, cơ hội là trong chốc lát, liền cảm giác đến một cái khác, cùng kim thư đồng căn đồng nguyên khí tức ba động. Mà vị trí, lại chính là tại kia khương ngộ đạo trên thi thể. Bất quá, trước đó ta đã tìm tới khương ngộ đạo thi thể, cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, vội vàng cất bước đi đến trung niên đạo nhân thi thể bên cạnh, quát khẽ một câu, ra tội. Lập tức trực tiếp đem kim thư, có chút hướng hương nộ đạo trên thi thể tới gần tới. Ông! Một tiếng rung động. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm giác được một vệ kim quang trường hồng, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào kim thư phía trên. Xùi! Xùi! Xùi! Ngáy mắt, kim thư giao hòa, biến hóa, tản mát ra một đạo quang mang chói mắt. Khi quang mang tan hết, Kim Thư liền một lần nữa tại trước mắt của hắn hiện hiện. Giống như cũng không có cái gì biến hoa qua lớn. Bạch tử nhạc chính trần trờ ở giữa, đột nhiên chú ý tới, tại Kim Thư biến lên dưới, lại nhiều một đầu gạch ngang, giống như sách một bên đóng sách. Nhìn như vậy đến, càng giống sách. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, cái này Kim Thư đối ngoại chân chính tên, nên gọi là, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Bạch tử nhạc ánh mắt bên trong, lué lên một tia dị quang. Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chính là tiên võ tông Trấn tông chi bảo, có cấm phong pháp thuật, diễn hóa đạo quyết công hiệu thần kỳ. Mặc dù không giống Kim Quang Kiếm, Sơn Hà Ấn, nhưng trực tiếp kích phát tiến hành công kích, nhưng này Chu Thiên diễn pháp kính, thế nhưng là linh khí, chỉ này một điểm, cũng không phải là Kim Quang Kiếm, Sơn Hà Ấn chờ pháp khí có thể so sánh. Luận tác dụng, luận thần diệu, nói một tiếng trời cùng đất ở giữa khác biệt, đều không sai. Có lẽ, ta sớm nên nghĩ đến, chỉ bất quá Kim Thư Bộ Giáng cùng Chu Thiên diễn pháp kính danh tự thực sự là khó mà liên hệ với nhau. Bạch tử nhạc tự mình lầm bẩm trong lòng kỳ thật hưng phân tới cực điểm. Tiên võ tông khai phái tổ sư xuất trần đạo nhân, cho đến tọa hóa, cũng bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Bảy cái đồ đệ, không phải tiên thiên chính là khai khiếu, cỡ nào rầm rộ. Nghe nói chính là mượn nhờ này chu thiên diễn pháp kính lực lượng, diễn hóa pháp thuật, đột phá cảnh giới. 500 năm ở giữa, tiên võ tông từ một cái mặt lưu cũng không tính là tông phái trực tiếp tăng lên tới có thể so với tiên pháp đại phái cấp độ, dựa vào, nhưng đồng dạng là này chu thiên diễn pháp kính diễn pháp chi năng. Tâm thần khuấy động, bạch tử nhạc cũng là một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn cẩn thận mà trịnh trọng đem thu hồi, để vào túi chữ vật bên trong. Lần này, thu hoạch của ta, không thể bảo là không lớn. Viên vang túi chữ vật, giao yêu chi đan, tiên võ đại thủ ấn, hộ thân bảo giáp, còn có chu thiên diễn pháp kính. Đều là gần như không tồn tại chân quý chi vật Chỉ là, nhưng không có ta mong đợi nhất, công pháp. Bạch tử nhạc mừng rỡ sau khi, chính là thất lạc. Hắn lúc đầu đối với lần này tiên võ bảo khố chuyến đi, mang theo cực lớn chờ mong. Thu hoạch, sắc thực 10 phần to lớn, thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng tất cả thu hoạch chi hỏa Chỉ là không có công pháp, hắn đến tiếp sau tu luyện, liền lại trở thành một vấn đề. Công pháp, vốn đang là có. Chỉ ít ngọc giản kia đồng bên trong, tất nhiên có một viên đi lại, chính là tiên võ thành đạo pháp. Cái này tiên võ thành đạo pháp, thế nhưng là có thể tiên võ đồng tu, một khi thu hoạch được. Như vậy ta mặc kệ là võ đạo tiên thiên về sau tu luyện, vẫn là tiên pháp khai khiếu về sau tu hành, liền cũng bị mất nỗi lo về sau. Thế nhưng là, lại bởi vì giao yêu đan năng lượng tiêu tán, xinh xinh ăn mòn vỡ vụn. Cho tới bây giờ nhiều tới, bạch tử nhạc đều vẫn là vô cùng đau lòng. Bây giờ ta có thể mong đợi, cũng chỉ có món kia túi chữ vật. Bạch tử nhạc nhớ tới món kia bị hắn thu hồi túi chữ vật. Cảm thấy an tâm một chút, trên mặt nhưng không có hoàn toàn buông lòng xuống tới, bằng vào ta đoán chừng, cái này túi chữ vật muốn mở ra, chí ít cần ta chừng 10 ngày mãi nước công phu mới được. Coi như trong lòng cất một phần chờ mong, ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên, ta hiện tại nhất hẳn là cân nhắc, chính là hạ một bước mục tiêu công pháp. Thiên thiên công pháp, liền xem như liệt dương bằng cũng là không có. Không phải nương tựa theo thân phận của hắn, muốn sao chép xuống tới, cũng không khó. Về phần khai khiếu cảnh về sau tu tiên tri Pháp tức thì bị các môn các phái chặt chẽ Phong tỏa ngoại giới tuyệt đối khó mà tìm được tiên thiên công pháp phương diện tương đối ứng nên tương đối dễ dàng một chút lô Giang huyện bực này tiểu địa phương có lẽ khó mà tìm tới nhưng ở thiên linh quận thậm chí là võ quốc quốc đô tuyệt đối sẽ có ngược lại tu tiên tri pháp bây giờ ta tử khí quan thần Pháp đã tu luyện đến tầng thứ 9 coi như hồn năng sung túc cũng khó tăng lên cho nên với ta mà nói giải quyết việc này Kỳ thật mới càng thêm lửa xém lông mày. Mà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tiến về Vân Miểu Sơn đồng lầy, gia nhập Triều Dương đạo phái, từ đó thu hoạch được Tử Khí Quan Thần Pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong ánh mắt rất nhanh lộ ra một tiêu kiên nghị. Liên Miên quần sơn trong, một vị thân hình cường tráng, nhìn có chút cũ thành thiếu niên, bên người đi theo một đầu cao lớn màu đen đại cẩu, một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Rất nhanh, thiếu niên sắc mặt bương lỏng, bước nhanh về phía trước. Đi vào một cái dường như hoang phế thật lâu miếu hoang bên trong. Thiếu niên, tự nhiên là bạch tử nhạc. Đâm kéo. Vừa đúng lúc này, một đạo thiểm điện sẽ qua, tiếp theo là to lớn tiếng sấm nổ vang truyền ra. Ẩm ẩm. Thiên lôi cuồn cuộn, dường như lôi thần tức giận. Vì thế, so với bạch tử nhạc thi triển lạc lôi thuật pháp thuật, cường đại đâu chỉ một lần. Một hồi lâu, cũng chỉ nghe được liên miên mưa to, rầm dầm rơi thẳng, rất nhanh liền khiến cho trong núi, tối tâm mở mịt một mảnh cách 10 mét cũng khó thấy rõ. Cái này mưa, đoán chừng phải hạ cái một cả ngày. Bạch Tử Nhạc xoay người, mắt nhìn chân trời, lắc đầu, bước vào miếu hang. Cái này miếu hoang, bên trong ngược lại là lộ ra có chút rộng rãi, trừ một chút gạch nói vụn, bị gió lớn thổi tan, sẽ có giọt mưa rơi xuống bên ngoài, đại bộ phận địa phương lại còn có thể tiến hành che chắn. Bạch Tử Nhạc tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương, lập tức liền ngồi ngay ngắn xuống tới. Tiểu Hắc cầu thì rất tự giác, ghé vào hắn bên người. Khó được lộ ra có chút tiến tĩnh. Cách hắn tử tiên võ bảo khố bên trong đi ra, đã qua 5 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc quyết định phương hướng, một mực tại Liên Miên quần sơn trong vượt qua, lấy cước lực của hắn, đoán chừng phải có mấy trăm dặm vượt qua. Là lấy tiểu liên hắn, cũng không biết mình lúc này đến cùng ở vào cái gì địa giới. Đúng lúc gặp mây đen ngập đầu, không muốn tao ngộ mưa dạo sối xả tẩy lễ hắn, xa xa nhìn thấy chỗ này miếu hoang, tự nhiên là chạy tới. Ngồi ngay ngắn ở giữa, Bạch tử nhạc cũng không có nhàng rỗi, xoay tay một cái, trong tay rất nhanh liền xuất hiện một cái lá cờ vải. tu hôn phiên. Ba ngày trước đó, bạch tử nhạc phát giác đến kia giao yêu yêu đàn, một mực tại phóng thích ra năng lượng, đồng thời dường như theo thời gian trôi qua, thả ra năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền khiến cho vốn cũng không đủ sung túc năng lượng, lần nữa tiêu tán 1 phần mười trình độ. Trong lòng so đo phía dưới, bạch tử nhạc rốt cục không lo được không bỏ, quyết định đem dùng xong. Suy nghĩ thật lâu, hắn liền đem ánh mắt đặt ở kia đã nhanh muốn bị hắn đào thải tụ hồn phiên phía trên. Ban đầu ở chém giết ngũ thông đạo trưởng thời điểm, hắn thế nhưng là từ trên thân đối phương thu được tụ hồn phiên hoàn chỉnh tế luyện chi pháp. Phía trên ghi chép tỉ mỉ, như thế nào bổ sung vật liệu, như thế nào thiết hạ cấm chế, cuối cùng liền có thể đem tụ hồn phiên trực tiếp tăng lên tới cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp pháp khí trình độ. Căn cứ thử một lần ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem giao yêu yêu đan dung luyện tiến vào cái này tụ hồn phiên bên trong. Không nghĩ tới hết thể đều có chút thuận lợi, yêu đan hoàn chỉnh dung hợp đến tụ hồn phiên bên trong, làm cho pháp khí phẩm dài, tùy theo tăng nhiều. Hai ngày xuống tới, bạch tử nhạc đã đã ở trong đó khắc lục trọn vẹn 12 đạo cầm chế, lại còn không có đạt tới cực hạn Là lấy, tự nhiên muốn lần nữa bổ sung. Có lẽ, thật có thể là một trong nâng tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ, cũng nói không chừng. chương 236, áo tím nữ tử. Trước mắt, chính là một cái giờ trôi qua. thân ở ngoại Bạch tử nhạc cũng không dám quá độ tiêu hao tinh thần lực. Là lấy lần nữa khắc lục 6 cấm chế, cũng liền ngừng nghỉ xuống tới. Như thế, tăng thêm trước đó khắc lục 12 cái, tụ hồn phiên cấm chế số lượng, liền từ nguyên bản 33 cái, trực tiếp tiêu thăng đến 51 cái. 51 cấm chế, đã coi như là trung cấp pháp khí bên trong tương đối cường đại cấp độ, khoảng cách cấm chế số lượng đạt tới 54 trở thành cao cấp cấm chế, chỉ kém 3 cái. Mà lại, cấm chế khắc lục, vẫn là như vừa mới bắt đầu như vậy nhẹ nhõm cũng không có đạt tới pháp khí chất liệu đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hiển nhiên tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ cũng không khó, chính là không biết có thể hay không nhất cử tăng lên tới đỉnh cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc lại một lần cất cao đối với tụ hồn phiên trở mong. Đỉnh cấp pháp khí ở trong chứa một đạo địa sát cấm chế, đủ khả năng phát huy ra lực lượng, hơn xa quá cao cấp pháp khí. Như hắn trên người sơn hà ấn, thi triển phía dưới, như sơn hà rơi xuống, thế không thể đỡ, coi là thật hoảng sợ như thiên uy. Tự nhiên để tâm hắn sinh chờ mong. Tiện tay đem tụ hồn phiên thu hồi, Bạch Tử Nhạc lại lấy ra Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính chính là linh khí, linh khí thông linh, có thể được thu vào thể nội, so sánh pháp khí, không chỉ có uy lực càng mạnh, càng là thuận tiện mô lẹ rất nhiều. Chỉ là muốn tế luyện đến có thể thúc đẩy trình độ, lại so pháp khí, muốn khó khăn vô số lần. Bạch Tử Nhạc mấy ngày xuống tới, cũng chỉ là làm cho được đến sơ bộ tế luyện, khoảng cách vận chuyển tự nhiên, đem Chu Thiên Diễn Pháp Kính thu nhập thể nội còn cần một đoạn thời gian rất dài tế luyện. Bất quá hắn cũng không nổi, mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian, luôn có thể đem hoàn toàn tế luyện. Cái này dựa vào, đồng dạng cũng là mài nước công phu. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên tay dừng lại, liền một lần nữa đem Chu Thiên Diễn Pháp Kính thu vào, một mặt bình tĩnh nhìn phía cổng phương hướng. Trận mưa này tới quá nhanh, cũng quá lớn. Giữa ngoại hoang vu, tiểu liền tránh mưa địa phương đều không có. Sớm biết cũng đừng có đi đường này. Lao Lưu, ngươi có phải hay không nhớ làm rồi? cái này đều đi nửa canh giờ. Đến đến, ngươi nhìn đây không phải là sao. Ha ha, quả nhiên có cái miếu hoang, đại gia đi vào nhanh một chút. Mưa rào tầm tã phía dưới, loang thoang truyền ra một chút tiếng hò hét, ngay sau đó, liền gặp một đoàn người lôi kéo xe ngựa, cấp tốc hướng về miếu hoang phương hướng mà tới. Rất nhanh, một đoàn người mười mấy người, cầm đao kiếm trong tay, toàn thân ướt súng, hô hô uống một chút ở giữa, liền đi vào miếu hoang bên trong. Khi nhìn đến bạch tử nhạc Còn có bên cạnh hắn nằm sắp đầu kia đại hắc cầu thời điểm, đều là sức sở. Lập tức, liền không để ý bước vào tiền đến. Sau lưng bọn hắn, thì cùng theo vào một vị một thân áo tím, lại dùng một cái vải gấm che chắn lấy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp trong trẻo hai mắt nữ tử. Dường như bởi vì một mực ngồi tại xe ngựa bên trong, nữ tử trên thân cũng không có thâm ức. Trước thanh ra một khối sạch sẽ địa phương đến, cho thanh tiểu thư nghỉ ngơi. Một cái quản sự bộ ráng người chào hỏi một tiếng. Ân cần kêu gọi áo tím nữ tử rất nhanh liền có hai cái trắng Hán tại tượng thần phía dưới đem một mảnh đất dọn dẹp sạch sẽ ngay sau đó những người khác lần lượt tại trong miếu hoang rỡ xuống cánh cửa cụ nát cửa sổ những vật này trực tiếp nổi lên lửa tới một số người càng là cởi quần áo ra vạn ra một nắm lớn nước mưa Bạch tử nhạc bất động thanh sắc đảo qua trong lòng không khỏi có chút có chút kỳ quái nhóm người này rõ ràng chính là một đám áp tiêu người từ bên ngoài trên xe ngựa đánh dấu đến xem Tựa như là gọi là tứ hải tiêu cục. Những này tiêu cục người thực lực cũng là không yếu, lấy bạch tử nhạc nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, trong đó yếu nhất đều là nội luyện ngũ tạng lục phủ võ giả, hơi mạnh một điểm, thì là nội luyện đình phong. Nội lực cảnh trở lên, càng là có ba cái. Trước đó nói chuyện quản sự, tựa như là đám người này tiêu đầu, thực lực cũng là trong ba người mạnh nhất, đoán chừng đạt đến tam lưu cao thủ trình độ. Nhưng bọn hắn bảo vệ cái kia nữ tử. Lại cho bạch tử nhạc một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác, giống như rất mạnh, lại hình như suy yếu bất lực, có loại lơ lửng không cố định, trật mạnh trật yếu cảm giác. Trong lòng nghiêm nghị ở giữa, hắn tự nhiên biết, cái này nữ tử cũng không đơn giản. Trên thực tế, hắn một chút liền có thể nhìn ra, nàng cùng nhóm này tứ hải tiêu cục người, lộ ra có chút không hợp nhau. Chỉ là, để hắn có chút kỳ quái là, đối phương tại sao lại cùng tiêu cục người, ở cùng một chỗ. Theo lý thuyết lây hắn cảm ứng được khí tức đến xem. Cái này áo tím nữ tử thực lực, hẳn là hơn xa tại nhóm này tiêu của người. Khu khu. Đông nhiên, áo tím nữ tử ho nhẹ một tiếng, mơ hồ trong đó, dường như có một cô huyết khí chẳng ra. Thu thương rồi. Bạch tử nhạc lúc này mới chẳng hiểu. đó lấy, hắn liền không có quá mức chú ý. Hoang dã chi địa, bèo nước gặp nhau, không chú ý không tiếp xúc, mới là thích hợp nhất cách làm. Có người ngoài tại, bạch tử nhạc tự nhiên không tiện tiếp tục tiếp tục tế luyện chu thiên diễn pháp tính hoặc là ma diệt trong túi chứa vật cấm phong chi lực. Cho nên, hắn Yên lặng bắt đầu hộ thể công pháp Kim Trung Cháo tu luyện. Kim Trung Cháo bị hắn tăng lên đến tầng thứ 5, hoàn toàn trưởng không phía dưới, tự nhiên có thể làm được hoàn toàn thu liễm, tăng thêm liễm tức quyết thời khắc phát huy tác dụng, là lấy bạch tử nhạc khí tức mịt mờ, cũng không để người chú ý. Tu luyện Kim Trung Cháo sau khi, bạch tử nhạc cũng đồng thời đem tâm tư đặt ở tiên pháp trên tu hành. Mấy ngày trước đó, hắn đem tử khí quan thần pháp trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 9. Linh lực số lượng tiêu thăng đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực cũng theo đó vụ hóa, trở nên cực kỳ đậm đặc chặt chẽ. Cái này cố nhiên khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng Tử khí Quan Thần Pháp tầng thứ 9, đã là cái này một cái công pháp cực hạn, Bạch Tử Nhạc tu luyện viên mãn, cũng liền bởi vậy, không có lần nữa tấn thăng khả năng. Chỉ có tiến về chiều Dương đạo phái, tìm tới đến tiếp sau chi pháp, hoặc là chuyển tu cái khác tu tiên công pháp, mới có thể lần nữa tăng lên. Bất quá, bay ở trước mặt hắn lại còn có một cái khắc nan đệ. Lại là hắn, hoặc là tất cả luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu tiên pháp người, đều nhất định muốn đối mặt. Đó chính là phá cảnh khai khiếu. Tán tu lão nhân ngô lão tu tiên pháp hơn trăm năm, chăm chỉ không ngừng, trừ phá kính đan, khai khiếu đan khó tìm, chuẩn bị không thể làm thiếu thốn, nhưng cũng khó tại cái này một cửa ải bên trong, phá cảnh thất bại, trực tiếp vẫn lạc. Cho dù bạch tử nhạc có giao diện thuộc tính, nhưng hắn trong lòng, kỳ thật cũng không nắm chắc, coi là thật có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, vượt qua cái này một cửa ải Dù sao dựa vào hồn năng tăng lên, đầu tiên cần đem một cái nào đó công pháp nhập môn. Mà hắn, không nói không có khai khiếu cảnh chỗ tu luyện công pháp, cho dù có, không có tướng đối ứng cảnh giới, như thế nào tu luyện nhập môn. Là lấy hắn đoán trưởng, tiên pháp khai khiếu, hắn cùng cái khác tu sĩ, cũng không có quá lớn ưu thế. Thế là rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, từ cái trước túi chữa vật bên trong, lấy được một môn đặc thủ tiên đạo công pháp. Ngũ phương thuần nguyên công. Mượn nhờ môn này công pháp. Nhưng trực tiếp đem hắn linh lực, tinh thuần tăng lên, hướng về khai khiếu cảnh tu sĩ tiếp theo. Không chỉ có thể để hắn thực lực tiến một bước tăng lên, càng có thể làm cho hắn tiên pháp khai khiếu tỷ lệ, tăng lên 2 đến khoảng 3 phần 10, hiệu quả đã không thua phá kính đan, thậm chí là khai khiếu đan. Chỉ là, tinh tế phỏng đoán ở giữa, lông mày của hắn không khỏi lần nữa hơi nhữ lại. Ngũ Vương thuần nguyên công cùng bình thường tiên pháp khác biệt, cần mượn nhờ thiên tài điệu bảo lực lượng, mới có thể chính thức tu luyện, tương đối liền muốn phiền phức rất nhiều Chỉ có mượn nhờ có được tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, mới có thể nhờ vào đó nhóm lửa ngũ phương linh khiếu, từ đó chính thức bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, lại còn cần phân thuộc kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, tất nhiên mười phần chân quý, cũng không phải dễ tìm như vậy. Bạch tử nhạc Lặng yên suy nghĩ, cũng là mang theo vài phần buồn dầu. Trước đó tại ngô giang huyện thời điểm, hán kỳ thật liền qua cái này phương diện cân nhắc, cũng không phải là không có phân tâm tư đi tìm Chỉ là, mặc kệ là Liệt Dương bang bảo khố, vẫn là hỏi thăm Lý Huân, tạ cổ thương bọn người, đều không thể có thu hoạch. Mà cái này, cũng chính là hắn như vậy bức thiết, muốn nhanh chóng rời đi Ngô Giang huyện nguyên nhân một trong. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc phát giác được có người chính hướng về bên này gần lại gần qua đến, không khỏi mở mắt, nhàn nhạt hỏi, người muốn làm gì?" Người kia giật lại mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra không quan trọng tiểu dung, nói ra, "Tiểu huynh đệ là một người tới. Có việc." Bạch Tử Nhạc thanh âm thanh lãnh đã phát giác được người này có chút không có hảo ý. Một trận mưa to, chúng ta lương khô đều ướt. Tăng thêm cái này màn trời chiếu đất hơn 10 ngày, chưa ăn qua mấy lần thịt, cho nên chúng ta muốn mua ngươi cái này chó, ăn nóng hổi. người kêu miệng một hàng, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, 10 lượng bạc như thế nào. Ngươi cái này chó cũng chính là cái đầu khỏe mạnh một chút, trong thành, có thể gánh vác nhiều giá trị cái 5 lượng. Dường như nghe được người này lời nói, nguyên bản ghé vào bạch tử nhạc bên cạnh tiểu hắc cầu đông nhiên một cái cơ Linh Lập tức thanh tỉnh lại, liệt răng nết miệng ở giữa, phát ra huy hiếp gầm nhẹ thanh âm. Kia tráng hắn cũng không thèm để ý, một bộ hảo chỉnh mà đối đại bộ dáng, như có như không lộ ra bên hông trường đào. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này chó đen thần dị chỗ biết cái này chính là một con dị thú. Bất quá, kêu lại như thế nào? Thân là người luyện võ, bọn hắn nếm qua dị thú còn thiếu sao? Với lúc hắn nội luyện tu luyện, chính ở vào một cái thời khắc mấu chốt, cần sung túc khí huyết tiến hành vững chắc. Hoàng dã bên trong, Các loại giã thú có lẽ không ít, nhưng như chó đen như vậy khí huyết sung túc dị thú, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều có. Cho nên hắn mới có thể động nghiệm, muốn đem cái này chó đen làm thịt rồi, xem như mình tăng lên tư lương. Không bán. Bạch tử nhạc có chút ngầng đầu lên, ngữ khí bình thẳng nói. Người xác định. Thanh âm hắn có chút nâng lên, trong giọng nói lại tràn ngập một loại làm người ta kinh ngạc hẳn ý. Nói ra, ngươi có biết, cự tuyệt kết quả của chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa rước, cách đó không xa bên cạnh đống lửa Lại là mấy cái đại hán đứng lên, tiện tay cơ lấy vũ khí của mình. Ồ! Oh, sẽ có kết cục gì? Bạch tử nhạc thản nhiên đứng lên, ánh mắt có chút mang theo một tia lạnh lẽo hắn cũng không muốn gây phiền thoái, lại cứ có ít người, muốn tự tìm đường chết. Tiểu hắc cẩu cái này thời điểm cả thân thể đều tùy theo kéo căng, một bộ vận sức chờ phát động bộ ráng. Chỉ cần bạch tử nhạc một tiếng phân phó, nó liền sẽ lập tức xông lên phía trước, đem trước mắt cái này dám to gan đề nghị muốn ăn bản chó đại gia thịt ra hỏa sẽ thành thịt vụn. Cách đó không xa, mấy cái nội lực cảnh trở lên tứ hải tiêu của người, quét bọn hắn bên này một chút, dường như không để ý, ngược lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem tình huống bên này. chương 237, sơ tiêu. Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh ầm, đột nhiên văng lên, nói, lùi ra. Lại là cách đó không xa, vị kia gáo tím nữ tử, mở miệng. Trong lúc nói chuyện, nàng trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng ho khan. Ngược lại để nàng kia có chút lạnh lùng khí thế, yếu đớt mấy phần. Kia tiêu cục người dường như có chút sợ sợ áo tím nữ tử, do dự một chút, vẫn là theo lời lui xuống, chỉ là trong miệng lại giống như là có chút không cam lòng, nói, coi như số người gặp may. Chỉ là, hắn muốn lui bước, tiểu hác cầu lại không nguyện ý bỏ qua hắn. Đều muốn ăn bản chó đại gia thịt, há có thể khinh suất tha thứ. Nga ô! Tiểu hác cầu nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thoát ra. Muốn chết! Người kia sắc mặt biến đổi. Trường đau một quyển, lập tức chém xuống. Một đau kia, chính là hắn khổ luyện nhiều năm giây lát đau chảm, chém ra một đau, coi là thật mò lẹ vô cùng, nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, trong mắt của hắn thậm chí có chút hưng phấn. Lúc đầu bởi vì áo tím nữ tử chào hỏi, hắn chỉ có thể không cam lòng nuôi bước, bây giờ kia chó đen mình đục vào, coi như trách không được hắn. Vừa vặn giết hắn thịt. Vừa đúng lúc này, tiểu Hắc cầu miệng chó đại trường, tiết hồ phun trào ở giữa, dường như nổi lên cái gì Khi đao Quang kia sắp rơi trên người nói nháy mắt, một đạo nhạt bạch sắc quăng mang, trực tiếp phương ra. A. Một tiếng tiếng kêu kinh ngạc, từ háo tím nữ tử trong miệng chuyển ra. Xuy. Nhạt bạch sắc Quang mang trực tiếp rơi vào hắn trường đao trong tay phía trên, hắn kêu nhanh như kinh hồng một đao, lập tức liền tùy theo dừng lại. Ngay sau đó, tiểu hác cầu thân thể vào tới, trực tiếp đi vào hắn trước mặt, chó trưởng hung hăng vỗ. 3. Hắn lập tức liền cảm giác được mình nửa cái bả vai tê dại một mảnh. Thân thể cùng theo đó bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã ở mấy mét bên ngoài. Đang lúc hắn muốn bỏ dậy nháy mắt, cũng chỉ thấy mắt tối sầm lại, cái kia màu đen đại cẩu thân thể lập tức đặt ở mình trên thân, sắc bén bàn chân, nháy mắt chống đỡ tại cổ của mình trước đó. Hắn lập tức dọa đến không dám núp đích. Hiện trường, cũng theo đó tính mịch một mảnh. Bọn hắn cũng có chút sợ ngây người, thực sự không nghĩ tới, mình phương này áp tiêu hào thủ, trong chấp mắt liền bị một mực đại cầu cho chế phục. Cho dù kia đại cẩu chính là gì thú, nhưng láo lưu, nhưng cũng là nội luyện viên mãn võ giả à. Tiểu. Tiểu huynh đệ. Chuyện gì cũng từ từ, để ngươi cho tuyệt đối đừng xúc động. Ngay sau đó, kia trong tiêu cục một vị trung niên võ giả thanh em hơi khô chắt chắt nói. Cái này thời điểm, mấy cái kia nội lực cảnh trở lên tiêu đầu cũng lập tức nhích tới gần, trong đó một người cũng theo đó nói ra, trước đó là chúng ta có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Có thể hay không trước đem lão lưu đem thả rồi. Tiểu hắc cầu nghe vậy, miệng chó một hàng. Mắt chó khẽ nghiêng nhìn những người này một chút, vô cùng rõ ràng toát ra một xem thường chi sát. Nhìn không được liền có chút đắc ý, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở bạch tử nhạc trên thân, giống như cũng nhận định, muốn đối phương quyết định. Trở về đi. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, người kia mặc dù trong ngôn ngữ có chút quá phận, giữa cử chỉ cũng có ý uy hiếp, nhưng dù sao bị ngăn cản xuống tới, hắn ngược lại không tiện thật làm cho tiểu hắc cầu đem đối phương chém giết. Tiểu hắc cầu nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, xem thường nhìn trên mặt đất người kia một chút Rời đi bàn chân, lập tức mới một mặt vui sướng chạy đến bạch tử nhạc bên người. Trương tiêu đầu. Kia lão lưu xấu hổ mà giận dữ đi vào cái kia trung niên quản sự trước mặt, lại bị kia tiêu đầu khoát tay ngừng lại câu chuyện. Không biết tiểu huynh đệ sưng hôi như thế nào? Xuất thân nơi nào? Trương tiêu đầu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bèo nước gặp nhau, các hạ cũng không cần hỏi thăm như vậy rõ ràng. Nếu như là muốn tìm ta theo hầu muốn làm những gì, ta cũng không để ý phục bồi. Chính là không biết. Các người có thể hay không chịu được nổi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét người kia một chút, không có chút nào hiểu ý tứ, tự mình về đến nguyên địa. Tiểu huynh đệ nói đùa, ha ha, nói đùa. Tấm kia tiêu đầu trong mắt hơi híp, tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng lại ngay cả liền nói, cuối cùng không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không để ý tới, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về kia áo tím nữ tử phương hướng, đối phương vừa rồi mở miệng thời điểm, ẩn nhiên lộ ra một tia khí tức để hắn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là, nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng nhịn được sự xuất linh nhãn thuật dò xét khẽ đảo ý nghĩ. Bởi vì lúc trước khẽ đảo xung đột, trong miếu đổ nát bầu không khí không khỏi lộ ra có chút quỷ dị. Bạch tử nhạc ngược lại là cũng không lo lắng, cái gọi là nghệ cao người gắn lớn, không câu nghệ thế là những này tiêu cục người, vẫn là kia nhìn như có chút thần bí áo tím nữ tử, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Là lấy, rất nhanh bạch tử nhạc liền một lần nữa đắm chìm trong tu luyện bên trong, Dường như vô chi không sợ Mưa rào xối xả Dường như sẽ không ngừng Trong lúc vô tình Trời đã triệt để mở tối xuống tới Đột nhiên Bạch tử nhạc có chút mở hai mắt ra Trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc Hắn tinh thần lực cường đại Tự nhiên trời sinh linh cảm giác ngạy cảm Đã phát giác được cái này miếu hoang bên ngoài Nhiều hơn một tầng khác biệt bình thường khí tước Dường như âm khí Nhưng lại có chút không giống Cho người ta một loại tà dị cảm giác Đột nhiên Hắn nao nao Chú ý tới có một ánh mắt rơi vào mình trên thân, thuận ánh mắt nhìn lại, lại chính là kia áo tím nữ tử. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác đến một kêu khác biệt bình thường. a đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra. Ngay sau đó, thanh âm nháy mắt yếu đớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Ai tiếng kêu thảm thiết? Cơ hội là trong chốc lát, bản có chút buồn ngủ tiêu của người, lập tức toàn bộ đánh thức. Lao lưu không thấy. Một người bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Láo lưu mới vừa nói là ra ngoài đi tiểu, kết quả cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lập tức, sở hữu người sợ hãi cả kinh, theo bản năng liền nhìn phía bạch tử nhạc phương hướng. Gặp hắn cùng đầu kia màu đen đại cầu đều ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt buông lỏng, tận lực bối tiếp xếp chặt. Không phải bọn hắn, đó là ai? Đi ra xem một chút. Một người mở miệng đề nghị, chỉ bất quá hắn mình, lại không nhúc nhích tí nào. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa đông nhiên xuất hiện một cái bóng Động tác dường như có chút cứng ngắc hướng về bên này đi tới. Là lao lưu. Lên tiếng trước người dường như nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng đối phương quan hệ tốt nhất, bây giờ nhìn thấy trở về, theo bản năng liền nên đón tiếp lấy. Cẩn thận. Kia có chút thân thể cứng ngắc, tại thời khắc này lại chẳng khác nào quỷ mị thoát ra, nháy mắt tới gần người kia bên người, trắng kiện móng đuốt hung hăng hướng về hắn trộm tới. Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại. Vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quăng trong chốc lát đâm ra trực tiếp chui vào lao lưu nơi bụng tim. Chính là tứ hải tiêu cục bên trong, tam đại nội lực cảnh võ giả bên trong một cái niên cấp hơi nhẹ người xuất thủ. Một kiếm này, mau lệ mà lăng lệ, cho thấy hắn một tay cực kỳ cao minh kiếm thuật. "Giống." Lão lưu trong miệng phát ra một tiếng như thú gầm nhẹ, trái tim bị đâm xuyên, lại tựa như không bị đến ảnh hưởng chút nào, móng đuốt lưỡng ngang, xoẹt một tiếng, thanh niên trên thân lộ ra một đạo thật sâu vết chảo. "Đáng chết." Thanh niên võ giả sắc mặt đại biến, trường kiếm vạch một cái Nội lực kích phát, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nhanh chóng xe qua. Lao lưu đầu, lập tức phóng lên tận trời. Một đạo nồng đậm màu đen huyết dịch lập tức phun ra. Thanh niên kiếm khách sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy mình vết thương, một cỗ mục nát hôi thối khí tức từ đó phát ra. Thi độc. Trong miệng quạc khẽ, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, không lo được đổ ra, trực tiếp bóp nát, bắt lấy bên trong đang dược, trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Đến lúc này, còn cảm thấy không an toàn. Lại từ bên hông lấy ra một thanh tiểu đao, trực tiếp tại mình miệng vết thương động thủ, rất nhanh cắt lấy một mảng lớn huyết nụ. Mà khí tức của hắn, cũng theo đó trở nên cực kỳ hề vại. Các ngươi nhìn, còn có thật nhiều. Sở hữu người phóng tầm mắt nhìn tới, ở giữa miếu hoang bốn phía, đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo như trước đó lao lưu thân ảnh. Những này thân ảnh, đã giống như bọn hắn nhân loại bộ dáng, càng có rất nhiều, chính là gia thú, dị thú bộ dáng. Bọn chúng trên thân, đều mang theo một loại khí tức quỷ dị Cất bước ở giữa không nhanh không chậm, nhưng thủy trung lộ ra có chút cứng ngắc cẩn thận đây đều là bị Sơn tiêu khống chế khôi thi Sơn tiêu có di hồn thủ đoạn rất có thể liền giấu ở những này khôi thi phía trên tấm tiêu tiêu đầu kiến thức rộng rãi nghe nói qua Sơn tiêu truyền thuyết lập tức mở miệng nói ra Sơn tiêu bạch tử nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút bẩm nhưng giống từng cái khôi thi cấp tốc hướng về bọn hắn vào tới từng cái động tác Mặc dù có chút cứng ngắt nhưng trải qua Sơn tiêu khống chế chuyển hóa Lực lượng, tốc độ đều rất giống được đến tăng vọng, tiêu liền phổ thông giả thú, đều có thể phát huy ra có thể so với nội luyện võ giả thực lực. Không nên bị bọn hắn làm bị thương, chặt đầu của bọn nó. Trương tiêu đầu nói, lập tức xông ra, đao quang dương lên, dẫn đầu liền đem vọt tới phía trước nhất một đầu gấu đen đầu chém bay. Những người khác cũng top 5 top 3, lần lượt động thủ. Bọn hắn thực lực, đều là không yếu, phối hợp phía dưới, càng là đã coi ưu thế, rất nhanh liền có ít đầu khôi thi, bị chém giết tại chỗ. Bạch tử nhạc do dự một chút, cũng là xuống tới. Sơn miếu đằng sau, chính là đá núi, chỉ có phía trước mới là đường ra. Nếu như những này tiêu cục người chết rồi, hắn cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi muốn chống lại những này khôi thi, thậm chí là kia sơn tiêu. Hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Thân như huyện ảnh, bạch tử nhạc cấp tốc tới gần một đầu khôi thi, trường đao lấp lánh, trực tiếp chém xuống. Phúc! Một đạo khôi thi, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lại là một đao quét ngang. Một đầu khác khôi thi liền tùy theo bị hắn chém ngang lưng. Chương 238: Thiên Tiên Đan. Khôi thi thân hình cứng ngắc, nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối có loại ngưng trệ cảm giác. Là lấy, coi như bọn chúng bạo phát xuống, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, nhưng trừ vừa mới bắt đầu thanh niên kia kiếm khách bởi vì không hiểu rõ bọn chúng đặc tính ăn phải cái lô vốn bên ngoài, những người khác rất mau đem bọn chúng áp chế xuống. Trên mặt đất cũng lập tức nằm xuống hơn 10 cố khôi thi thi thể. Đúng lúc này, khôi thi bên trong Đột nhiên có một vị ngoại hình tựa như viên hầu, nhìn như có chút thân ảnh nhỏ gầy, giống như quỷ mị, cấp tốc sống ra. Một vị nội luyện đỉnh phong võ giả, mới vừa vặn đem một bộ khôi thi chém giết, lập tức liền bị đạo thân ảnh này tới gần, tay như lao nhọn, hung hăng cắm xuống. Có chút khiêu động trái tim, lập tức bị nó một thanh rút ra, sau đó đống nhiên bọt nát. Sau một khắc, nó lần nữa biến mất, xuất hiện ở một vị khác võ giả bên người, đang muốn lập lại chiêu cũ, một thanh khoan hậu khót đao, hung hăng một chạ Đạo thân ảnh kia có chút dừng lại cuối cùng không công mà lui nhưng chém ra đao này trương tiêu đầu sắc mặt lại âm chầm tới cực điểm thật mạnh lực phòng ngự đáy lòng của hắn nhịn không được trầm xuống bởi vì đã sớm biết Sơn tiêu tránh sẽ trốn ở bọn này khôi thi bên trong là lấy hắn một mực lưu lại một phần lực lượng lộ ra cực kỳ cảnh giác tại đối phương xuất thủ nháy mắt lập tức liền dựai vào tới gần tới không kịp cứu viện cái thứ nhất lại cuối cùng cứu người thứ hai một đau kia hắn kỹ thuật toàn lực đánh ra chỉ là, hắn đừng nói đem cánh tay của đối phương chặt đứt, thậm chí tiểu liền đưa nó ra thịt, đều không thể phá vỡ. Loại kia tựa như lao cồn chém vào khô cứng vô cùng gỗ mục bên trên cảm giác, để hắn vô cùng kinh hãi, sâu trong đáy lỏng, càng là không tự chủ được hiện ra một cô ý sợ hãi. Ngang. Một tiếng tựa như nguồn gốc từ địa ngục chỗ sâu gào thét, Sơn Tiêu hai mắt hồng quang lóe lên, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trương Tiêu đầu trong lòng nhảy một cái, bản năng đem trường đao hướng bên cạnh một chạm. Đang! Sơn tiêu kia cánh tay khô gầy bên trên, giống như ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng, không chỉ có lực phòng ngự vô song, càng là có một loại kinh khủng cự lực dâng lên mà ra. Hắn mặc dù chặn một cách này, nhưng có lực lượng kia, nhưng vẫn là để hắn không tự chủ được hướng về sau lưng trở ra. Đương! Đương! Đương! Trương tiêu đầu liều mạng ngăn cản, trong lòng, lại vô cùng lo lắng cùng tuyệt vọng, sơn tiêu thực lực, xa xa vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Coi như còn không sánh bằng nhị lưu cao thủ võ giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể so tam lưu đỉnh phong võ giả yếu hơn bao nhiêu. Mà hắn, mới bất quá tam lưu cao thủ sơ kỳ, miễn cưỡng đả thông bốn đường kinh mạch. Đột nhiên, hắn cảm giác được mình trường đao trì trệ, ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã có một con báo săn bộ dáng khôi thi, đánh tới, xinh xinh dùng thân thể của mình, chặn mình sắp chém ra một đào. Không được. Lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi. Vừa lúc liền thấy Sơn Tiêu giống như quỷ mị thân ảnh, cấp tốc tới gần, kia gầy còm lại cứng rắn cánh tay, còn có cánh tay kia phía trên, thật dài, tựa như dao nhọn móng vuốt, đã vô thành vô tức đâm tới. Hộ thể nội lực, cơ hồ là tại chạm đến móng nuốt máy mắt, liền đã vỡ nát, kia cứng rắn móng vuốt, mang theo vô cùng băng hàn chi khí, lạnh leo đâm về mình trái tim, kia cô ẩn ẩn tràn vào âm hàn, để hắn trái tim đều tùy theo đột nhiên ngừng. Xong, trừng tiêu đầu trên mặt cho tàn, hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo dao quang chớp mắt xẹt qua. Phục kia giữ tợn mà khủng bố, tựa như viên hầu đầu, vọt thẳng trời mà lên, lập tức rơi xuống tại một bên. Đầu bị chém đức, coi như sơn tiêu quỷ dị mà cường đại, nhưng cũng chạy không khỏi vừa chết, bị một tiếng đổ xuống. Được cứu. Cảm giác được chỗ ngực kia tản mát ra vô tận âm hàn móng vuốt dũng nhiên dừng lại, Trương Tiêu đầu mừng rỡ như điên. Vội Vang nhìn phía cứu mình người, hắn trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Là hắn. Hắn không nghĩ tới cứu mình, vậy mà là trước kia thiếu niên kia. Ngay sau đó, hắn ý niệm trong lòng liền kịch liệt lan lột, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính là bởi vì cùng cái này Sơn Tiêu từng có giao thủ, là lấy hắn càng thêm rõ ràng cái này Sơn Tiêu cường đại, coi như hắn dùng sức toàn lực, cũng đối cái này Sơn Tiêu không tạo được bao lớn tổn thương, nhưng tại người thiếu niên trước mắt này trong tay, cũng bất quá một đau. Chỉ có một đau, chỉ là một đau, một đau qua đi. Sơn tiêu kia tiểu liền hắn đều đao chặt không phá mẳng ra, liền bị cắt mở, toàn bộ đầu tức thì bị chém bay. Có thể nghĩ một đao này cường đại. Tam lưu cao thủ đính phong. Vẫn là nhị lưu cao thủ. Cho dù hắn đã nhìn ra đối phương trường đao trong tay khác biệt bình thường, nhưng cũng không trở ngại hắn làm ra cái này phán đoán. Nghĩ đến trước đó khinh thị cùng thăm dò, hắn trong lòng liền vô cùng xác nhiên. Còn tốt, còn tốt thanh cô nương ngăn cản bọn hắn, không phải, bọn hắn một khi cùng đối phương lên xung đột. Còn có thể chờ tới bây giờ đối mặt cái này sơn tiêu thời điểm. Đa tạ tiểu. Tiền bối xuất thủ cứu rút, không phải ta bộ xương già này, đoán chừng liền muốn bàn giao ở nơi này. Nghĩ đến nơi này, Trương tiêu đầu vội vàng mở miệng, trên mặt lộ ra kính sợ cùng vẻ cung kính. Không tính là gì. Bạch tử nhạc lắc đầu, cũng không để ý. Cái này sơn tiêu tuy mạnh, nhưng cũng nhiều lắm là bằng được mới vào nhị lưu cao thủ võ giả, lấy hắn thủ đoạn, giải quyết lên đến tự nhiên nhẹ nhõm. Hắn cũng xác thực không có để ở trong lòng. Theo Sơn tiêu chết đi, những cái kia bị nó không chế khôi thì, tựa như là đã mất đi tinh khí thần, nháy mắt trở nên đờ đẫn mà bại bại, lực lượng tùy theo đại giảm, rất nhanh liền bị những người khác lần lượt chém giết. Sau đó, nhóm này tiêu cục người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, không khỏi trở nên phức tạp, kính sợ mà tôn kính, sợ hãi mà thấp vọng. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ tên là Chương Trấn, trước mắt thêm vì tứ hải tiêu cục một cái tiêu đầu chúng ta tứ Hải tiêu cục ngụ lại tại Đông Thành quận, tổng tiêu đầu chính là Đông Thành quận thiết quyền vô địch Vương Tranh, trên giang hồ cũng coi như có nhất định danh hiệu. Trước đó sự tình, đúng là chúng ta bên này làm việc có chút thiếu sót, tại nơi này ta lần nữa hướng ngài xin lỗi, hi vọng tiền bồi có thể rộng lòng tha thứ. Trương Chấn vội vàng nhích tới gần, hơi cung kính nói: "Đông Thành quận." Bạch Tử Nhạc lông mày nhữ lại, không khỏi hỏi: "Không biết cái này Đông Thành quận khoảng cách nơi đây có bao xa?" Về phần trước đó sự tình, người kia đều đã chết. Ta ngược lại không đáng đi truy cứu. Trước mắt chúng ta chỗ chính là thiên thủy quận Bắc Hà Trấn khu vực, muốn tới Đông Thành quận, nhanh cũng phải thời gian 10 ngày, nếu như trởm, thì cần một tháng. Vừa vặn, chúng ta đang định trở về Đông Thành quận, nếu như tiền bối không chê, chúng ta nơi này còn có một cỗ bỏ trống xe ngựa, vừa vặn miễn đi tiền bối rầm mưa dãi nắng phiền phước. Trương Trấn vội vàng mở miệng giải thích. Được rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta Đông Thành quận ở đâu cái phương hướng là được rồi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút Nhìn phía trong miếu đổ nát, coi như tình huống nguy cấp, nhưng vẫn là không có chút nào động đậy áo tím nữ tử. Đối với cái này thần bí áo tím nữ tử, hắn trong lòng luôn có một tia cố kỵ. Đối phương thực lực là một phương mặt, nàng vì sao thụ thường, sẽ hay không gây nên một ít phiền toái không cần thiết, đồng dạng cũng là một phương mặt. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, làm tổn thương ta người mặc dù còn chưa có chết, nhưng bị thương, lại cũng không so ta nhẹ bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta có thể tại 10 ngày bên trong đuổi tới đông thành quận liền sẽ không có vấn đề gì. "Mặc khác, ta chi cho nên không xuất thủ, cũng không phải là bởi vì ta muốn thấy chết không cứu, mà là bởi vì ta một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ có khí tức tiết lộ mà ra, ngược lại sẽ khiến phiền thoái càng lớn." Cái này sơn tiêu chi cho nên xuất hiện, kỳ thật cũng có chút ít cái này phương diện nguyên nhân. Vừa đúng lúc này, kia áo tím nữ tử đột nhiên mở miệng, nói: "Thật sao? Cái kia cùng ta lại có quan hệ gì?" Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc. Xuất thủ liền sẽ gây nên sơn tiêu bực này tồn tại động thủ, đây là duyên cớ gì? Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một đường tùy hành. Chỉ cần có thể an toàn đem ta đưa đến Đông Thành Quận, ta tất nhiên sẽ cho cùng ngươi tướng đối ứng thù lao, tuyệt đối để ngươi hài lòng, như thế nào? Áo tím nữ tử nhẹ dọng trả lời. Để ta hài lòng thù lao. Đồ vật, ta nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Bạch tử nhạc lùn vai, có chút không quan trọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, Ngươi thực lực hẳn là đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình độ, được cho không tệ. Bình thường đồ vật cũng xác thực khó mà để ngươi động tâm. Như vậy, ngươi cảm thấy tiên tiên đan như thế nào? Áo tím nữ tử thanh lãnh thanh nhầm, lập tức vang lên. Trong chốc lát, xung quanh thanh âm chính là yên tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Tiên tiên đan chân quý, bọn hắn làm võ giả, tự nhiên rõ ràng, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ. Đặc biệt là những cái kia ở vào nhất lưu cao thủ khổ tìm không được đột phá đến tiên thiên cơ hội tồn tại. Nhưng ngay sau đó, Sở Hữu người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng không khỏi hiện ra một tia chấn kinh. Nhị lưu cao thủ, vẫn là đỉnh phong. Cho dù bọn hắn đã sớm đoán được, Bạch Tử Nhạc thực lực không thấp, ít nhất cũng là tam lưu cao thủ đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể là nhị lưu cao thủ. Nhưng lúc này, từ áo tím nữ tử trong miệng đạt được chứng thực, lại đối phương chân chính thực lực còn viễn siêu bọn hắn dự đoán, nhưng vẫn là để bọn hắn vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể Đối phương nhìn khuôn mặt, coi là thật không lớn a Chẳng lẽ thật sự là loại kia tu luyện đặc thù công pháp, phản lão hoàn đồng tồn tại? Bạch tử nhạc con ngươi cũng vì một trong co lại, lộ ra một kia kinh ngạc. Đã vì đối phương gọi ra mình thực lực mà kinh ngạc, càng thêm đối phương trên tay có được tiên thiên đan mà kinh ngạc. Chỉ là không biết, đối phương là trước kia liền nhìn ra mình chính là nhị lưu cao thủ đỉnh phong thực lực, còn là bởi vì trước đó chém giết sơn tiêu thời điểm, khí tức tiết lộ, mà khám phá. nghĩ, nghĩ. Hắn đoán chừng hẳn là cái sau. Không phải, đối phương hẳn là cũng có thể nhìn ra, hắn kỳ thật còn ẩn giấu đi tu tiên pháp người đặc hữu linh lực khí tức. Bất quá rất nhanh, mặt mũi của hắn tùy theo thu liễm, nghiêm túc nói ra, ngươi trên tay thật có tiên tiên đan. Ta trên tay không có, bất quá đến đông thành quận, ta muốn nghĩ có, liền tất nhiên sẽ có. Áo tím nữ tử ngữ khí chấn định, lại có một loại không thể nghi ngờ chi sắc. Như thế nào chứng minh? Bạch tử nhạc lại cũng không vì mà thay đổi tiên thiên đan có thể trợ nhất lưu cao thủ phá vỡ cảnh giới, bước vào tiên thiên. Đối với người luyện võ đến nói, chỗ chân quý, không thể so với phá kính đan, khai khiếu đan trinh lệnh, hắn tự nhiên coi trọng. Nếu như là nói xuông, hắn chẳng phải là từ lấy phiên phức. Không thể chứng minh. Áo tím nữ tử lắc đầu, hơi trầm ngâm, lại nói ra, bất quá ta có đông thành quận trần gia tử kim lệnh bài, hẳn là có thể làm bằng chứng. chương 239, còn có 15 ngày. Thế nhưng là đông thành quận tu tiên gia tộc Trần Gia cái kia Trần Gia. Trương Trấn nhịn không được lên tiếng kinh hô, thầy áo tím nữ tử gật đầu, hán vội vàng giải thích nói, cái này Trần Gia, thế nhưng là đông thành quận thứ nhất gia tộc, Trần Gia gia chủ nữ nhi, tức thì bị phong làm võ quốc hoàng hậu, thân phận cao quý không tạ nổi. Về phần Trần Gia gia tộc lệnh bài, chia làm tử kim, hoàng kim, đồng kim, thiết kim tứ đẳng, mà tử kim, lại là trong đó trần quý nhất nhất đẳng. Nghe nói nương tựa theo cái này Trần Gia lệnh bài liền có thể đối Trần Gia đưa ra một chút tướng đối ứng yêu cầu. Lấy cái này Tử Kim lệnh bài đẳng cấp nhìn, từ Trần Gia muốn tới Tiên Tiên Đan, coi là thật không khó. "Như thế nào?" Áo tím nữ tử nói, mở miệng lần nữa nói ra, "Nếu như ngươi không yên lòng, cái này Tử Kim lệnh bài cũng có thể tạm thời thả ngươi nơi đó." Nói, cũng không gặp nàng như thế nào động tác, một cái bàn tay lớn nhỏ, thần ẩn phong cấm lấy đặc thù linh quang Tử Kim lệnh bài, liền từ nàng trong tay ném đi ra. Túi chữ vật Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, rốt cục triệt để xác nhận cái này nữ tử thân phận, xác thực vì tiên pháp tu sĩ. Chỉ là không biết, nàng thực lực đẳng cấp đến cùng như thế nào. Vương xuống nghi hoặc, Bạch Tử Nhạc một thanh tiếp nhận tử kim lệnh bài, cao giọng nói, "Đã cô nương như thế rộng thoáng, vậy ta cũng liền không làm kiêu. Việc này, ta đã ứng. Cho dù biết, trong đó tất nhiên sẽ có nhất định hung hiểm, nhưng hắn đối với mình thực lực, cũng có được cực lớn tự tin. Chỉ cần không phải võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu" Hắn đều hoàn toàn chắc chắn, có thể ứng phó. Càng đừng nói, thiên thiên đan, quả thật làm cho hắn cực kỳ động tâm. Chớ nhìn hắn lúc này vẫn chỉ là nhị lưu cao thủ cấp độ, nhưng hắn có tự tin, có thể trong thời gian thật ngắn, tăng lên tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong trình độ. Cái này có thể đột phá đến tiên thiên tiên thiên, thiên đan, còn đúng là hắn vật cần có. Một đầu trên quan đạo, ba chiếc xe ngựa theo thứ tự gặn ra, trung quanh thì là một nhóm hơn 10 người, cưới ngựa cao to, bảo vệ hữu. Một chuyến này Chính là bạch tử nhạc bọn người chỗ Tứ Hải tiêu cục trong đó phía trước nhất một chiếc xe ngựa, tràn đầy một chút ra lông hàng hóa chính là từ Tứ Hải tiêu cục tiêu đầu trường chân chấn thủ mà ở phía sau một cỗ tử kia tiên pháp tu sĩ áo tím nữ tử một mình cuối cùng một cỗ thì là bạch tử nhạc ngồi ngay ngắn trong đó khoảng cách lần trước mưa to chi dạ đã qua ba ngày ba ngày này ngược lại là gió êm sóng lặng một đường thuận lợi tiểu liền Sơn Phỉ đều không có xuất hiện qua là lấy Bạch tử nhạc cũng dần dần yên tâm Lập tức liền đem tâm tư, đặt ở mình trên việc tu luyện. Bởi vì kia áo tím nữ tử nguyên nhân, cẩn thận lý do, hắn cuối cùng quyết định, tạm thời biến mất chính mình đồng dạng là tiên pháp tu sĩ sự thật. Thế là, coi như kia tụ hồn phiên chỉ kém 4 đạo cầm chế, liền có thể từ trung cấp pháp khí tấn thăng đến cao cấp pháp khí, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá cùng khắc lục cầm chế cần dẫn động linh lực trong cơ thể khác biệt, ma diệt túi chữa vật phía trên cấm phong chi lực, dựa vào lại là hắn tinh thần lực Cũng không sợ sẽ bị kia áo tím nữ tử phát hiện. Cho nên, lúc rảnh rối, hắn càng nhiều đều sẽ đem tâm tư, đặt ở ma diệt cái này trên túi chữ vật cấm phong chi lực phía trên. Mấy ngày xuống tới, tiến triển không tệ. Cho dù cái này được từ tiên võ bảo khố bên trong túi chữ vật muốn so với hắn bây giờ trên thân ngay tại sử dụng cái này, phải tốt hơn nhiều, là lấy cấm phong chi lực, cũng càng vì cường đại. Nhưng là, hắn bây giờ tinh thần lực thế nhưng so lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều là lấy ngược lại ma diệt trong đó cấm phong chi lực tốc độ, nhanh hơn một chút. Hắn đoán chừng, có lẽ chỉ cần một hai ngày thời gian, mình liền có thể đem bên trong cấm phong chi lực, triệt để ma diệt. Từ đó đem cái này túi chữ vật mở ra. Hy vọng bên trong đồ vật, sẽ để cho ta sinh ra kinh hỉ Bạch tử nhạc trong lòng không khỏi cất chút chờ mong. Chứ ma diệt túi chữ vật bên trong cấm phong chi lực bên ngoài, hắn tự nhiên không có từ bỏ tự thân tu luyện. Hộ thân công pháp kim trung cháo. Từ đầu đến cuối ở vào nhanh chóng vận chuyển bên trong. Mặc dù mỗi một lần vận chuyển, tiến bộ không lớn, nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ có chỗ tiến bộ. Bây giờ hắn đã cảm giác được, mình khoảng cách bước vào Kim Trung Tráo tầng thứ 6 cũng không xa xôi. Cái này cố nhiên là bởi vì giao diện thuộc tính tăng lên, là trực tiếp đem môn này công pháp tăng lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong nguyên nhân, nhưng khoảng thời gian này chăm chỉ không ngừng khổ tu, nhưng đồng dạng là nguyên nhân một trong. Trừ Kim Trung Tráo, Bạch Tử Nhạc khẩn yếu nhất tu luyện chính là tử phụ tạo hóa công tử phủ tạo hóa công tổng cộng có 4 cái thiên trường theo thứ tự là nội lực thiên thập nhị chính kinh thiên kỳ kinh bát mạch thiên còn có sau cùng tử khí tạo hóa thiên trước đó 3 cái thiên trường tu luyện chính là vì tích xúc nội lực thông suốt thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch mà cái này tử khí tạo hóa thiên thì là một loại trường hợp lấy nội lực vì lộ tuyến đường tắt thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch làm cho hình thành một cái hoàn chỉnh thành công bản đồ khi nội lực viên mãn Sinh sinh bất tức thời điểm, chính là nhất lưu cao thủ đến đỉnh phong thời điểm. Bạch Tử Nhạc vốn cho rằng đây là một kiện có chút sự tình đơn giản, nhưng khi hắn chân chính dựa theo hành công bản đồ đi tu luyện, mới phát hiện cũng không đơn giản. Thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, kỳ thật đều là từng cái đơn nhất, cũng không tướng hoàn toàn tương liên kinh mạch, chỉ có mượn nhờ ở giữa một chút tương đối kinh mạch thật nhỏ, mới có thể tới tương liên. Muốn dựa theo hành công bản đồ đi tu luyện, đầu tiên liền cần đem những cái kia kinh mạch thật nhỏ, tiến một bước thông suốt. Cái này kỳ thật càng là một cái cần hao phí tinh lực cùng tâm tư quá trình. Mấy ngày xuống tới, hắn cũng bất quá miễn cưỡng đem thập nhị chính kinh bên trong thủ tam âm kinh bên trong hai đầu âm kinh tương hô dính lữu mà thôi. Chỉ có khi tất cả chính kinh cùng kỳ mạch, toàn bộ tương liên, nội lực dựa theo hành công bản đồ hoàn chỉnh vận hành, ta mới xem như chân chính đột phá nhị lưu cao thủ cấp độ, bước vào nhất lưu cao thủ bên trong. Y theo tốc độ như vậy tính toán, từ nhị lưu cao thủ đỉnh phong đến nhất lưu cao thủ ở giữa, nhưng chí ít cần thời gian 3 4 tháng mới được. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Số liệu ưu hóa bên trong. Xin chờ một chút. Quả nhiên, lần này thăng cấp, đồng dạng cần thời gian nhất định mới được. Trước mắt tiến độ, cũng mới bất quá trong đó 30% mà thôi. Dùng cái này tính toán, còn cần 15 ngày thời gian. Còn có 15 ngày, giao diện thuộc tính mới có thể chính thức thăng cấp. Mà tại khoảng thời gian này, ta tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch tử nhạc con mắt nhắm lại, rất nhanh chấn định xuống tới. Mặc dù có chút không thích hứng, nhưng hắn lại cũng không bởi vậy quá độ sinh ra ý lại. Tu hành đối với hắn mà nói, đã là một chủng tập quán, cho dù có giao diện thuộc tính phụ trợ, hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ bản thân tu luyện. Cẩn thận, có định nhân. Ngay sau đó, trên đường đi xe ngựa đột nhiên thắng gấp một cái, đông nhiên dừng lại xuống tới. Bạch tử nhạc thân thể đông nhiên nghiêng về phía trước, lập tức liền dựa vào cường đại lực không chế dừng lại. Ghé vào một bên tiểu hắc cầu thân thể lại bỗng nhiên hất lên, trực tiếp từ toa xe bên trong trượt ra, rất nhanh thế ra lập tức xe bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bạch tử nhạc trực tiếp từ xe ngựa bên trong nhảy ra, xa xa liền nghe được trường chấn thanh âm truyền ra, dường như có chút phóng khoáng nói ra, là một đám phổ thông sân phỉ, lần này cũng không nhọc đến bạch tiên sinh xuất thủ, từ chúng ta đã đủ. Lập tức, liền gặp hắn thét dài một tiếng, cấp tốc sông về phía trước, nhanh chóng hướng về đem xuống tới một đám sân phỉ, Nhóm này sân phỉ. Tổng cộng hơn 20 người, trong đó mạnh nhất cũng mới bất quá nội luyện đỉnh phong võ giả, đối đầu chương chân cái này một vị tam lưu cao thủ, còn có một đám kém cỏi nhất đều là nội luyện cấp bậc võ giả, căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh liền có một người hô to, rút lui. Sau đó liền vứt xuống 7-8 đạo thi thể, lấy tốc độ nhanh hơn, lui về trên sơn nham. Haha, ha, một đám tiểu mao tặc, cũng dám cướp người trương già già tiêu. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta tứ hải tiêu cục tên tuổi. Trương trấn một mặt vui sướng trở về, vừa cười vừa nói. Những người khác cũng là một bộ rào rạc đắc ý bộ dáng. Đi tiêu trên đường, nhưng thật ra là có chút buồn khổ, cưới tại ngựa bên trên đi đường, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có thể có loại này thực lực không mạnh sơn phỉ cho bọn hắn gian cơn cốt, vương lòng một chút, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về kia nhanh chóng thoát đi sơn phỉ, lông mày lại hơi nhữ lại. Các ngươi tứ hải tiêu cục, tại quanh mình phụ cận, hẳn là rất nổi danh hào a. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi: "Không sai, chúng ta tổng tiêu đầu, Thiết Quyền vô địch Vương Tranh, thực sự nhất lưu đại cao thủ. Tại Đông Thành quận phụ cận, thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. Bây giờ đất này giới còn thuộc về Thiên Thủy quận, nhưng khoảng cách Đông Thành quận đã không xa, tăng thêm chúng ta tứ hải tiêu cục tiêu hành thiên hạ, tên tuổi vẫn là 10 phần vang dội. Bình thường giang hồ hảo thủ cũng đều phải cho mấy phần mặt mũi." Trương Chấn Miệng lưới lưu lo nói, đột nhiên biến sắc, trong lòng máy động, hỏi: "Bạch tiên sinh, ngài là nói Nhóm này Sơn Phỉ có vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn xác thực cũng cảm giác đến mấy phần không thích hợp địa phương. Bọn hắn thê sông cũng không nhanh, đặc biệt là mấy cái kia thực lực đạt đến nội luyện cảnh trở lên Sơn Phỉ, rõ ràng lạc hậu hơn những người khác, ngay sau đó bọn hắn xuất thủ về sau, bọn hắn bại vòng tốc độ cũng có chút quá nhanh. Mới vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp rút lui, tốc độ chạy trốn nhưng xa so với lao xuống đi lên thời điểm nhanh hơn nhiều. Trước đó hắn còn tưởng rằng là phía bên mình thực lực khá mạnh nguyên nhân, nhưng bây giờ tưởng tượng Hiển nhiên không đúng. Chúng ta cái này mấy chiếc trong xe ngựa, nhưng không có trang cái gì đáng tiền đồ vật. Bạch tử nhạc nói, ánh mắt sâu kín nhìn phía trên đỉnh núi. Ta xe ngựa kia phía trên, chỉ là một chút gia thú, nhiều lắm là giá trị cái mấy trăm lượng bạc. Đáng chết, chúng ta bị để mắt tới. Nhóm người này, hiển nhiên là tới thăm dò. Trưng chấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng rất nhanh nghĩ hiểu rõ ra. Mấy trăm lượng bạc đồ vật, tại có bọn hắn bọn này xem xét đều là võ công giỏi tay tình hôn giới căn bản cũng không đáng giá mạo hiểm. Nhóm này Sơn Phỉ muốn không có vấn đề, kia mới kỳ quái đâu. Chương 240, 18 vương vương, tự tìm đường chết. Mặc kệ bọn hắn có vấn đề hay không, nơi này cũng không thể ở lâu. Bạch Tử nhặc nói, ánh mắt quét về ở giữa chiếc xe ngựa kia. Mơ hồ có thể thấy được, tử y nữ tử vững vàng ngồi ngay ngắn trong đó, không nhúc nhích chút nào. Không tốt chỉ trích, rất nhanh một lần nữa lên xe ngựa. Mà đổi thành một bên, Trương Chấn cũng bắt đầu kêu gọi mọi người lên ngựa tăng thêm tốc độ rời đi. Mới khoái mã đi một đoạn khoảng cách, Trương Trấn liền cưới một con ngựa hướng về bạch tử nhạc bên này gần lại gần qua đến, nói ra, bạch tiên sinh, phía trước cách đó không xa, chính là lang già sơn cốc, là một đầu dài tới hơn 10 dặm hẻm núi hành lang. Bực này địa phương, bình thường đều có sơn phỉ cường nhân hội tụ. Dĩ vãng nương tựa theo chúng ta tứ hải tiêu cục danh hiệu, luôn có thể để bọn hắn cho hơn mấy phần mặt mũi, thuận lợi thông qua. Nhưng lần này, đoán chừng không được muốn thông qua Nhưng không có dễ dàng như vậy. Thông qua trước đó tao ngộ, hắn tự nhiên biết, nhóm này sơn phỉ chân chính mục tiêu, rất có thể chính là ở giữa chiếc xe ngờ kia phía trên vị kia thanh cô nương. Cho dù hắn đồng dạng không rõ ràng, đối phương đến cùng là thân phận gì, đắc tội rốt cuộc là ai, nhưng mình tiếp tiêu, liền xem như quỷ cũng phải đi đến. Đương nhiên trọng yếu nhất là, đối phương cho ra đồ vật, quả thật làm cho hắn khó mà cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Mà tại bây giờ ẩn ẩn đoán được đối phương chính là tu pháp tiên sư về sau Hắn càng là không dám cự tuyệt. Cho nên, hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng đi đến chuyến tiêu này, trở lại Đông Thành quận bên trong. Bạch Tử Nhạc hơi xoay người vượt lên lập tức Trần xe bưng nhìn ra xa, phát hiện con đường này, lộ tuyến ngược lại là thẳng tắp, độ rộng cũng đầy đủ, đủ để ba chiếc xe ngựa ngang hàng mà đi. Nhưng là tại hành lang hai bên, nhưng đều là như răng sói giao thoa lưng núi cùng với đá, tại bực này địa phương, chỉ cần có người sớm, có chỗ chuẩn bị, chuẩn bị thượng cung tiễn, hoặc là chuẩn bị ký càng núi đá. Liền đủ để đi tại đầu này quan đạo người, thụ trọng thương. Bạch tử nhạc trong lòng có chút chớp chớp, vội vang nói, có cái khác đường có thể đi sao? Có, bất quá muốn thông qua, nhất định phải nhiều đi 30 dặm. Trương Trấn gật đầu, nếu mày nói ra, mà lại, kia là một đầu đường núi, xe ngựa không qua được. Thanh cô nương nói thế nào? Bạch tử nhạc hỏi. Nàng nói, tin tưởng Bạch tiên sinh thực lực. Trương Trấn trả lời, cái này đi tứ, là không muốn tử bỏ xe ngựa. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, đang muốn mở miệng, một người đột nhiên tới gần, nói ra, đường núi không làm được, đoạn thời gian trước mưa rào sối xả, một mảng lớn ngọn núi trượt xuống xuống tới. Chúng ta người trôi qua không có việc gì, nhưng ngỡ khẳng định không qua được. Ngay vậy, bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, có chút đúng gì mà. Vậy thì thật là tốt, dứt khoát liền trực tiếp đi đầu này con đạo. Trương trấn xứng sở, ngay sau đó hào khí nói trương trấn, kỳ thật cái này làng ra sơn cốc, coi như thật có sơn phỉ cấp đường. Đối với người thường đến nói có lẽ rất khó, nhưng đối với chúng ta bực này người luyện võ, kỳ thật không tính là gì. Không câu nệ thế là bắn tên vẫn là đá rơi, dựa vào chúng ta thân thủ, đều có thể thuận lợi tranh thoát. Duy nhất có chỗ lo lắng, chẳng qua là nơi đây sơn phỉ thực lực mà thôi. Bất quá theo ta được biết, cái này lang ra sơn cốc phụ cận chiếm cư sơn phỉ, mạnh nhất một đám, chính là H Phong Trại, đại trại chủ danh tự không rõ, ngoại hiệu là H Toàn Phong, chỉ là tam lưu cao thủ thực lực, cùng ta tương đương. Nhị trại chủ, tam trại chủ, tứ trại chủ đều là nội lực cảnh, cái khác thì không đủ căn cứ. Chí ít nương tựa theo Bạch Tiên Sinh thực lực, đủ nghiền ép lên đi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, nói ra, có thể, bất quá chúng ta tốc độ phải nhanh, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất xông qua sân cốc, tất yếu thời điểm, có thể bỏ qua xe ngựa cùng ngựa. Tốt. Trương Chấn lên tiếng, bắt đầu xuống dưới phân phó. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 người liền riêng phần mình cưỡi ngựa, vây ở ba lượng xe ngựa hai bên Lập tức, dương lên roi ngựa. Đông, Đông, Đông. Cường trắng ngựa, tốc độ dõng nhiên tăng tốc, cấp tốc xông vào làng Già Sơn Cốc bên trong. Làng Già Sơn Cốc, Liên Thông Thiên thủy quận cùng Đông thành quận hai quận chi địa, dù không phải phải qua đường, nhưng cũng là một chỗ yếu đạo. Lâu dài chiếm cư sơn phỉ, tất nhiên là không ít. Hắc Phong trại, chính là trong đó mạnh nhất một nhóm. Làng Già Sơn Cốc cuối cùng, một chỗ dốc đứng chi địa, tính như không coi âm thanh, nhưng ở một khối hơi lom xuống đất trống bên trong, Một đám gần như trăm vị sân phỉ, hội tụ trong đó, đen nghịt đúng là một mảng lớn. Lao thường bọn hắn trở về. Đột nhiên, một thanh âm chuyển ra, sau đó cũng chỉ thấy một đám hơn 10 người, phi tốc nhích tới gần, trong đó mấy cái, trên thân còn mang theo tổn thương. Lao thường, như thế nào? Một cái sắc mặt bị mặt trời phơi biến thành màu đen, dâu quay nón đại hán tiến lên đón, hỏi. Hồi trại chủ, nhóm người này thực lực không kém. Đặt tới nội lực cảnh trở lên, hẳn là có 3 cái. Cái khác đều có nội luyện cảnh thực lực. Lần này chúng ta xuất động số 20 người, cũng chỉ trở về mười mấy, những người khác chết rồi. Mặt khác, ta chú ý tới, bọn hắn tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, trong đó một cỗ bên trong, mơ hổ có một người mặc trang phục màu tím nữ nhân, không có đoan sai, chính là chúng ta mục tiêu lần này. Về phần mặt khác hai chiếc, một cỗ bên trong chứa lấy một chút gia thú, mấy cái kia nội lực cảnh võ giả, chính là ngồi tại xe ngựa này bên trên. Một cái khác chiếc bên trong, Ngồi lại là một thiếu niên bộ dáng người, bên người đi theo một cỗ đại cầu, hẳn là một đầu dị thú, đoán chừng thân phận tương đối cao quý, nhưng người kiểu này, trẻ tuổi, thực lực tất nhiên không mạnh, đoán chừng nhiều lắm là chỉ có nội luyện cảnh, không đáng để lo. Lao thưởng có chút chắc tay, luôn miệng nói, chạy chủ, kia nữ đến cùng là thân phận gì, đáng ra chúng ta hắc phong trại dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại, đối diện đỉnh núi, nhóm người kia thật không đơn giản, từng cái mang theo cung tiễn, sẽ không phải là quan binh A. Một vị khí thế không yếu, nhất cử nhất động ở giữa, đều có một loại đặc thù khí vận, hiển nhiên cũng là một vị nội lực cảnh trở lên cường giả đột nhiên mở miệng hỏi. Tự nhiên sẽ không là người bình thường, nghe nói, chính là một vị tu pháp tiên sư. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, ta được đến tin tức, là nàng đã bị trọng thương, không phát huy ra bao lớn thực lực. Mà lại, chuyện lần này, thế nhưng là kỳ Liên sơn phương diện chuyển tới, các ngươi nói, ta dám không làm sao. Hướng chi! Kỳ Liên Sơn phương diện cho thủ lao cũng không thấp đầy đủ chúng ta tất cả huynh đệ ăn ngon uống sướng hơn nửa năm đại trại chủ Vỗ Vỗ người nói chuyện bà vai nói kỳ Liên Sơn phân phó người kia vừa trừng mắt lập tức ngươngọ gật gật đầu hắn biết kỳ Liên Sơn thế nhưng là võ Quốc cảnh nội số một số hai lục lầm đại Sơn đầu nghe nói trong đó thế nhưng là có trong truyền thuyết tiên thiên ttòa chấn bọn hắn h phong trại tại kỳ Liên Sơn trước mặt coi là thật tựa như một con kiến tiện tay liền có thể bị ngghiệt ép Lấy bọn hắn trại chủ hát toàn phong thực lực, căn bản không có can đảm cự tuyệt đối phương yêu cầu. Về phần đối diện, không phải quan binh, hẳn là cùng chúng ta, đồng dạng là phỉ. Chỉ bất quá, lại là từ bình nguyên khu tới. Ngay sau đó, đại trại chủ hát toàn phong, tiếp tục nói. Bình nguyên khu, 18 ương vương. Một bên láo thường nghe vậy, đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc, nói ra, cái này thế nhưng là một đám ngon nhân, tổng cộng chỉ có 18 người, nhưng mỗi một cái đều có 800 m có hơn. Dương cung bắn Nương Vương bản sự. Mà lại, nghe nói cái này 18 người, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực, trong đó Thiên Nương Vương, nghe nói đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ. Ta vừa rồi nhìn xuống, bọn hắn bên kia vừa vặn 18 người không nhiều không ít, chẳng phải là biểu thị bọn hắn cũng là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nương trọng gật gật đầu, đại trại chủ Hắc toàn phong nói ra, lần này, kỳ thật chủ lực đúng là bọn họ bên kia. Chúng ta chẳng qua là phối hợp mà thôi, tương đối mà nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Báo Vừa đúng lúc này, một cái thân hình có chút thân ảnh nhỏ gầy, nhanh chóng đi tới. Nói, xe ngựa tiến đến, đoán chừng không cần thời gian nửa nén hương, liền sẽ trải qua chúng ta bên này. Tốt, gọi các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, tay chân cờ, để người đối diện đều chú ý. Hác toàn phong phân chân nói một câu, lập tức tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Ngựa đạp lao nhanh, tại sơn quốc bên trong, chuyển đến ẩm ẩm vang vọng. Trong lòng cảnh giác phía dưới. Bạch tử nhạc cũng không có an ổn ngồi tại xe ngựa bên trong, mà là xếp bằng ở xe ngựa đỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía hai bên đỉnh núi. Lại có ba giảm địa, chúng ta liền muốn xông ra sân gốc, xem ra chúng ta trước đó lo lắng là dư thừa Đám kia hắc phong trại, căn bản không dám đối với chúng ta động thủ. Một vị tiêu của người, ám buông lỏng một hơi, mang theo đắc ý nói. Cẩn thận, có mai phục Bạch tử nhạc hai mắt sắc bén, cách thật xa, liền nhìn đến phía trước hai tòa ngọn núi bên trên. Loang thoáng để lộ ra người tới ảnh. Tăng thêm tốc độ, mau chóng thông qua. Chương trấn giống to, mặc dù còn không có phát hiện sơn phỉ tung tích, lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Sở hữu người tâm thần cũng không khỏi siết chặt, vội vàng hất lên dây cường, làm cho vốn là cực nhanh mã tốc, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bạch tử nhạc ánh mắt thâm thúy, hô hấp trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cho là mình sẽ khẩn trương trên thực tế nhưng không có, chỉ cảm thấy mình khí huyết, từ nguyên bản bình tĩnh Thời gian dần qua trở nên mãnh liệt, lập tức trở nên khuấy động, tựa như nhiệt huyết sôi trào. Căn bản không nghĩ tới che giấu. Một cỗ nồng đậm khí huyết, tựa như khói báo động côn lên, cường giả cường hoành khí tức phát ra, coi là thật có một cỗ trùng trùng điệp điệp cảm giác. Thoải mái. So sánh với tại Thanh Hà Trấn, tại Ngô Giang huyện, từ đầu đến cuối mang theo một tầng mặt nạ, cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình thực lực, cho dù có nghiền ép vô số người thực lực, nhưng cũng không dám bại lộ. hắn lúc H chỉ cảm giác một loại thoải mái. Có lẽ, đây mới là võ giả chân chính theo đuổi, nhiệt huyết giang hồ. Giết. Bạch Tử Nhạc hét dài một tiếng, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hào khí. Hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa, nội lực khuế động, thi triển ra khinh công thất tinh cảnh nguyện, tốc độ cực nhanh hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Bạch tiên sinh, Trương trấn kinh hãi. Yên tâm, ta từ bên này giết xuyên ra ngoài." Một đạo lệnh nhạt thanh âm truyền ra, Bạch Tử Nhạc thân hình lại đã bắn ra, so với tuấn mã tốc độ Nhanh đâu chỉ một lần. Ừm. Tự tìm đường chết. Trên sơn nham, một nhóm 18 người, từng cái ánh mắt sắc bén, tựa như diều hâu, trong đó cầm đầu một người thấy thế, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Tiện tay rút ra một cây mũi tên, khoác lên trên dây cung, dùng đỉnh cấp dị thú, hoàng kim mang như sừng Châu chế tạo cung cứng, nháy mắt kéo thành một cái trăng trọn. Cong. Mũi tên bắn ra, nhanh đến cực hạn chương 241, đào đến. 800 m khoảng cách, chấp mắt lướt qua. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, thậm chí không có rút đau, bàn tay lại đã tựa như ảo ngộng, gậy mà ra. Thiên chiến thủ, tựa như phất tay vẩy mực, như sợi tơ quấn quanh. Ông, bạch tử nhạc tay có chút bóp, liền đem cái này mũi tên, vững vàng trộm vào trong tay. Mũi tên hai đầu, còn tùy theo kịch liệt rung động. Đến mà không hướng, phi lễ. Bạch tử nhạc thét dài, bước chân không ngừng, tay lại có chút nhất chuyển, bàn tay cấp tốc tại mũi tên chung quanh chuyển động, một cỗ nội lực Theo bàn tay của hắn ba động phía dưới, hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ, mũi tên lập tức liền tựa như máy khoan điện, quay tròn chuyển động. Đi. Mũi tên giống như địa quang, từ hắn trong tay xung ra, càng là xa hơn so trước đó tốc độ nhanh hơn, cuốn ngược mà quay về. Cầm đầu Thiên Ưng Vương biến sắc, vội vàng lần nữa kéo dây cung. Xuy. Hai cây mũi tên trực tiếp đụng vào nhau, một cây mũi tên lại tại trong chốc lát vỡ nát, một căn khắc bắn hướng Thiên Ưng Vương mũi tên, dự thế không giảm, tiếp tục bắn ra. Chỉ bất quá, phương hướng, vẫn không khỏi có từng kia từng kia sai lầm. a một người kêu thẳng một tiếng, hai tay che lấy cổ, trực tiếp từ trên vách núi, ngã trổng vò xuống, hung hăng quảng đến dưới vách núi. Để chính bạch tử nhạc cũng không nghĩ tới chính là, mình ủy vào thiên truyền thủ rội về một tiễn, tại lại có mũi tên và chạm sai lầm phía dưới, lại vẫn là phát huy ra tác dụng vốn có, chính xác chúng đích 18 ưng vương bên trong một vị nội lực cảnh võ giả. Thật sâu đâm vào cổ của hắn bên trong. Loạn bên trong có lỗi. Làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn. Làm sao có thể? Thiên ưng vương trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhanh, bắn tên, ngăn lại hắn. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại, trong miệng cuồng hống, vội vàng lần nữa kéo ra dây cùng, một tiện bắn ra qua đi, cấp tốc dựng vào một tiễn, mấy cây mũi tên, giống như sợi tơ liền cùng một chỗ, bắn ra. Liên châu tiễn. Những người khác tại thời khắc này, cũng là liên tiếp xuất thủ. Bọn hắn bắn tên tri thuật. Không chút nào tất thiên ương vương yếu hơn bao nhiêu, mũi tên không ngừng kích ba chuẩn doa người, toàn bộ đều nhắm ngay kia toàn thân áo trắng, nhanh chóng lao tới thân ảnh. Cho dù chỉ là 17 người, nhưng ở giờ khác này, giống như là có hơn trăm người tại cùng nhau bán tên. Cong! Cong! Cong! Nương theo lấy không khí bị xé nước tiếng gió hú thanh âm, lít nha lít nhít mũi tên, khắp nơi đen nghìn nghịt, chấp mắt liền đi vào bạch tử nhạc trước mặt. Đào đến! Bạch tử nhạc giống to, hông eo ở giữa trường đào cấp tốc như điện bị hắn nội lực khu động hạ, bắn ra, lập tức liền bị hắn một thanh nắm chặt. Đao quang một quyển, tựa như một đạo trường hồng. Sớm tại Bạch Tử Nhạc cảnh giới võ đạo còn ở vào ngoại rèn nội luyện thời điểm, hắn trường đao co lên, liền có thể làm được hất nước không tiến, bây giờ thực lực so với lúc trước, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Coi như những này mũi tên phía trên mang theo lực lượng càng thêm cường đại, nhưng ở Bạch Tử Nhạc hắc thần đao phía dưới, nhưng cũng tựa như cỏ hạt, đều bị hắn trường đẩy ra. 500m 400m, 300m, suy, suy, suy. Bạch tử nhạc đỉnh lấy vô số mũi tên, thân hình tại đá núi bên trong, như giấm trên đất bằng, nhanh đến cực hạn. Cho dù những này mũi tên, ngoan lệ mà xảo trá, mau lệ mà cường đại, nhưng cũng khó mà tới gần hắn 1m bên trong. Đáng chết! Thiên ương vương tâm thần chấn động, đáy mắt chỗ sâu, càng là hiện ra một tia sợ hãi. Hắn là ai? Bạch tử nhạc xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn thủ đoạn của đối phương, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Hít sâu một hơi, hắn trấn định tâm thần, lập tức trân trọng từ phần lưng rút ra một cây mũi tên. Một cái toàn thân xích hồng, thật giống như bị nung đỏ là sắt, phần đôi càng là khảm nạm lấy một đạo có ngũ thải quang trạch đỏ đôi. Hỏa diễm tiễn. Đây là hắn tốn hao to lớn đại giới, cố ý mời người chuyên môn luyện chế một loại mũi tên, giá trị so với hắn trong tay cực phẩm trường cung, đều không kém 말미암아. Lúc trước tổng cộng chế tạo 10 chi Trải qua những năm này tiêu hao, bây giờ cũng chỉ còn lại có ba chi. Bình thường tuyệt đối không bỏ được hắn, tại kiến thức đến Bạch Tử Nhạc Thủ đoạn thời điểm, rốt cục vẫn là quyết định bán ra cái này đắt đỏ một tiễn. Hỏa Diễm Tiễn dựng vào trường cung, kéo thành trăng trọn. Thể nội nội lực càng là dọc theo cung tiễn, đều tràn vào mũi tên bên trong. Trong chốc lát, sinh hồng sắc mũi tên, càng là tách ra tựa như hỏa diễm quấn mang, giống như là muốn toàn bộ bốc cháy lên. Cong. Hỏa Diễm Tiễn bắn ra, Tựa như gió lốc gào thét, thế không thể đỡ. Kia ngũ thải đỏ đuôi, mơ hổ có một tầng linh động quan mang, tựa như chim bay kích động cánh, làm cho một tia này, tốc độ trời sinh liền so cái khác mũi tên, nhanh lên một mảng lớn. Phốc phốc phốc. Từng cây mũi tên tại đụng vào cái này hỏa diễm tiễn ngay mắt, cấp tốc vỡ nát. Gió lốc gào thét phía dưới, chớp mắt liền rựi vào gần đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia kinh ngạc. Sóng linh khí Cái này mũi tên đã coi như là có một loại phụ lục, hoặc là nói xác thực hơn, là loại kia duy nhất một lần pháp khí đã tính. Quy lực, thử không cần nhiều lời, chỉ là, với ta mà nói, vẫn là vô dụ. Trấn Đao quyết, trường đao của lên, nhanh như kinh hồng, nhẹ nhàng đụng tại kêu hỏa diễm tiến phía trên. Bành! Một tiếng trầm muộn thanh âm tựa như sấm rền đồng dạng tại bốn phía núi rừng bên trong quấn quẩn. Hỏa diễm tiến trong chốc lát tỏ khắp vô tận cực nóng, tựa như nham tương hỏa diễm. Trong chốc lát nổ bắn ra mà ra, tản mắt ra, giống như là biển lửa, đủ bao phủ phạm vi mấy mét bên trong. Ông! Ông! Ông! Một đạo tiếp lấy một đạo kim trung, đông nhiên tại bạch tử nhạc trên thân hiện hiện. Hộ thể thần công, kim trung cháo. Tầng tầng lớp lớp kim trùng tựa như nặng nề tường thành, cực nóng hỏa diễm, đối mặt kim trùng không chút nào không thể đưa đến tác dụng Sau một khắc, bạch tử nhạc thân hình liền đã từ biển lửa bên trong sông ra. 200 m 100 m. 50 m Bạch tử nhạc vẫn bước như bay, tựa như thiểm điện kinh hồng, cấp tốc tới gần. Đến lúc này, bạch tử nhạc đối với kia kích xạ mà đến mưa tên, ngược lại không có như trước đó như vậy để ý. Lít nha lít nhít mũi tên, rơi vào hắn kim trung cháo phía trên, chỉ nghe phốc phốc phốc chầm đục không chút nào dung chuyển không được kim trung phòng ngự chi năng. Kim trung cháo tầng thứ 5 đỉnh phòng, đủ ngăn trở nhị lưu cao thủ một kích toàn lực. Những này mũi tên, đối với phổ thông nội luyện cảnh võ giả. Thậm chí là nội lực cảnh võ giả, có thể tạo thành uy hiếp, đối với hắn, nhưng không có lớn như vậy tác dụng. Mà lại, ông, tại tầng thứ tư kim trung bị tùy theo đánh nát, tầng thứ ba kim trùng cũng lung lay sắp đổ nháy mắt. Kim trung phía ngoài nhất, đột nhiên hiện ra một tầng lấp lánh, nồng đậm kim sắc. Tầng thứ sáu kim trung, hiện lên. Trải qua cái này không ngừng ma diệt tiêu hao bạch tử nhạc không ngừng vận chuyển phía dưới, vốn là ở vào tầng thứ 5 đỉnh phong kim trung cháo, nháy mắt đột phá tăng lên đến tầng thứ 6 tình trạng. Giết. Bạch Tử Nhạc nổ giống, lập tức cùng 18 ưng vương người hung hăng đụng vào nhau. Bạch Tử Nhạc trường đao giương lên, hắc thần đao phía trên hiện lên một tầng đen nhánh chi sắc, liên hoàn phách chạm mà ra. Thiên Lương Vương bay ngược, thu hồi trường cung, rút ra trường đao, nội lực quẩn cuộn cuốn vào, làm cho trên trường đao tùy theo tản mát ra trói mát hồng quang. Chết. Hắn dù sao cũng là võ đạo thực lực tu luyện đến nhị lưu cao thủ cường giả. Tiễn thuật vô song, nhưng mạnh hơn lại là đao pháp. Cái khác hơn 10 vị thực lực đạt đến nội lực cảnh hào thủ, không nói một tiếng, toàn bộ rút ra riêng phần mình vũ khí, cấp tốc vây giết tới. Lông mày nhíu lại, Bạch Tử Nhạc Cước Đạp Thất Tinh Truy Nguyệt, đao quang tung hoành tựa như giải lụa màu đen, chém xuống thời điểm, nhưng lại giống như huy hoàng thiên uy, bá đạo tuyết luân, thế không thể đỡ. Bá đao quyết. Một vị nội lực cảnh võ giả, cầm trong tay trường thương muốn tập kích, trước mắt một hóa, liền gặp cái kia màu đen trường đao, nhanh chóng lướt qua. Giờ khắc này, Hắn liền cảm giác được thanh trường đao kia bên trong, tựa như ẩn chứa võ đạo chí lý, có được vô tận huyền liền diệu, để hắn không tự chủ được say mê trong đó. Khi đao quang giáng lâm, hắn sắp thanh tỉnh ngáy mắt. 3. Ý thức đều tùy theo đánh tan, toàn bộ thân hình tức thì bị chém thành hai nửa. Lao Cửu la hét âm thanh bên trong, bạch tử nhạc lại là đầu tiến, đao quang rất nhanh quét ngang, nội lực mãnh liệt ở giữa, hắc thần đao giống như cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại với nhau. Một tầng đi theo một tầng ba quang. Theo hắc thần đao chấn động mà hướng về bốn phía tràn ngập. Bành, bành, bành. Không khí chấn động, đúng là kéo theo lấy bọn hắn khí huyết, tới hình thành một loại nào đó kỳ diệu cộng hưởng, trong chốc lát, tất cả mọi người nhịp tim đều tùy theo tăng tốc chấn động lên. Phanh phanh phanh, giống như muốn tử ngực trong miệng nhảy ra, bọn hắn khí huyết, khí lực lại giờ khắc này tùy theo trở nên tăng dã. Không khí chung quanh đều giống như ở vào một loại sền sệt trạng thái bên trong, hô hấp ở giữa đều muốn tốn sức đi lôi kéo. Xuy, suy, suy, tròn vẹn ba cái đầu, phóng lên tận trời, nương theo lấy huyết dịch biểu ra, lăn xuống tại trên mặt đất. Người là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Thiên Lưỡng Vương trong lòng vô cùng chấn động. 18 ưng vương, từng cái đều có tám ngoài trăm thước, bắn giết thực lực tiến hóa thành dị thú thảo nguyên ưng vương thực lực. Bọn hắn bản thân thực lực càng là không yếu, yếu nhất đều là nội lực cảnh cấp bậc, ngoại trừ chính hắn mới vào nhị lưu cao thủ bên ngoài. Còn có trọn vẹn 5 người, đặt đến tam lưu cao thủ cấp độ. Liền xem như hắn, đối mặt mấy người vây công, đều muốn lực có thua, chẳng mấy chốc sẽ bại vong. Nhưng là người này trước mặt, nhìn khuôn mặt, chỉ bất quá một thiếu niên, nhưng một thân thực lực, coi là thật cao đến để hắn đều cảm giác được kinh dị trình độ. Nhị lưu cao thủ, vẫn là nhất lưu. Bạch tử nhạc không đáp, chiến đến điên cuồng, trong lòng càng là hào khí cuồng phát. Vung đao vung đao lại vung đao, đao đao chém ra, đao đao chí mạng. Loại này lực chiến bắt hoang cảm giác, để hắn trong lòng vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào ở giữa, chiến lực càng là được đến hoàn chỉnh phong thích. Thiên Ưng Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn, phía bên mình đã có 7, 8 người chết tại đối phương trong tay, 18 Ưng Vương chớp mắt liền biến thành 10 cái. Hừ. Tức giận dâng lên phía dưới, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Cơ hội. 18 Ưng Vương, tại Bình Nguyên Địa khu 800 dặm chi địa tung hành, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, Đối với mình càng thêm tàn nhẫn Bạch tử nhạc trường đao thế như trẻ che chặt đứt Một vị tam lưu cao thủ vũ khí Đồng thời thuận thế không có vào đối phương xương quai xanh bên trong Nhưng đối phương tại thời khắc này Điên quần mà quả quyết Đúng là sinh sinh nhịn được vô biên đau nhức Trực tiếp đem hắn hắc thần đao dùng sức ôm lấy Trong chấp nhóm này Hắn bỏ qua tính mạng mình Cuối cùng vì những thứ khác người Đoạt được một cơ hội chương 242 Kim Trung Cháo tầng thứ 6 Thật mạnh Đối diện vách núi Hác toàn phong rung động nhìn qua bên này đại chiến, chỗ sâu trong con người, hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, 18 ương vương, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực. Trong đó thiên ương vương, càng là đạt đến nhị lưu đại cao thủ. Thiếu niên này đối mặt 18 ương vương vây công, trong đó còn bao gồm thiên ương vương bực này nhị lưu cao thủ, nhưng vẫn là như thế ung dung không nội. Thân thủ bực này, bực này thực lực, nhị lưu cao thủ, tuyệt đối là nhị lưu trở lên đại cao thủ. Thậm chí có khả năng, là nhất lưu cao thủ hắn trong lòng Không khỏi nổi lên nồng đậm bất an cùng sợ hãi, có bực này tồn tại bảo vệ, bọn hắn thật có thể hoàn thành kỳ liên sơn phân phó, chẳng giết mục tiêu sao. Lao thường, ngươi không phải nói, thiếu niên kia không đáng để lo sao. Bực này tồn tại, không đáng để lo. Vừa đúng lúc này, một bên hắc phong trại nhị trại chủ hiển nhiên cũng gấp, đồng nhiên bắt lấy một bên lao thường, tức giận không ngừng dâng lên. Ta, ta cũng không biết ta, cái này sao có thể. Lao thường trong lòng sợ hãi, thất thần nhìn qua đối diện, tia toàn thân áo trắng. Đối mặt mưa tên đều vô cùng thồng rong, nghiền ép lên đi, đồng thời tùy tiện chém giết mấy vị nội lực cảnh trở lên tồn tại đại cao thủ. Loại người này, tấn ly đến nói, căn bản sẽ không không có chút nào danh khí chuyển ra, hắn lao thưởng một đôi mắt lực, tự nhận coi như tinh chuẩn, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ tại nơi này bị mổ và mắt. Chạy chủ, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Mục tiêu đã nhanh muốn tới chúng ta chân núi Nhị trại chủ hung hăng đem láo thưởng quảng xuống. Ngược lại khẩn trương nhìn về phía nhà mình đại trại chủ. Là kỳ liên sơn đáng sợ, vẫn là thiếu niên này đáng sợ. Hắc toàn phong trầm mặt xuống, tính được mất, chậm rãi lấp đầu, nói ra, nếu như kỷ liên sơn phương diện biết chúng ta không có động thủ, các ngươi cho là chúng ta hắc phong trại còn có thể tồn tại sao? Động thủ, còn có thể nói là thực lực không đủ, không động thủ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao tuyển? Mà lại, 18 ưng vương còn không có thua. Nói. Hác phong trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, quát lên, động thủ, động thủ. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, vô số hắc phong trại người lập tức bắt đầu hành động. Vâng. vâng, vâng, vâng. Từng khối to lớn tảng đá, bị bọn hắn thôi thúc dưới cấp tốc từ trên đỉnh núi lộn xuống tới, tựa như sấm rền nổ vang, thanh thế to lớn. Chết! Thiên ưng vương nắm chặt trường đao trong tay, hẹp dài mà bén nhọn trường đao, tựa như lung đỏ đỏ sát, vô thanh vô tước, nhưng lại nhanh chóng tuyệt luân. Giống như trường Hà có nhật, trực tiếp đâm về phía Bạch Tử Nhạc Việt Thái Dương vị trí. Một đao kia nếu là đâm trúng, hắn cũng tự tin coi như đối phương trên người có hộ thể công pháp hộ thần, cũng ngăn không được mình rót vào toàn thân công lực một đao, tất nhiên sẽ hốc vỡ toàn, đao đâm mà chết. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay cầm đao xoay chuyển, hết sức nhanh liệt phía dưới, dống nhiên kéo một phát, nghiêng nghiêng chìm vào vị trí trái tim, trực tiếp đem hắn trái tim cắt chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, khát một cái tay chậm chậm rũa ra. Trang đoan như ngọc bàn tay, thánh khiết vô cùng, chậm rãi rựa ra thời điểm, hư không đều giống như muốn bị chèn ép xô đổ, có một cỗ kỳ dị khí lãng, tại hắn lòng bàn tay bên trong lan lộn. Một tay đánh ra, một cái to lớn chưởng ấn, lại trước một bước từ lòng bàn tay của hắn chỗ, thấu thể mà ra. Tiên võ tông tuyệt học, tiên võ đại thủ ấn. Cho dù một trường này, bởi vì hắn chỉ là thúc đẩy nội lực vận dụng, không có tiên võ kết hợp thời điểm cái chủng loại kia bàng bạc cùng thần rượu, càng bởi vì chỉ là lần đầu thi triển, có rất nhiều ngưng trễ chỗ. Nhưng một trường này đánh ra, lại đồng dạng nhưng che đậy hết thảy. Bảnh! Lại là một tiếng vang trầm, thiên ưng vương trường đào, liền tựa như liêu nhứ, bị sinh sinh ném đi. Tiên võ thủ đấn, càng là dư thế không xây cất, hung hăng rơi vào hắn trên thân. Bảnh! Mặt đất đều bởi vậy sinh sinh lõm đi xuống ba phần, thiên ưng vương một ngụm máu tươi phút ra, nháy mắt quỷ sát tại trên mặt đất, đã đã mất đi âm thanh. Đương! Đương! Đương! Kêu lẽ lên một cái rồi biến mất cơ hội, không chỉ có là thiên đương vương bắt lấy, vây công những người khác, đồng dạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhãn tỉnh sáng lên ở giữa, riêng phần mình xuất thủ. Từng đạo vũ khí, tản mát ra vô tận hàng quang, sinh sinh rơi vào hắn trên thân, phát ra đường đường đường văn vọng. Sáu tầng kim trung, chấp mắt bị ma diệt. Mắt thấy ở đây, những người khác con mắt to sáng, càng là ra sức đánh ra riêng phần mình công kích, tưởng trôi trường đao, nhanh chóng chém xuống. Xì xì xì. Tựa như đao cùn cắt chém lao ngưu mảng ra thanh âm, lập tức văng lên. Tu luyện kim trung cháo về sau, bạch tử nhạc có, không chỉ có riêng là hộ thể kim trung, tiểu liền lớp ra hắn huyết nhục lực phòng ngự, cũng đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như nội lực cảnh tồn tại một kích toàn lực, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ có kia thấu thể nội lực, mới có thể để hắn khí huyết, quay cuồng một hồi, chịu ảnh hưởng. Sở hữu người hãy nhiên, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Khuôn mặt này nhìn như non nốt thiếu niên Đến cùng là quái vật gì? Vì sao đáng sợ như vậy? Thiên ứng vương chết. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra. Vốn là tiếng lòng sợ hãi mọi người, trong chốc lát hồn phi phách tán, đã mất đi chèo trống. Cơ hồ không có bất luận cái gì trần chờ vốn là hoảng sợ bọn hắn, không chút do dự xoay người liền chạy. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Trễ. Bạch tử nhạc cười lạnh, trường đao rút ra, giống như tia chốc màu đen, cấp tốc xét qua. Giết. suy suy, suy. Cơ hồ là tồi khô là hủ, bất luận cái gì bị hắn đuổi kịp người, cũng khó khăn trốn nhất đao lưỡng đoạn kết quả, từng đạo vết đao vào thịt tiếng vang trầm trầm, huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi, băng loạn huyết nục, tàn chi tại bốn phía bay loạn. Đao quang lạnh lẽo, đen như mực, không có chút nào huyết dịch nhiễm. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ thi thể, lại đã không có bất luận cái gì âm thanh. 18 ưng vương, từ đó toàn quân bị diệt, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Vẫn chưa xong. Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện Cấp tốc nhìn phía mặt đường bên trên, trên trăm vị hướng về Trương Chấn bọn người trùng sát sơn phỉ bọn người, không có bất cứ chút do dự nào, hắn cấp tốc từ trên đỉnh núi nhảy ra, vọt thẳng dưới xuống. dưới. Trốn, trốn, trốn. Vừa mới vọt tới dưới núi, đang chuẩn bị đối Trương Chấn bọn người động thủ hắc toàn phong bọn người, khi nhìn đến kia áo trắng nhuốm máu, phiêu nhiên rơi xuống thân ảnh nấy mắt, đều sắc mặt đại biến, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người mà chạy. Hắc toàn phong làm sao cũng không nghĩ tới Chính mình mới vừa mới phát ra công kích mệnh lệnh không bao lâu, đối diện 18 ương vương, trọn vẹn 18 vị nội lực cảnh trở lên tồn tại, lại ngay cả thời gian một nén hương đều không thể kiên trì, liền đã bị thiếu niên áo trăng kia đều chèm giết, toàn quân bị diệt. Một ý nghĩ sai lầm, kết quả nháy mắt hoàn toàn khác biệt. Giờ khác này, hắn coi là thật có loại đau thấu tim gan, vãi cả linh hồn cảm giác. Giết! Giết! Giết! Mắt thấy bạch tử nhạc sông đem xuống tới, chương trấn trong lòng vô cùng phân trấn, trừ một hai người. Từ đầu đến cuối bảo vệ tại ao tím nữ tử bên người, để phòng vạn nhất bên ngoài toàn bộ xung phong liều chết tới. Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, xuất thủ càng là sẽ không khách khí, trường đao càng quét, quét qua chính là một mảng lớn. Đối với những này sơn phỉ, hắn không có bất kỳ thương hại, càng đừng nói, những người này chết đi, hắn mới có hồn năng nhập chứng. Cho dù lúc này giao diện thuộc tính còn ở vào ưu hóa thăng cấp bên trong, nhưng cũng sẽ không chậm trễ, hồn năng tăng giảm tình huống. Bạch Tử Nhạc tốc độ quá nhanh, Hắc Phong chạy bên trong sân vị, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn một đao. La Lấy, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền truy đến Hắc Phong chạy trại chủ, Hắc Toàn Phong sau lưng, không có bất cứ chút do dự nào, trường đao chính là một chém. Xuy. Cách trọn vẹn 3 mét có hơn, một đạo đao mang, lại đã tựa như tia chớp bay ra, hóa thành một thanh trường dài hơn 3 trượng màu đen to lớn đao, ầm vang rơi xuống. Tha mạng. A. Hắc Toàn Phong cứng hống, nháy mắt kịp phản ứng. Dơ lên binh khí muốn ngăn cản, lại căn bản chưa kịp phản ứng, đao mang liền đã rơi vào hắn đỉnh đầu, phủi đi mà qua. Chạy chủ chết rồi. Tiếng kinh hô bên trong, sở hữu người trốn được nhanh hơn. y nghiêng, chiến đấu kết thúc. Sơn phỉ số lượng, cuối cùng nhiều lắm, hôn loạn bên trong, vẫn là có một bộ phận, thoát đi ra ngoài. Hiện trường một mảnh hôn đột, thơi ngang khắp đồng trước đó, bạch tử nhạc chú ý tới, ngựa của bọn hắn, cũng bởi vì tảng đã lăn lộn cùng Sơn phỉ xuất thủ chết đi rất nhiều có thể bảo trì hoàn hảo đứng thẳng cũng chỉ còn lại có 4 năm thất tựu liền xe ngựa bây giờ giống như cũng chỉ có kia áo tím nữ tử chỗ trước kia bởi vì có tiêu cục người bảo vệ coi như hoàn hảo cái khác đều đã tản mát bốn phía bị hòn đá banh kích chia 5 sẽ 7 tâm thần không khỏi thu vào bạch Bạch tiên bối. Trương chấn đi vào bạch tử nhạc bên người há to miệng trong miệng không tự chủ được lần nữa đem trước tôn xưng mang ra ngoài thực sự là bạch tử nhạc một người một mình lên núi Thường thế chấn sát 18 ưng vương cử động, quá mức để hắn rung động. Hắn căn bản không dám có chút bất kính chỗ. Gọi ta bạch công tử đi. Bạch tử nhạc thanh âm bình thắn nói. Vâng, bạch công tử. Trương trấn liên tục gật đầu, lúc này mới nói ra, vừa rồi chúng ta lưu lại cái người sống, đã nghe ngóng rõ ràng. Lần này xuất thủ, trừ bản địa hắc phong trại bên ngoài, còn có đến từ bình nguyên địa khu 18 ưng vương. Cái này 18 ưng vương, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực. Tam lưu cao thủ này cấp độ cứng, giả, đều là không ít, trong đó còn có thiên lương vương, nghe nói sớm đã đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ, tại Bình Nguyên địa khu, có thể nói là một phương bá chủ. Kết quả không nghĩ tới, lại tại nơi này, bị bạch công tử đều chu xác Quả như là, biết là ai chỉ điểm bọn hắn sao? Bạch tử nhạc ngắt lời hắn, hỏi. Nghe nói, là Kỳ Liên Sơn. Trưng trấn sắc mặt nghiêm túc nói. Kỳ Liên Sơn. Bạch tử nhạc nghi hoặc ánh mắt không khỏi nhìn phía vừa mới từ xe ngựa bên trong đi ra áo tím nữ tử. Hán tự nhiên cũng đã được nghe nói cái này kỳ liên sơn. Biết cái này kỳ liên sơn, đại biểu kỳ thật cũng không phải là nào đó một ngọn núi, mà là cái này liên miên kỳ liên sơn bên trong, hội tụ vô số lục lâm cường hảo. Trong đó cao thủ, nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên tiên đều có. Võ quốc cảnh nội rất nhiều Sơn phỉ, thủy phỉ. Có rất ít có can đảm chống lại Kỳ Liên Sơn mệnh lệnh tồn tại. Kỳ Liên Sơn sao? Áo tím nữ tử nhẹ gật đầu, dường như nhớ kỹ cái này một cái địa phương, lập tức đối Bạch Tử Nhạc nói ra, lần này, thật sự là nhờ có Bạch công tử. Bằng không, liền có chút khó làm. Chỉ là khó làm, lại không phải không có biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, chậm mặc gật đầu. Hiển nhiên, đối phương cho dù thụ trọng thương, nhưng cũng còn có thủ đoạn, có thể tùy tiện chém giết kia 18 ưng vương. vương ứng phó lần này nguy cơ. chương 243, túi chữ vật mở ra. Thanh cô nương khách khí, ta vì, chỉ là chính mình. Bạch tử nhạc chậm rãi lấp đầu, sau đó nói ra, bất quá ta hiểu rõ cô nương phải chăng cũng hẳn là giải thích một chút, địch nhân của ngươi đến cùng là ai. Sẽ xuất động bao lớn lực lượng chuyên môn đến đối phó ngươi. Lần này, đối phương xuất động chính là 18 ưng vương, bằng vào ta thân thủ, còn vẫn có thể ứng phó. Nhưng lần tiếp theo, Đối phương nếu như xuất động chính là nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên thiên, vậy ta nhưng liền không có mảy may nắm chắc. Tiên thiên đàn tuy tốt, nhưng ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đến thời điểm nếu như chạy thoát đi đi, thanh cô nương cũng đừng trách tội mới là. Bạch tử nhạc mục đích, từ trước đến nay minh xác nhưng tương tự biết lượng sức mà đi đạo lý. Nhất lưu cao thủ coi như bỏ qua, nhưng võ đạo tiên thiên. Cùng hắn mà nói, thế nhưng là một tầng khác. Hắn không cho rằng bằng vào mình bây giờ thực lực có thể ứng phó, coi như tăng thêm tiên pháp thực lực cũng quá sức. Một bên Trương trấn ngay vậy, cũng là thân thể chấn động, trông mong nhìn phía áo tím nữ tử. So sánh với Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng lo lắng càng sâu. Kỳ Liên Sơn chi địa, cũng không là bình thường địa phương, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhị lưu cao thủ chỉ là bình thường, trong đó càng không ít nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên thiên cảnh tồn tại. Coi như bọn hắn tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu, cũng không dám trêu chọc. Mà lại cần nói rõ chính là, tiêu cục Đồng dạng thuộc về lục lâm thế lực, tứ hải tiêu cục muốn kiếm miếng cơm ăn, nhưng đồng dạng cần nhìn kỳ liên sơn sắc mặt. Cái này đối với hắn mà nói, áp lực càng lớn hơn. Địch nhân của ta cụ thể là ai, ta nghĩ các ngươi vẫn là không cần biết đến muốn tốt. Áo tím nữ tử lắc đầu, nói ra, về phần đối phương sẽ xuất động bao lớn lực lượng. Ta đoán chừng, hẳn là sẽ không tiếc đại giới đi. Bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có tiên thiên cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, loại kia tồn tại thế nhưng là phi thường tiết mệnh. Ngược lại là nhất lưu cao thủ. Bạch công tử sẽ không coi là, tiên thiên đàn là dễ cầm như vậy sao? Mà lại, ta đối với mình ánh mắt vẫn còn là có mấy phần tự tin, dựa vào bạch công tử triển lộ ra thủ đoạn, bình thường nhất lưu cao thủ, cũng không thấy sẽ là ngươi đối thủ a Nói, áo tím nữ tử trong mắt lẻ lên một tia khôn khéo chi sắc. Ha ha, thanh cô nương nói đùa. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, khẽ cười một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Từ lần này đối phương có thể sớm phái người mai phục cũng có thể thấy được vị trí của chúng ta đã ở vào đối phương nắm giữ bên trong. Tiếp xuống tới, coi như sẽ không thái quá Thái Bình, chờ đợi chúng ta, tất nhiên là tầng tầng lớp lớp vòng vây cùng truy sát. Lúc đầu, bạch tử nhạc đám người chiến mã bởi vì một trận đại chiến, kỳ thật đã tổn thất hơn phân nữa. Bất quá đang tìm đến 18 ưng vương đặt tại lang ra sơn cốc cốc khẩu chiến mã về sau, ngựa của bọn hắn, ngược lại có chút có dư. Là lấy, một đoàn người tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần. Bất quá xe ngựa chỉ còn lại có một gỗ cho nên bạch tử nhạc bây giờ cũng cơi tại một cấu ngựa cao to phía trên, thân thể theo ngựa trên dưới phập phồng. Mà ở bên cạnh hắn, tiểu Hắc cầu thân hình mạnh mẽ, cấp tốc phi nước đại, tốc độ không thể so với ngựa chậm hơn bao nhiêu, thậm chí càng nhanh. Nó dù sao cũng là dị thú, so với chiến mã, tự nhiên càng có ưu thế. Bạch tử nhạc cũng không để ý tới hưng phấn tiểu hác cầu, chỉ là hai chân gấp rút liên vững vàng ngồi tại ngựa phía trên, tựa như nhân mã hợp nhất. Lập tức, hắn liền tâm tư đặt ở trên tay. Một chương dài bảy thức cung, hai cây xích hồng sắc mũi tên, chính là được từ 18 ưng vương bên trong, vị kia thiên ưng vương chiến lợi phẩm. Cái này cung hẳn là đỉnh cấp dị thú chế tác mà thành, kiên cố dùng bền. Về phần núi tên này, quả nhiên xuất từ tiên pháp tu sĩ chi thủ. Trong đó phong cấm lấy pháp phủ, bán ra về sau, lấy nội lực dẫn dắt dẫn bảo, bình thường nhị lưu cao thủ Loán Trường đều khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, trước đó hắn có thể nhẹ nhõm ngăn trở mũi tên kia, dựa vào thế nhưng là trấn đao quyết chấn động chi lực, sớm dẫn nổ hỏa diễm tiến lực lượng, không phải liền xem như hắn cũng sẽ có chút chật vật. Lập tức, hắn liền đem hai cây hỏa diễm tiễn, thu nhập túi đựng tên bên trong. Cái này đồ vật đối với hắn mà nói, tác dụng không tính quá lớn, nhưng cũng xác thực vẫn có thể xem là tốt đồ vật. Chí ít đến bây giờ, hắn cũng có thể dùng cái này đối xa khoảng cách địch nhân, hình thành uy hiếp. Sau đó, bạch tử nhạc lại đem tâm tư, đi vào đến tu luyện bên trong. Hộ thể công pháp Kim Trung Cháo. Tử phủ tạo hóa công đệ tứ thiên, tử phủ tạo hóa thiên. Kim Trung Cháo tu luyện coi như bỏ qua, chỉ cần bảo trì vận chuyển, liền có thể duy trì lưu chuyển không thôi. Nhưng là tử phủ tạo hóa thiên tu luyện, lại lúc cần phải khắc khống chế nội lực, đối với thể nội nhỏ bé kinh mạch tiến hành xung kích, ngược lại để được bạch tử nhạc khí tức trên thân, lúc sáng lúc tối, thanh thế đều lộ ra có chút to lớn. Một bên chương trấn bọn người cảm nhận được trong đó khí tức, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi hết sức phức tạp. Thời gian ngay tại như thế tu luyện bên trong, trôi qua mà đi. Đảo mắt chính là mấy canh giờ trôi qua, bạch tử nhạc cũng theo đó, đem hai đầu đứng đắn ở giữa kinh lạc, thông suốt xuống tới, khoảng cách chân chính đem hành công bản đồ hoàn toàn vận chuyển, bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, lại tiến vào một bước. Đến lúc này, hắn mới thở phào một hơi, từ tu luyện bên trong, thanh tỉnh lại. Chắc không được bạch công tử tuổi còn trẻ. Liền có như vậy cường đại thực lực, phần này chăm chỉ, là thật để người khâm phục Đúng lúc này, xe ngựa bên trong, chuyến đến một đạo thanh âm thanh lệ. Bạch tử nhạc nao nao, dường như cũng không nghĩ tới cái này áo tím nữ tử sẽ cùng mình đáp lời, bất quá trong miệng lại là thản nhiên nói ra, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ta tự biết thực lực không đủ, tự nhiên chỉ có dựa vào khổ tu, mới có thể đền bù. Về phần ta thực lực, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Bạch tử nhạc chậm rãi lắc đầu. Hắn chính rõ ràng thực lực, có lẽ cho người đồng lửa, được cho không sai, nhưng hắn ánh mắt, nhưng xưa nay đều không tại người đồng lửa phía trên. Võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, thậm chí càng mạnh, mới là hắn nhất cầu. Bây giờ mình, so với loại kia tồn tại, còn kém xa lắc, đương nhiên không dám thư giãn. Nghĩ đến nơi này, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía áo tím nữ tử, hỏi, thanh cô nương thân là tiên sư, thân phận lại khác biệt bình thường, phải chăng biết? Ở nơi đó sẽ có loại kia có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Bây giờ võ đạo phương diện, bởi vì có áo tím nữ tử cam đoan tiên thiên đan, hắn đã không phải là quá mức lo lắng. Nhưng tiên pháp khai khiếu phương diện, hắn nhưng vẫn là không có đầu mối, tự nhiên là đối cái này ngũ phương thuần nguyên công có chút đệ bụng. Có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, kỳ thật không ít, chỉ là có tiên thiên thủy linh khí bảo vật, liền có nhất nguyên trọng thủy, ngàn năm băng tinh, địa tâm nước suối chờ một chút. Bất quá, những này đồ vật tồn tại chi địa. Đều là 10 phần hà khắc gác liệt hoàn cảnh bên trong, có chút mặc dù bình thường, có chút nhưng cũng 10 phần chân quý. Mình đi tìm, tất nhiên 10 phần gian nan. Bất quá tại một chút cỡ lớn thương hội, hoặc là một ít đặc thủ phường thị bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lấy ra giao dịch, cũng là không phải không khả năng thu tập hợp đủ toàn. Áo tím nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Bởi vì bực này đồ vật, rất nhiều đều là tiên pháp tu sĩ cùng người luyện võ đều có thể thông dụng là lấy nàng ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Cái này Đặc Thù Phương Thị là cái gì địa phương? Vị trí cụ thể, không biết thanh cô nương có thể cáo chỉ một hai. Bạch Tử Nhạc vội vàng mở miệng truy vấn. Cái này Đặc Thù Phương Thị, tự nhiên là tiên pháp tu sĩ giao lưu hội nghị chỗ. Cũng được, vừa vận ta nơi này có một cái phương thị bản đồ phân bố, cho ngươi cũng không sao. Áo tím nữ tử nói, tay hơi động một chút, lập tức liền có một khối nho nhỏ ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Ngọc giản này đồng Chính là tiên pháp tu sĩ sử dụng đặc thù ghi chép chi pháp, ngươi chỉ cần đặt tại mi tâm, tu khí ngưng thần, cũng có thể đọc đến. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, phường thị bên trong, bởi vì có người chấn thủ, có lẽ an toàn có có thể được mấy phần cam đoan, nhưng ở phường thị bên ngoài, thế nhưng là trải rộng sắc cơ, không phải cái gì sống yên ổn chi địa. Ngươi như quả thật muốn đi trước, cần phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Áo tím nữ tử đem ngọc giản đồng ném ra ngoài, sau đó có chút cảnh cáo nói. Đa tạ thanh cô nương cáo tri ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thêm một chút, mới có thể tiến về. Bạch tử nhạc thận trọng gật đầu, cảm kích nói. Mặc dù không có đạt được gần chứa ngũ hành chi khí bảo vật vị trí cụ thể, nhưng hắn chi ít đã có nhất định phương hướng, không về phần mở mịn thất thố. Phía trước lại có nửa giờ lộ trình, chính là một cái chấn nhỏ, tên là mây lòng chấn. Đến cái chấn nhỏ kia, liền cho thấy chúng ta đã ở vào đông thành quận Phạm Vi bên trong. Khoảng cách chân chính tiến vào đông thành quận quận thành. Cũng chỉ còn lại có 7-8 ngày lộ trình. Đột nhiên, Trương Trấn một mặt phân chấn nói. Đã đến đông thành quận địa giới sao. Bạch tử nhạc sướng sở, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ vui mừng. Còn có một đoạn ngắn khoảng cách, bất quá cũng sắp. Vừa vặn sắc trời cũng ảm đạm xuống tới, chúng ta có thể vào ở mây lòng trấn, vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Trấn nói, vội vàng vô ngửa cái giám, cấp tốc chạy về phía trước. Rất nhanh, một đoàn người phong trần mệt mỏi, xuất hiện ở mây lòng trấn Là một cái hơi có vẻ rách nát tiểu trấn, bạch tử nhạc hơi so sánh, phát hiện mặc kệ là nhân khẩu số lượng, vẫn là tiểu trấn phồn hoa trình độ, đều so thanh hà trấn, phải yếu hơn rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền vào ở nơi đó nhất là đỉnh cấp khách sạn, mặc dù hoàn cảnh tính không được tốt bao nhiêu, nhưng tốt qua gió bữa ăn con đường, là lấy một đoàn người ngược lại khó được lộ ra có chút nhẹ nhõm. Cơm nước non nê e, trở về phòng của mình. Bạch tử nhạc cơ hội là không kịp chờ đợi. Liền đem món kia được từ tiên võ bảo khố túi chữa vật xuất ra, tinh thần lực hóa thành kim châm, không ngừng đâm ra, đối túi chữa vật phía trên cấm phong chi lực, không ngừng phá hư ma diệt. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng ma diệt, túi chữa vật bên trong cấm phong chi lực, bây giờ cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, hắn đoán chừng, đêm nay, liền có thể đem triệt để ma diệt, phá vỡ. Tự nhiên vô cùng chờ mong. Xì xì xì. Bạch tử nhạc tinh thần lực, hóa thành từng cây kim châm, tựa như lít lít nhít giọt mưa không ngừng rơi vào túi chữa vật phía trên. Phía trên kia cấm phong chi lực, bị kim châm làm hao mòn phía dưới, nhanh chóng bị ma giật lên, bắt đầu dần dần trở nên lãng đạo. Thời gian trôi qua, dù là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực hùng hậu, cũng dần dần cảm giác được có chút không đủ. Nhưng, lúc này hắn đã cảm giác đến kia cấm phong chi lực, chỉ còn lại có hơi mỏng được một tầng, tùy thời đều có thể bị xuyên phá, là lấy hắn căn bản không nguyện ý ngừng. Rốt cuộc, chương 244, thu hoạch lớn. Ông Theo một tiếng rung dậy. Và anh. Túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực chỗ hình thành cách ngăn, tựa như kéo căng nắp bình, ẩm vang ở giữa, đống nhiên sáng sủa. Túi chữ vật, mở ra. Bạch tử nhạc trong lòng kích động không thôi, cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình tinh thần lực, tham dò vào trong đó. Không gian này, quả nhiên muốn so ta trên người cái này, phải lớn hơn nhiều. 4 mét vuông cơ hồ không thể so ta chỗ căn này khách phòng nhỏ hơn bao nhiêu. Có thể chứa đồ vật. Cũng so so trước đó món kia, phải nhiều hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền phát giác đến bên trong túi chữa vật này không gian lớn nhỏ, hơn xa mình trên người món kia, trong lòng liền không nhịn được từng đợt vui sướng. Cho dù đang tra nhìn ngoại hình chất liệu các loại đối so với hạ, hắn kỳ thật sớm có suy đoán, cái này túi chữa vật tất nhiên càng cao cấp hơn, ở trong chứa không gian khẳng định sẽ càng lớn, nhưng lúc này chân chính xác nhận, vẫn là để hắn rất là hài lòng. Lập tức, ánh mắt của hắn liền chính thức rơi vào túi trữ vật nội bộ. Không thể nghi ngờ, dược liệu, đan dược, thậm chí là một chút kỳ chân chi vật đã theo thời gian trôi qua, dần dần hủ hóa, các loại tạp vật hỗn hợp phía dưới, tạo thành một loại đan độc, ô sát hôn tạp chi khí. Bực này đồ vật, đối với tử vật xâm nhập có lẽ không lớn, nhưng một khi bạo lộ ra, lại tất nhiên sẽ đối với hắn, hoặc là cái khác tiếp xúc tồn tại, tạo thành một cố khó có thể tưởng tượng tổn thương. Lúc này hắn cũng rõ ràng nhìn đến, tại túi chữa vật bên trong, có một cây không ngừng vật mẹo, thuần túy màu đen khí đ Túi chứa vật bên trong lẳng lặng chìm nổi, chậm rãi lăn lộn. Bạch Tử Nhạc tinh thần lực chỉ là hơi tới gần, một loại nhói nhói liền lập tức sinh ra, nháy mắt để hắn tránh như sả hạt. Đúng rồi, bực này đang độc, Ô sát hôn tạp chi khí, thế nhưng là âm người một đại lợi khí. Có lẽ đồng dạng có thể trở thành ta một cái đòn sát thủ, đột nhiên phóng xuất ra, tuyệt đối có thể khiến người ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bạch Tử Nhạc đang khiếp sợ đồng thời, dũng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này đang động, Ô sát cũng là theo hủ hóa linh đan, linh vật phẩm giai càng cao, uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Hắn trên người túi chữ vật, Phong Tồn chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong Khôn Nguyên lao đạo vật phẩm, mà lần này trong túi chữ vật, Phong Tồn chính là tiền Võ tông tông chủ, tất nhiên là tiên pháp khai khiếu cảnh trở lên tồn tại vật phẩm. Giữa hai bên thực lực, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tự nhiên chứa đựng linh vật, đan dược, phẩm giai trên lệch cực lớn. Tăng thêm ấp đủ thời gian, một cái chính là trăm năm, một cái thì là 300 năm. Liền tựa như rượu ngon, cái này đàn độc ô sát khí, tự nhiên là ấp ủ càng lâu, lực lượng mới có thể càng thêm thuần hậu cường đại. Lần trước, khôn nguyên lão đạo túi chữ vật bên trong đàn độc ô sát khí, đều có thể để đầu của hắn tròn váng. Lần này, kim sắc túi chữ vật bên trong đạo này đàn độc ô sát khí so với mạnh đầu chỉ một lần. Một khi thả ra, huy lực tất nhiên khủng bố tuyệt luân. Ừm, đây là. đó lấy, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở vật phẩm khác phía trên. Sau đó trên mặt liền không khỏi hiện ra một tia kích động. Cẩn thận tránh đi độc sắc khí, Bạch Tử Nhạc đem một vật dẫn dắt mà ra. Hư linh kim tinh thạch, đỉnh cấp vật liệu luyện khí, ở trong chứa một ngụm tiên thiên kim linh chi khí, chính là thích hợp làm làm ta tu luyện Ngũ Phương thuần nguyên công chi dụ. Trên tay trầm xuống, Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này bất quá 5 đấm lớn nhỏ, lại đủ đạt hơn ngàn cần chi vật, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù một khi tiên thiên kim linh chi khí bị rút lấy, Cái này hư linh kim tinh thạch cũng sẽ tùy theo báo hỏng, cũng không tiếp tục phục trước đó công hiệu, sẽ trở thành một kiện phế thạch. Nhưng cái này chỉ ít đại biểu cho hắn trên tay đã chính thức có được một kiện ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, với hắn mở ngũ phương linh khiếu, chân chính bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, thế nhưng là đi tới một bước dài. Thượng phẩm pháp khí kim sân phủ, đỉnh cấp pháp khí kim sắc trường mâu, còn có linh khí, tựa như là một kiện lò luyện đan. Còn có cái này, nếu như hoàn hảo thời điểm Tuyệt đối là một kiện trung phẩm trở lên, thượng phẩm linh khí. Chỉ là lại bị sinh sinh chặt đứt, gây thành hai đoạn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bên người lại lần nữa xuất hiện một đống pháp khí thậm chí là linh khí. Trong đó Kim Sơn phủ cùng Kim Sắc Trường Mâu, bản thân chất liệu kỳ thật bất phàm, nhưng bởi vì lâu dài không có sử dụng, tăng thêm độc sát khí xâm nhiễm, không tự chủ được thụ đến một chút ăn mòn, cần thời gian dài tế luyện mới có thể phát huy ra cường thịnh uy lực. Ngược lại là món kia lò luyện đan, nửa người đến cao Tạo thế chân vạc, mặc dù linh quang mịt mờ nhưng lại bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh ẩn ẩn còn có linh quan trăng ra quyy lực cũng không nhận được ảnh hưởng hán đoán chừng chỉ cần đem luyện hóa liền có thể phát huy ra tác dụng không dám để cho cái này linh khí thời gian dài bại lộ trong không khí bạch tử nhạc liền tranh thủ món bảo vật này thu nhập một cái khác túi chữa vật bên trong lập tức hắn đem ánh mắt đặt ở một món khác bảo vật phía trên đây là một cây thuốc thẳng nhưng là đã triệt đểứ gãy trở thành hai đoạn Bất quá, cho dù đoạn thành hai đoạn, trên thân phát ra khí tức, vẫn là để hắn ẩn ẩn kinh hãi. Lập tức liền đánh giá ra khác biệt bình thường. Trong lòng biết cái này vũ khí nếu như hoàn hảo, làm trung phẩm linh khí, thậm chí thượng phẩm linh khí, cũng không phải là không thể sự tình. Có thể nói cường hãn tới cực điểm. Đáng tiếc. Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài một cái, đồng dạng đem thu hồi. Căn này thức thẳng, mặc dù đã mất đi nguyên bản uy năng, nhưng bản thể chất liệu, nhất định khác biệt bình thường, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Năm mai ngọc giản đồng, 200 cái trận bàn, 12 cây trận kỳ, 3 cái dán lên cấm phong phủ lục hồ ngọc, còn có linh thạch. Bạch Tử Nhạc từng cái kiểm kê, đặc biệt là nhìn thấy ngọc giản đồng thời điểm, con mắt từng đợt tỏa sáng. Về phân trận bàn, trận kỳ, hắn trên thân mặc dù có một bản trận đạo chân giải, rõ ràng đơn giản một chút trận pháp khái niệm, cụ thể như thế nào bố trí, còn thật sự không hiểu rõ lắm. Linh thạch, hạ phẩm linh thạch hơn ngàn mai, trung phẩm linh thạch 230 mai, thượng phẩm linh thạch 5 mai. Không nhiều, nhưng cũng không ít, với hắn mà nói, cũng là một số lớn tiền của phi nghĩa. Ba cái cấm phong hộp ngọc, bạch tử nhạc đang muốn lấy ra, sau khi suy tính, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Không khác, nơi đây cũng không phù hợp mà thôi. Một khi có cái gì bảo quang, hoặc là sóng linh khí truyền ra, gây nên một ít người chú ý, với hắn mà nói, nhưng không có quá lớn chỗ tốt. Nếu là giống kia giao yêu yêu đàn, có linh lực tiết ra ngoài, càng là một cái phiền thoái hắn vẫn là quyết định đợi đến mình ở vào tuyệt đối an toàn, bí ẩn địa phương mới đi mở ra, càng thêm phù hợp một chút. Cân nhắc đến mình trên người túi chữ vật không gian có hạn, Bạch Tử Nhạc cũng không có đem linh thạch, trận bàn, trận kỳ còn có hộp ngọc chờ sẽ không bị độc kia sát khí ảnh hưởng đồ vật lấy ra, mà là lấy ra kia năm mai ngọc giản đồng. So sánh với mà nói, hắn tự nhiên đối ngọc giản này đồng, càng trong khi hơn đợi một chút. 36 đạo địa sát cấm chế tương giải, phong tỏa địa tụ linh trận, thất sát trấn hỏa tiền võ chân thân, khai khiếu đan đan phương. Bạch tử nhạc theo thứ tự đem 5 mai ngọc giản đồng để vào mi tâm đọc đến, khiếp sợ trong lòng, thời gian dần qua hơi chóng. 36 đạo địa sát cấm chế tương giải, trong đó kỹ càng ghi chép 36 đạo địa sát cấm chế kỹ càng dung hợp quá trình. Nói cách khác, bên trong tổng cộng ghi chép 2,592 cái phổ thông cấm chế, chỉ cần làm từng bước, liền có thể y theo trong đó phương pháp, dung hợp thành 36 cái địa sát cấm chế. Một kiện pháp bảo bên trong ẩn chứa một đạo địa sát cấm chế, liền có thể xem như đỉnh cấp pháp khí, ẩn chứa ba đạo địa sát cấm chế, liền có thể vị linh khí. 36 cái địa sát cấm chế đắp lên, nhưng chỉ ít có thể để cho một kiện pháp bảo, tăng lên tới trung phẩm linh khí trình độ, tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phong thiên tỏa địa tụ linh trận, là một môn sơn môn tụ lại thiên địa linh khí trận pháp, y theo trận pháp này, có thể khiến cho nguyên bản tán loạn linh khí tụ lại, tăng lên tới nguyên bản 3- năm lần trình độ Vừa vận túi chữ vật bên trong có rất nhiều trận bản cùng trận kỳ, nếu như vận dụng đúng phương pháp, cũng không phải không thể nào bố trí ra. Bất quá, đồng dạng cần hao phí thời gian tinh lực chính là Thất Sát Chân Hỏa, thì là một môn pháp thuật, một môn cường hoành đến cực điểm pháp thuật, thu thập thiên địa thất sát, dung luyện hợp nhất, hình thành cái này Thất Sát Chân Hỏa, có thể đốt đốt vân vân. Bất quá, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, muốn luyện thành coi như quá sức, chí ít cũng phải khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ mới được. Về phần tiên võ chân thân, thì là một môn có thể đem tiên võ hợp luyện pháp môn, trực tiếp thoát thai từ tiên võ tông chấn tông tuyệt học tiên võ thành đạo pháp, trong đó dường như còn ẩn chứa tiên võ dung hợp bảo diệu. Bạch Tử Nhạc Yên lặng suy tư, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tiên võ dung hợp, tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Ngược lại là cuối cùng này khai khiếu đan đan phương, chẳng lẽ là muốn chính ta luyện chế sao? Bạch Tử Nhạc Lặng Yên suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Phía trên chỗ bày ra vật liệu, không thiếu ngàn năm linh tài trăm năm kỳ chân, đặc biệt là trong đó tài liệu chính một trong, còn có một loại nào đó thông linh chi yêu yêu đan, càng có rất nhiều hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua vật liệu hôn tạp trong đó. Nếu như muốn luyện chế, chỉ là vật liệu thu thập, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, chí ít cũng coi là một cái phương hướng, thực sự không được, ta cũng không phải không thể đi cái này chuyện luyện đan. Cái này trên thân không phải vừa vặn có một cái đạt đến linh khí cấp bậc lò luyện đan, không phải sao? Vạnh tử nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Tổng thể đến nói, hắn đối với lần này mở ra túi trữ vật thu hoạch là cực kỳ thỏa mãn. Với hắn mà nói, cũng tuyệt đối tính được là là một trận thu hoạch lớn. Không chỉ có thu được Như Kim sân phủ, Kim sắc trường mâu, còn có kia lò luyện đan chứa rất nhiều pháp khí linh khí, giá trị có thể đạt tới 7, 8 vạn linh thạch, số lượng đông đảo trận bản trận kỳ, còn có giống như 36 đạo cấm chỉ từng giải, phong thiên tỏa địa tụ linh trận, nhưng làm nội tình tiên pháp bí kíp Trong điếu nhất chính là, còn mới tăng thất sát chân hỏa, tiền võ chân thân dạng này có thể tăng thêm thực lực pháp môn. Mặt khác kia khai khiếu đan đang vượng, mặc dù muốn luyện chế, tất nhiên khó khăn trùng điệp, nhưng chí ít để hắn tiên pháp đột phá đến khai khiếu cơ hội, lại là tăng lên mấy phần. Đẩy ra vây ở trước mắt hắn mê vụ, hướng về cấp bậc cao hơn cảnh giới, dầm chân hướng về phía trước. Coi như nguyên bản trong kế hoạch, tiến về chiều Dương đạo phái sự tình xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không coi là thật một điểm biện pháp đều không có. Ừm. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, con mắt không khỏi nhữ lại, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Chỉ thấy tại hắn chỗ gian phòng bệ cửa sổ vị trí, dây dán cửa sổ mở rộng, một cây ống trúc chậm dãi ruôi ra. chương 245, thú vị. Vô thanh vô tức ở giữa, bạch tử nhạc xuất hiện ở bệ cửa sổ vị trí, đưa tay tại ống trúc cửa hàng có chút sờ một cái, kinh lực phun một cái. 3. Miệng ngầm lấy một chỗ khác đang muốn hướng bên trong phun ra mê hồn sương ngủ thanh niên con mắt lập tức trừng một cái, trong miệng máu tươi chảy ròng. Miệng nổ. Tiếng kêu thảm thiết vừa muốn từ trong cổ họng ép ra, một cỗ nồng hậu dày đặt mê hồn xương ngủ tùy theo tản ra, hắn lập tức liền cảm giác được đầu choáng váng, trước mắt một mảnh u ám, miệng há to, lập tức khép kín, dường như ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều tùy theo bị mê hồn xương ngủ cho bóc chết. Ngay sau đó, một tay nắm tử kia đập ra giấy dán cửa sổ lỗ jack bên trong rũa ra, nắm chặt cổ của hắn có chút dùng sức. Giang rắc. Cổ vặn gãy thanh âm chuyển ra. Thanh niên này lại đã không thống khổ chút nào chết đi. Muốn chết. Tựa như lôi đình nổ vang, chương trấn thanh âm, lập tức tại cách đó không xa gian phòng bên trong chuyển ra. Ngay sau đó, chính là một trận vết đao vào thịt thanh âm văng lên. Những phòng khác, dường như cũng chuyển tới từng đợt vang động. Xem ra hôm nay là không có nghỉ ngơi. Bạch tử nhạc thở dài, thân hình loại lên, lao nhanh ra gian phòng. Tiểu hác cầu ngao ô một tiếng Đồng dạng xông ra. Cơ hội là sau một khắc, bạch tử nhạc liền gặp hai người mặc áo đen võ giả nhanh chóng hướng về hướng về phía hành làng chỗ sâu một căn phòng. Gian phòng kia, chính là kia áo tím nữ tử trụ sở, trong lòng nhảy một cái, vội vàng đổi kịp. Vâng! Cửa phòng nổ vang, hai vị áo đen sát thủ nháy mắt phá vỡ cửa phòng. Bất quá cùng lúc đó, bạch tử nhạc lại đã hình giống như quỷ mị, đuổi theo tới, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, đao quang một quyển, tựa như giải lùa đen Hai vị áo đen sát thủ còn chưa kịp thấy rõ bên trong căn phòng cảnh tượng, liền đã ngã xuống. Thanh cô nương. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, kia tĩnh lệ mà thanh thuần, nhìn như tuổi tác không lớn, lại đã có tuyệt thế phong hoa nữ tử khuôn mặt, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Ra ngoài, áo tím nữ tử gương mặt xinh đẹp rực đỏ, lập tức một lần nữa dùng một khối vải gấm đem mặt mũi của mình che chắn. Bạch Tử Nhạc nháy mắt có chút trụ, nhưng nếu như mất, bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, trực tiếp nói ra, "Thanh tiên sư." Bây giờ xem ra, nơi này đã không an toàn, chúng ta. Anh. Trên nóc nhà, ầm vang vỡ nát, vô số gạch ngói vụn tùy theo tản mát mà xuống, một đạo ánh mắt băng lánh, cầm trong tay trường kiếm, hóa thành từng đạo kiếm quang, trong phòng lấp lánh. Dưới mặt đất, tấm ván gỗ nổ lên, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, một thân ảnh, cầm trong tay trường thường, đầu thương ngân quang lòng lánh, tựa như trên chiến trường, liều mạng chém giết manh tướng, trực tiếp đâm tới. Hai vị tam cao thủ, đột nhiên kích nhanh chóng tuyệt luân, phối hợp ăn ý, coi là thật tựa như tạo thành một kích tuyệt sát, bất luận cái gì tam lưu cao thủ, tại đối mặt cái này trên dưới hai đường tập kích thời điểm, đều khó mà ngăn cản, muốn nuốt hận tại chỗ. Bất quá, bọn hắn xuất thủ tập kích, cũng không phải là tam lưu cao thủ, mà là thực sự nhị lưu cao thủ. Hơn nữa còn là nhị lưu cao thủ đỉnh phong, chân thực chiến lực không thể so với nhất lưu cao thủ kém hơn mảy may bạch tử nhạc. Bá đạo quyết. Trường đao chém ra, bá đạo tuyệt luân, nghiền ép hết thảy Vâng. Hai vị phối hợp an ý tam lưu cao thủ, sắc mặt tại thời khắc này đồng thời cùng biến, cảm giác được công kích của mình, giống như đụng phải nguy nga như núi lớn, không thể dung chuyển đối phương mảy may. Ngược lại cánh tay của mình, bởi vì cỗ này cự lực, xinh sinh văn mèo vũ khí đều tùy theo bay ngược, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của mình. Phúc. Một ngụm lịch huyết, cuồng phún mà ra. Nhị lưu cao thủ. Sắc mặt hai người đại biến, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, đao quang lại đã lần nữa cuốn lên. Một loại hoảng sợ đại thế, che đậy mà xuống, hư không chấn động, tựa như cùng Bạch Tử Nhạc trường đao, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Hai người bước chân mới vừa vặn phóng ra, trường đao lại đã chậm chậm chém ra. Chấn đao quyết. Đồng thời, vẫn là một môn dung hợp đao thế chấn đao quyết. Đêm tối, bỗng nhiên chiếu sáng. Huyết quang hiện hiện, hai cái đầu, phóng lên tận trời. Vô tận huyết dịch, tùy theo dâng lên mà ra. Bạch công tử Thanh cô nương, các ngươi không có sao chứ. Hai cỗ thi thể ẩm vang đổ xuống thời khắc, chương chấn, còn có hắn một đám thủ hạ, lập tức lao đến, thấy thế vội vàng thở phào một hơi, có chút giò hỏi. Không có việc gì. Thanh cô nương thanh lánh nói. Bạch tử nhạc không nói gì, trong tay lại kéo cái đao hoa, trực tiếp liền đem trường đao một lần nữa cắm vào vỏ đao bên trong. Vậy là tốt rồi. Bất quá, sự tình có chút không ổn, có huynh đệ phát hiện, tiểu lâu bên ngoài, bóng người lắc lư. Ta hoài nghi có bản địa băng phái, thậm chí là người trong quan phủ, tham dự trong đó, đối với chúng ta tiến hành vòng đây. Trương Trấn Thanh Âm bỗng nhiên chấm thấp, có chút khẩn trương nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, Bạch Công Tử, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là lao ra. Bạch Tử Nhạc trong mắt lánh quang loại lên, một ngựa đi đầu, đối diện liền gặp được một nhóm người nhanh chóng hướng về đi qua. Cấp tốc liền xung phong liều chết tới. Những người khác theo sát phía sau, tiểu liền tiểu hắc cẩ Cũng là rũng mánh vô cùng, song trào quét ngang, mau lẹ mà hung mánh. Rất nhanh, trên mặt đất liền nằm ngang đầy đất tử thi, bạch tử nhạc mấy người cũng lập tức đi vào hậu viện, nhanh chóng dẫn ra ngựa, xe ngựa. Muốn chạy trốn. Các người trốn không thoát. Một tiếng âm kiệt tiếng cười lạnh chuyển ra, lập tức liền gặp một vị thân hình có chút nhỏ gầy lao tẩu cấp tốc sông ra. Một bên khác, một vị tóc bạch kim, khuôn mặt khô gầy vô cùng lao phụ, hai mắt ấm lánh, tay lại nhanh chóng lật một cái, một cái Đống nhiên tung ra Không tốt, là độc môn song sát, nô nham vợ chồng Trưng chấn sắc mặt đại biến Hai người thực lực, ngược lại tính không nhiều lắm A cường đại Chỉ cùng hắn tương đương, đều là tam lưu cao thủ thực lực Nhưng bọn hắn xuất thân độc môn Một tay ám khí thủ pháp 10 phần cao minh Đồng thời thường thường sẽ trên ám khí Xoa kiến huyết phong hầu độc vợ Một không cẩn thận, liền xem như nhị lưu cao thủ động đến Cũng là rất là đau đầu, không dám tùy tiện trêu trọc Trưng chấn trong lòng sợ hãi Đặc biệt là tại nhìn thấy kia vô số ngân châm, lóe ra hàn mang, kích xạ mà đến ngay mắt. Thật sao? Bạch Tử Nhạc nháy mắt xong ra, một thanh trường đao, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, chỉ nghe liên tiếp đinh đinh đinh tiếng vang, trên mặt đất trong chớp mắt liền hiện ra không mấy đạo hàn quang loẹt loẹt ngân châm. Những ngân châm này, cây kim phía trên, hiện lên đen tử chi sắc, hiển nhiên trên đó lây dính 10 phần kinh khủng độc độc. Một khi bị đâm trúng, võ giả bình thường, nháy mắt liền sẽ mất mạng. Bất quá Những ngân trong này, lại tất cả cũng không có phát huy ra tác dụng, đều bị bạch tử nhạc ngăn cản xuống tới. Nhị lưu cao thủ. Lao tẩu biến sắc, thân hình cũng đi theo dừng lại, ngay sau đó, hai mắt bên trong lại là lẻ lên một vòng nồng đậm lạnh ý, trong miệng cuồng hống, bất quá, liền xem như nhị lưu cao thủ lại như thế nào. Chết tại chúng ta vợ chồng trong tay nhị lưu cao thủ, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Hôm nay, liền lại nhiều một cái. Đưa tay vội vàng tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Nháy mắt liền có một loạt tiểu xảo phi đao, xuất hiện ở hắn trong tay. Nội lực cắn quét, mãnh liệt mà ra. Cong, cong, cong. từng trôi phi đao, tựa như giải lụa màu bạc, bán ra. Cùng lúc đó, lão phụ trên tay, đông ở giữa, cũng nhiều thêm một cái toàn thân đen nhánh trang bị. Chết. Lao phụ giống to, đông nhiên chống ra màu đen trang bị. Nháy mắt, không mấy đạo ngân trầm, từng chiếc phía trên, hiển lộ ra màu đen nọc độc quan mang, cắn quét mà ra. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Giờ khắc này, sở hữu người sợ hãi. Bực này dày đặc độc châm nổ bán ra, đừng nói là nhị lưu cao thủ, liền xem như nhất lưu cao thủ gặp, đều muốn thận trọng, cẩn thận ứng đối. Trách không được nô nham vợ chồng, có thể nương tựa theo tam lưu cao thủ thực lực, nhiều lần chém giết nhị lưu cao thủ. Cái này ám khí, tuyệt đối một đại sắc khí. Đây chính là thủ đoạn của các người sao? Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản, trên mặt dường như có chút thất vọng. Một tầng lại là một tầng kim trùng chớp mắt thành hình, từ hắn trên thân sông ra. Chợn vẹn sáu tầng kim trung, tựa như nặng nghề tường thành, đem hắn toàn bộ bao vào. Sau đó, hắn không lùi mà tiến tới, nháy mắt từ nguyên địa xông ra. Đương! Đương! Đương! Không mấy đạo ngân trầm, phi đao, tựa như mưa tên, lít nhá lít nhít, toàn bộ kích xạ mã tới. Bạch Tử Nhạc cầm trong tay trường đao, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, cơ hồ đem tất cả ngân châm đều chặn lại, ngẫu nhiên cá lọt lưới co như đâm vào hắn kim trung chao phía trên, nhưng cũng căn bản không thể dung chuyển mảy may. Chết. Bạch Tử Nhạc một đạo chém ra, hư không đen trắng. Lão phụ kia mở to hai mắt nhìn, con mắt đột nhiên coi trong nháy mắt thất thần, tựa như tại thời khắc này, chính mình toàn bộ tâm thần đều bị dẫn rát, kéo vào cái kia màu đen trên trường đao. Thẳng đến một cỗ hàn mang, xuyên thấu qua trường đao, trong chấp mắt hiện lên. A. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ tới kịp đem cái kia màu đen trang bị ngăn tại trước người. Lập tức liền bị một đau, cho sinh sinh chém thành hai đoạn. Tam lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ ở giữa, vốn là có khoảng cách cực lớn, gần như không thể vượt qua. Cang Đứng nói, Bạch Tử Nhạc còn không là bình thường nhị lưu cao thủ. Tại nàng trong tay ám khí không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Tử Nhạc mảy may một khắc kia trở đi, nàng kết cục kỳ thật liền đã chú định. Cang Đứng nói, nàng khoảng cách Bạch Tử Nhạc chỉ có 5m. Hộ thể công pháp, Kim Trung Tráo. Lao tẩu trong miệng, phát ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi cùng khó có thể tin. Giết ta thế tử, ta liệu mạng với ngươi. Lập tức, lao tẩu trong miệng cuồng hống, trên người khí kình bỗng nhiên bộc phát, như có vô tận tiềm lực từ hắn trên thân tản ra. Hắn kia nguyên bản lộ ra có chút gầy yếu, còn xuống thân thể, tại thời khắc này, bỗng trở nên uy mãnh mã hồng trắng Giống như nháy mắt liền từ một cái gần đất xa trời lao đầu, biến thành một thanh niên trắng hán. Hắn đưa tay hướng trong lực sờ một cái, một thanh phi đao, nháy mắt bắn ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả, phấn liều mạng hướng phía sau lưng lui nhanh mà đi. Chạy trốn. Giờ khắc này, hắn vậy mà chạy trốn. Mặc kệ là giả bộ, vẫn là kích phát tiềm lực, đều là che giấu Lao tẩu mục đích thực sự cho tới bây giờ cũng không phải là báo thủ, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng bạch tử nhạc cường đại, căn bản không phải mình đủ khả năng dung chuyển. Coi như đem hết toàn lực cũng không được. Sâu kiến còn ham sống, hắn ngô nham, càng thêm tiết mệt Cho nên, hắn chạy trốn Lấy một môn kích phát tiềm năng bí thuật, xinh xinh đem tốc độ của mình, tăng lên hơn 2 lần. Thú vị. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, lộ ra một kia kỳ quái tiếu dung, cũng không có đuổi theo, mà là cầm lấy vác tại sau lưng trường cung, rút ra một cây hỏa diễm tiễn, trực tiếp khoác lên trên dây cung. Xếp chặt, kéo ra, hình thành trăng trọn. Sụp đổ. Hỏa diễm tiễn bắn ra. chương 246, nhất tiễn song điêu. Vâng. Hỏa diễm tiễn như như ánh chớp xẹt qua, hư không nổ đủ nhanh đến cực hạ. Đinh. Muỗi tên run lên, lập tức bỗng nhiên bạo liệt ra, gào thét ở giữa, nồng đậm hỏa diễm, ầm vang nổ lên. Oen. A. Lỗ lỗi trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị xuy thủng, nồng đậm hỏa diễm bao quạ phía dưới, hắn chỉ là kịch liệt vùng vây mấy lần, sau đó bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, chết rồi. Đi. Bạch Tử Nhạc ra lệnh một tiếng, thân thể vọt tới, trực tiếp nhảy lên một thất tuấn mã. Trương Chấn đến lúc này giống như mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Áo tím nữ tử ánh mắt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Đêm tối bên trong, bóng người lắc lư, chỉ là có lẽ là Bạch Tử Nhạc đại phát thần uy huy hiếp, rốt cuộc không ai dám tại ngăn cản. Cũ nát tiểu trấn, tường thành đều lộ ra tàn tạ, một đoàn người căn bản không có phí khí lực gì, liền trực tiếp xông ra tường thành, hướng về Đông thành quận quận thành mà đi. Trời sáng choang, Bạch Tử Nhạc một nhóm 10 người đứng tại một cái lối nhỏ phía trên. Xe ngựa đã bị bọn hắn bỏ qua, Tiêu liền áo tím nữ tử, cái này thời điểm cũng cười ở một nhóm tuấn mã màu trắng phía trên, lộ ra cực kỳ ổn định. Cung Bạch Tử Nhạc vừa gặp được đối phương so sánh, lúc này nàng khởi sắc rõ ràng tốt rất nhiều, không giống trước đó thỉnh thoảng sẽ ho khan lên tiếng, phun ra huyết vụ. Là lấy vì tận khả năng tránh né khả năng xuất hiện truy sát, bọn hắn từ bỏ bánh xe ấn rõ ràng xe ngựa, toàn bộ cưỡi tuấn mã bắt đầu đi đường. Tốc độ tự nhiên tùy theo tăng nhanh rất nhiều. Chỉ là truy sát chi địa cũng không có tùy theo giảm bớt. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, tản mát lại bên cạnh, chừng hơn 10 cố. Hiển nhiên, bọn hắn mới vừa vặn kinh lịch một trận sát phạt, chém giết địch tới đánh. Bạch công tử, tình huống có chút không đúng. Trước đó chúng ta có xe ngựa liên lụy, đi vẫn là quân đạo, tốc độ chậm, mục tiêu cũng rõ ràng, sẽ bị phát hiện mà tiến hành chặn đường, ngược lại tính bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta đã bắt đầu đi tiểu đạo, ở giữa còn liên tiếp chuyển mấy lần phương hướng nhưng vẫn là bị Tùy Tiện đuổi kịp, liền có chút không nói được. Trương Trấn một mặt nghiêm túc nói, là có điểm gì là lạ. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nhìn phía trên mặt đất những người này. Cái này đã là bọn hắn từ Tiểu Trấn rời đi về sau, tao nộ đợt thứ ba tập kích người. Những người này thực lực mặc dù không mạnh, ngay cả nội lực cảnh đều không có một cái, mạnh nhất cũng bất quá nội luyện đình phong, Tùy Tiện liền bị bọn hắn chém giết, nhưng quả thật làm cho người cảm giác được cực không kiên nhẫn. Tốc độ cũng bởi vậy rất thụ ảnh hưởng Có phải là, có nội ứng? Trong tiêu cục, một vị thực lực đạt đến nội lực cảnh võ giả thử thăm dò mở miệng nói ra. Người này đồng dạng xem như tiêu đầu một trong, tên là Đồng Giữa Trưa, thiện làm cự phủ, một môn phá núi phủ pháp, mười phần lăng lệ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, không khỏi có chút kinh nghi. Không có khả năng, các minh đệ đều là hiểu rõ người, người nhà đều tại tứ hải tiêu cục ở, không có khả năng phản bội. Về phần bạch công tử liền càng không có thể. Lần này chúng ta có thể thuận lợi đào thoát, nhưng toàn dựa vào bạch công tử xuất thủ. Trương Trấn liền vội vàng lắp đầu, phủ nhận nói. Ta nghĩ, ta biết là nguyên nhân gì. Bạch tử nhạc đột nhiên mở miệng, ngầm đầu lên nhìn phía bầu trời, nói, Các ngươi nhìn, trên đỉnh đầu kia hai đầu diều hâu, phải chăng trên bầu trời chúng ta xoay thời gian quá dài rồi? Đúng, từ buổi sáng bắt đầu, ta liền nhìn đến cái này hai con diều hâu tung tích, hiện tại cũng nhanh xế chiều, cái này hai đầu diều hâu vẫn còn ở đó khẳng định là bởi vì bọn chúng giám thị. Trong đội ngũ, có người một mặt phân chân nói. Lập tức, sắc mặt của mọi người chính là ngưng lại, nhưng ngay sau đó, lông mày của bọn họ lại là nhữ một cái. Coi như chúng ta biết là cái này hai đầu xuất sinh giám sát, cũng không có biện pháp à, bọn hắn cách chúng ta quá xa, thấp nhất thời điểm đều có 300 trượng, cao thời điểm càng là tại 500 trượng trở lên. Trương Trấn lập tức lắp đầu, khổ não nói. Nếu như không đem cái này hai đầu xuất sinh giải quyết, Chúng ta tiếp xuống tới khẳng định sẽ còn đụng phải quần quận không ngừng sát thủ tập kích, nhưng bây giờ, đồng giữa chưa trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ biệt khuất chi sắc. Ta ngược lại là có thể xuất thủ, bất quá ta một khi xuất thủ, khí tức tiết lộ, liền tất nhiên sẽ khiến phiền toái càng lớn, yêu thú, quỷ mị, cũng có thể. Ta bây giờ thực lực mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng, một khi đụng tới một ít tồn tại cường đại, sẽ càng thêm phiền phước. Đương nhiên, nếu như thực sự không có biện pháp ta liền tạm thời thử một lần. Chỉ cần phụ cận không có cái gì quá mức cường đại yêu tả, hẳn là sẽ không quá mức hung hiểm. Áo tím nữ tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Không cần, giao cho ta liền tốt. Bạch tử nhạc lấp đầu, đem treo ở trên lưng tấm kia trường cung, trực tiếp gỡ xuống. Cái này cung, tự nhiên là tốt cung, bất quá nhiều lắm là cũng chỉ có thể trèo chống cung tiến bắn ra 800 m liền lực có thua. Tăng thêm trên đỉnh đầu cái này hai đầu diều hâu, nhưng cũng không đơn giản. Xem xét chính là trải qua huyết mạch tiến hóa dị thú ưng vương. Liền xem như chúng ta trước đó đụng phải 18 ưng vương bên trong thiên ưng vương xuất thủ, đoán chừng cũng khó có thể chân chính đưa chúng nó bán giết. Trương chấn nhìn bạch tử nhạc trong tay trưởng cung một chút, không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn, tự nhiên không phải không nghĩ tới dựa vào cung tiến đem hai đầu diều hầu bán giết. Chỉ là, 300 triệu cao, trọn vẹn ngàn mét trở lên khoảng cách, quá xa, cũng quá cao. Căn bản không có khả năng thông qua cung tiến bán giết coi như Bạch Tử Nhạc nương tựa theo kia Viễn Siêu Thiên Ưng Vương thực lực, có thể bắn hơn ngàn mét trở lên. Nhưng bắn tên, chân chính khảo nghiệm không chỉ có riêng là khoảng cách, càng quan trọng hơn vẫn là nhãn lực cùng tinh chuẩn tính. Hắn gặp qua Bạch Tử Nhạc bàn tay, trắng đoán như ngọc, căn bản không phải loại kia chuyên môn luyện tập qua bắn tên cao thủ. Chỉ nay một điểm, liền để hắn lắc đầu, càng đừng nói, cái này hai đầu diêu hâu, vẫn là dị thú ưng vương, lòng cảnh giác mười phần. Coi như miễn cưỡng bắn một đầu, một đầu khác cũng tất nhiên sẽ thoát đi hoặc là thăng lên cao hơn hư không, căn bản không có tác dụng quá lớn. Những người khác trong mắt cũng là lộ ra vẻ không tin. Bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực, tự nhiên cực kỳ tin phục, nhưng tiến thuật, nhưng cùng võ công hoàn toàn khác biệt. Thử một chút đi, thực sự không được, thanh tiên sư lại ra tay cũng không mượn. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, lập tức lấy ra một cây mũi tên. Hỏa Diệm Tiễn. Đây là hắn trong tay cuối cùng một cây Hỏa diễm Tiễn. Trong lòng cũng không có gì đau lòng ý nghĩ. Tiện tay liền đem hỏa diễm tiến khoác lên cùng tiễn phía trên. Chương trấn bọn người gặp, càng là thở dài. Cái này thủ pháp, cùng tân thủ có gì khác? Trước đó bạch tử nhạc một tiễn bắn giết ngôi nham thời điểm bọn hắn liền đã nhìn ra, chi cho nên có thể đủ kiến công, dựa vào cũng không phải là hắn tiễn thuật, mà là hỏa diễm tiến bản thân uy lực. Về phần có thể một tiễn trung đích, ngược lại là không có gì có thể lấy đáng giá kinh ngạc. Chỉ là mấy chục mét khoảng cách, liền xem như người thường đều có thể trung đích Càng đừng nói là thực lực đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong Bạch Tử Nhạc. Nhưng là lần này, nhưng hoàn toàn khác biệt. Ngàn mét trở lên khoảng cách, dị thú ương vương, vẫn là hai con. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, thể nội nội lực mãnh liệt mà ra, không chỉ có dung nhập hỏa diễm tiến phía trên, càng là tại trong tay trưởng cung bên trong tỏ khắp. Dùng sức kéo ra. Tựa như trăng tròn, lực lượng cường đại kéo nô biểu kỳ hạ, tiêu liền cung tiễn, đều phát ra các các tiếng vang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Ánh mắt lập tức rơi vào hư không bên trên, kia không ngừng bay lượn hai đầu diều hâu phía trên. Hai đầu diều hâu, cá thể đều được cho khổng lồ, triển khai thời điểm, chứng 7-8 mét. Chỉ bất quá đều ở cách xa mặt đất ngàn mét trở lên không trùng, rơi vào người trong mắt, không khỏi lộ ra mười phần nhỏ bé. Bọn chúng khi thì tản ra, khi thì giao hội, từ đầu đến cuối bồi hồi ở chung quanh, một đôi mắt ưng, băng lánh nhìn chăm chú lên trên mặt đất. Tại bạch tử nhạc dương cung cải tên ngay mắt, càng là phát ra ưng gáy thanh âm dường như chẳng thèm ngó tới. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc nín hơi, thể nội nội lực, nháy mắt trở nên mãnh liệt, làm cho hỏa diễm tiến phía trên tầng kia hoàng quang càng thêm rõ ràng. "Xuỗ đổ." Bạch Tử Nhạc nhẹ buông tay. Trong chốc lát, hỏa diễm tiến bắn ra. "Whoen!" Hư không nổ đùng, khí lãng mãnh liệt, nhanh đến cực hạ. Một tiếng này đã siêu việt bức tường âm thanh. "Dị lão." Hai con Diêu Hâu, cái này thời điểm mới phát giác đến không đúng. Liêu Mạng bay nhảy cánh nguơn né tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Hỏa diễm tiến tại hai đầu diều hâu giao hội mà qua nháy mắt, ẩm vang mà tới. Roeng! Mãnh liệt ngọn lửa cuồng bạo, trong chốc lát di tản ra, trực tiếp đem hai đầu diều hâu toàn bộ bao vào. Bọn hắn lông vũ, cơ hồ là trong chốc lát đốt hết, cực nóng nhiệt độ, không ngừng thiếu đốt, tăng thêm nổ bể ra tới mũi tên, tựa như từng nhát phi châm, bắn tại bọn chúng trên thân. Hai đầu diều hâu, nháy mắt mất mạng, lập tức từ hư không trung rất xuống xuống tới. Bán trúng. Nhất tiễn song điêu. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc. Bán trúng. Trưng chấn ha to miệng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thực lực mạnh lên về sau, tiễn thuật cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm cường đại sao? Chỉ là chính vì sao Tiến thuật, so với lúc trước vẫn là ngoại rèn nội luyện sự tình, nhưng không có cái gì quá lớn khác biệt. Những người khác trên mặt, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, Hai mắt bên trong lập tức lộ ra ý sùng bái. Bản thân bọn hắn liền đối với Bạch Tử Nhạc thực lực cực kỳ kính nể, tôn kính. Nhưng lúc này Bạch Tử Nhạc triển lộ ra kia ngoài ngàn mét, nhất tiến xong điều siêu phàm tiến thuật, lập tức để bọn hắn vô cùng sùng kính. Lưu liền Thanh cô nương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Trong lòng đối với hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn, hơi kinh ngạc, càng có một chút hiếu kỳ. Đem đám người ánh mắt thu hết vào mắt, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn mặc dù không có chân chính luyện tập qua tiến thuật, nhưng hắn một đôi mắt lực, bởi vì linh nhãn thuật hình thành pháp thuật bản năng, lại đã làm cho đạt đến một cái siêu phàm thoát tục tình huống bên trong. Đừng nói là ngoài ngàn mét, liền xem như 5000 mét bên ngoài, thậm chí là vạn mét bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Tăng thêm bản thân tinh thần cường đại, linh giác nhạy cảm, tại lực lượng đầy đủ tình huống dưới, tự nhiên là tính không có cố ý tu luyện qua tiến thuật, cũng có thể làm được ngoài ngàn mét, ván giết tướng vương. Mặc dù Trong đó có chút ít mượn nhờ hỏa diễm tiến bản thân uy năng nguyên nhân, nhưng chỉ này một điểm, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất lưu cao thủ, cũng không được. chương 247, hổ khiếu lôi âm công. Được rồi, thu thập một chút. Ngay sau đó, bạch tử nhạc mắt sáng lên, tỉnh táo nói ra, trước đó chặn đường chúng ta ba nhóm người, thực lực rõ ràng không mạnh. Có phải là vì trì hoán chúng ta bước chân? Ta đoán chừng, tại sao lưng tất nhiên sẽ có cao thủ còn chưa chạy tới? Thừa dịp hiện tại bọn hắn con mắt bị ta đánh dụng, chúng ta đi nhanh lên. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Trương Trấn liền vội vàng ngẩng đầu, kêu gọi mọi người lật trên thân ngựa. Ha ha, hiện tại mới muốn chạy. Đã ăn. Vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu tới cực điểm, tựa như nhưng chấn thiên kinh tiếng khóc, bỗng nhiên chuyển đến. Không được. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, bỗng nhiên quay người. Liền gặp bên ngoài mới rậm, một vị thân hình cao lớn hơn xa tại thường nhân áo đỏ lão giả, dẫm đạp tại cây cối đỉnh thì chiến kinh công, băng băng mà tới. Hổ Khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiên, là Kỳ Liên Sơn nhất lưu cao thủ Dương Kinh Thiên. Trương Chấn cuồng hống, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Những người khác tại thời khắc này, đáy lòng cũng là máy động, nguyên bản bởi vì Bạch Tử Nhạc một tiến bắn giết hai đầu ưng vương vui sướng, trong chốc lát liền lui tán không còn một mảnh, trong lòng không khỏi hiện ra vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhất lưu cao thủ, coi như bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực lại có tự tin, cũng vô cùng rõ ràng. Nhĩ lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ ở giữa khác biệt, không nói là trời cùng đất ở giữa, cũng tuyệt đối giống như hồng câu không thể vượt qua. Thanh cô nương lông mày, cũng không khỏi nhữ một cái, lập tức liền lộ ra mấy phần bất đắc di cùng kiên quyết chi sắc, thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, bạch công tử, chương tiêu đầu, đáp ứng các ngươi yêu cầu, có thể muốn nuốt lời. Nên tới cũng nên đến, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi cái này một lần. Các ngươi đi trước, ta. Thiên thiên đàn không tới tay, ta nhưng không cam tâm. Bạch tử nhạc trực tiếp đánh gãy nàng nói ra, các ngươi đi trước, ta sau đó liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Cái gì? Áo tím nữ tử có chút giật mình nhìn về phía bạch tử nhạc, tự nhiên nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ. Có lẽ ta thực lực còn không bằng cái này cái gọi là hổ khiếu sân lâm, nhưng tự tin trên tay hắn bảo mệnh, vẫn là không có vấn đề gì. Các ngươi đi trước, ta thoát khỏi hắn về sau, tự nhiên sẽ đuổi kịp các ngươi. Nói, bạch tử nhạc không do dự nữa, trực tiếp quay đầu ngựa lại. Nhất lưu cao thủ mà tôi, lại cường năng mạnh hơn luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Ngươi thật có thể ngăn trở hắn?" Áo tím nữ tử thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc, nhịn không được truy vấn. Mặc dù ta đối tiên thiên đan tình thế bắt buộc, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa." Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, lại một lần nữa xác nhận nói, "Ngăn không được, thoát thân lại không khó. Tốt, nếu như ngươi lần này không thể đuổi theo chúng ta, ta liền sẽ tại Đông Thành quận quận thành dừng lại 10 ngày. Trong thời gian này, Ngươi chỉ cần tại trần phủ bên trong báo lên tên của ta, ta tất nhiên sẽ đến gặp ngươi, đem tiên thiên đàn đưa ra. Áo tím nữ tử trầm mặc một hồi, mới nói ra, ta gọi Phạm Thanh Vũ. Sau đó, nàng Vỗ dây cương, tòa hạ tuấn mã, ngáy mắt xuống ra. Đi. Trưng chấn ám bung lỏng một hơi, vội vàng giống to. Những người khác nguyên bản xám trắng tuyệt vọng thần sắc, lập tức thư giãn xuống tới, âm thầm cảm kích nhìn bạch tử nhạc một chút, vội vàng đuổi theo. Phạm Thanh Vũ sao Bạch tử nhạc nhìn xem bọn hắn từ từ đi xa thân ảnh, ánh mắt có chút thu vào, lập tức nao nao. Ngược lại là không nghĩ tới tiểu hắc cẩu như vậy thông minh, đi theo lưu tại nguyên địa. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt, nhìn phía kia nhanh chóng chạy tới nhất lưu cao thủ, hổ khiếu sơn lâm dương kinh thiên. Các người ai cũng trốn không thoát. Dương kinh thiên thét dài, coi là thật tựa như trong núi hổ vương, phát ra huy hiếp tiếng gầm. Thanh trấn phía dưới, lá cây đều tùy theo gì rào rơi thẳng, rõ ràng Hắn trên thân ẩn chứa một môn kinh khủng sóng âm kỹ pháp, mười phần cường đại. Ôn nào? Bạch Tử Nhạc khẽ hừ một tiếng, cũng không có do dự, tại trên lưng người vỗ, thân thể lập tức xung ra, khinh công thi triển phía dưới, nhanh chóng tại thạch nham phía trên một điểm, vọt thẳng tới. Trước mắt, hai người tới gần. Muốn chết? Dương Kinh Thiên hừ lạnh, một thanh kim sắc trường đao, bổ ngang mà xuống. Hư không chấn minh, không khí đều tùy theo kịch liệt cuốn lên, một đao này qua mang, cực nóng mà cường đại, ưu liền treo ở chân trời mặt trời. Tại thời khắc này, đều giống như tùy theo trở nên mở đi xuống tới, không còn nguyên bản trói loa mắt. Ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Bạch tử nhạc dài giống, hắc thần đao càng quét, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bá đao quyết. Keng. Một tiếng kinh thiên vang vọng, đốn lửa bắn tứ tung, hai người thân hình, nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Riêng phần mình đánh vào trên một cây đại thụ về sau, mới ngưng được thân hình, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn, từ nguyên địa xung ra. Keng. Keng. Ken, Bạch Tử Nhạc xuất thủ, Bá Đao quyết, chấn Đao quyết, các loại đao pháp tùy tâm sở dụng thi triển mà ra, tới giao chiến lại với nhau. Đối phương đao pháp, đồng dạng hung mãnh cuồng bạo, có lẽ luận tinh diệu, không bằng Bạch Tử Nhạc đao pháp đạt đến đỉnh phong, có thể đem lực lượng hoàn mỹ hiện ra. Nhưng ở nhất lưu cao thủ cảnh giới đã rèn luyện 10 năm Dương Kinh Thiên, nội lực càng thêm hùng hậu lương thực, lực lượng càng là bởi vì thân hình cao lớn, thẳng tới 8 thước, trời sinh thân lực, đồng dạng hơn một chút Bạch Tử Nhạc một bậc. Là lấy trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại bày biện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Phúc. Phúc. Phúc. Hai người giao chiến, động tính không thể làm không lớn. Một người ôm hết cây cối, đều khó mà ngăn trở hai người một đao, chỉ cần nghiền ép mà qua, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Trên mặt đất, càng là lưu lại từng cái cái hố, bị bọn hắn đao khí tung hành, trực tiếp hoanh vỡ ra. Tốt tốt tốt, có can đảm một mình đối mặt ta, quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Bất quá. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dương Kinh Thiên nhìn xem Bạch Tử Nhạc, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại đối phương nhân kỷ, kinh ngạc hơn tại đối phương thực lực cùng thủ đoạn, coi là thật để hắn cũng cảm giác đến một tia áp lực. Chỉ là, dù sao vẫn là còn quá trẻ, cảnh giới cũng kém hơn một chút, trong khi xuất thủ có một chút ngưng trệ chỗ bị hắn nhìn ra trong lòng lập tức đại định, tràn đầy tự tin. Tiết Hầu phun trào ở giữa, hắn toàn bộ cổ đều tùy theo thô to hơn hai lần, một cô khủng bố mà khí thế kinh người, lập tức từ trong miệng tỏ khắp mà ra. "Là nên kết thúc." Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, tính toán phạm Thanh Vũ bọn người lúc này tất nhiên đã trốn xa, lập tức đã không còn chỗ cô kỵ, đang định sử xuất tiên pháp thủ đoạn, nhất cử đem đối phương chém giết, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Trong ngực sờ một cái, một cái viên vàng túi, lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Cơ hồ không có bất luận cái gì trần trở, hắn tinh thần lực phun trào. Sau đó không chút nghĩ ngợi, phi tốc chạy ra. Đồng thời tại thoát đi đồng thời, một tầng lại là một tầng kim trung, ẩm vang di hiện, đem hắn toàn trên thân hạ, đều bảo vệ ở bên trong. Xuy suy suy Một cố nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất xương mù màu đen, ngáy mắt tỏ khắp mà ra. Đan độc ô sắc khí. Cái này một cỗ xương mù màu đen, thình lình chính là kia được từ tiên võ bảo khố bên trong món kia túi chữ vật bên trong kia độc sắc khí Giống. Một cỗ to lớn tiếng gầm, hóa thành một tầng đi theo một tầng ba quang, tựa như một đầu chân chính hổ vương, tại núi rừng bên trong phát ra gào hét, thanh thế kinh thiên, mạnh mẽ sóng âm, càng là trong trước mắt, liền sông vệ bạch tử nhạc. Cũng là tại thời khắc này, Dương Kinh Thiên rốt cục sử xuất mình sóng âm công pháp, hổ khiếu lôi âm công. Kích liệt tiếng oanh minh, âm vang nổ lên, bốn phía trên cây cối lá cây, rì rào rơi thẳng, cường đại sóng âm kích, rơi vào kim trung phía trên, dập dờn ở giữa. Đúng là xuyên thấu mà qua âm bà công kích quỷ dị mà cường đại liền xem như hộ thể công pháp Kim Trung cháuo cũng khó có thể ngăn cản Bạch tử nhạc biến sắc hai lỗ thai ở giữa càng là cảm giác đến một tia rung động tựa như từng cây kim trâm tại đâm về màng nhị của hắn thằng đến hắn vận chuyển nội lực loại trạng thái này mới hỏa hoan xuống tới Ma đổi thành một bên phổ khiếu lôi âm công phát động phía dưới, Dương kinh thiên đang muốn mượn cơ hội này nhanh chóng hướng về hướng bạch tử nhạc nhất cử đem hắn chém giết Đứng ở giữa, liền cảm giác được một đám khói đen dày đặc chi khí bao phủ mà tới. A! Dương Kinh Thiên trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết, hộ thể nội lực tùy tiện liền bị ăn mòn, kia nồng đậm khói đen che phủ hạ, nháy mắt hắn liền cảm giác được vô cùng đâm nhói, trước mắt biến thành màu đen ở giữa, thiên địa đều tùy theo xoay tròn. Ta muốn giết ngươi! Dương Kinh Thiên gầm ghét, trường đao càng quét, giống như là muốn đem độc này sát khí đánh tan, máu thịt be bét trên mặt, càng tràn đầy độc quá mang. Bạch tử nhạc không đáp, đã tử kêu kinh thiên hổ khiếu bên trong khôi phục lại, sau đó thong rong tránh đi một đạo đau khí, tinh thần lực nhanh chóng phun trào. Một đạo pháp thuật tùy theo ấp ủ. Kinh thần thứ. Đến mà không trả lễ thì không hay, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo tinh thần sóng sung kích động, nháy mắt đâm ra. A. Dương kinh thiên tiêu thảm, khí tức trên thân đều tùy theo tăng dã tựa như tại thời khắc này, ý thức đều muốn rời khỏi thân thể. Bạch tử nhạc nháy mắt xuống ra. Hắc thần đao hóa thành một đạo giải lụa màu đen, tại hư không trung xé qua. Xuy. Dương Kinh Thiên phóng lên tận trời trên đầu, con ngươi cực trường, dường như có một chút mê mang, lập tức liền bị một cô vô hình hất thủ, kéo gần lại vô tận hát ám bên trong. Hô hô! Bạch Tử Nhạc có chút thở dốc, âm thầm tỉnh táo. Xem ra âm ba công kích, cùng tinh thần lực công kích, đều là phòng ngự của ta nhược điểm. Về sau đụng phải nắm giữ hai loại thủ đoạn công kích võ giả hoặc là tiên pháp tu sĩ, nhất định phải chú ý. Nhất định phải ngay lập tức bực này tồn tại giải quyết, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong. Lần này, hiển nhiên có chút coi thường. Mặt khác, độc kia sát khí huy lực, kỳ thật cực mạnh, chỉ là dù sao quá mức phân tán rồi, chỉ làm cho Dương Kinh Thiên trễ cái thua thiệt ngầm, cũng không có đạt thành ta trong dự đoán hiệu quả. Thầm nghĩ, bạch tử nhạc không khỏi có một chút so đo. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen tại Dương Kinh Thiên trên thân vừa tìm, một thanh bảo đao cấp bậc kim sắc trường đao, một ch Còn có ba lô bên trong, lặng lặng nằm một bản thư tịch. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi vẩy một cái, không nghĩ tới đối phương sông Kỳ liền Sơn ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn mang theo một bản bí tịch. Hồ Khiếu Lôi Âm Công. Trong lòng lập tức liền hiện ra vẻ vui mừng, hắn vốn là đối cái này Âm Công mười phần để ý, cảm thấy môn này bởi vì công công pháp cùng mình kinh thần thứ pháp thuật kết hợp, tất nhiên sẽ sinh ra một tiêu biến hóa kỳ diệu, cực kỳ chờ mong. Bây giờ ngoài ý muốn thu hoạch được phương pháp tu luyện Coi là thật để hắn cảm giác mười phần mừng rỡ. chương 248, 5 ngày, 8 ngày, một ngày. Ừm. Trở lại nguyên địa, bạch tử nhạc nhìn trên mặt đất thất khiếu chảy máu, vẻ vải sùi lơ lấy ngựa, nhìn không được hiểu, cái này âm ba công kích, sắc thực quỷ dị mà cường đại. Đột nhiên sử xuất, liền xem như ngang cấp cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng, như ngựa như vậy phổ thông sinh vật, tự nhiên càng tốt khó mà ngăn cản. Trong lòng kinh ngạc, bạch tử nhạc cũng không hề quá mức ngoài ý muốn Tự mình cảm thụ qua âm ba công kích hắn, tự nhiên càng thêm rõ ràng ẩn chứa trong đó vi năng. Con ngựa này mặc dù cách chiến trường gần như cách xa trăm mét, cuối cùng vẫn là khó thoát trọng thương đê mê, mất đi năng lực hành động hạ tràng. Chỉ là như vậy vừa đến, không có tọa kỵ. Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười. Ngoài miệng dính đầy lông chim, vừa mới đem kia hai con bị Bạch Tử Nhạc bắn giết xuống tới Diều Hâu Đại Báo dừng lại, lắc lắc cũng dung chạy tới Tiểu Hắc Cẩu, bỗng nhiên một cái cơ linh, ngây ngốc dừng ở nguyên địa dường như có một loại dự cảm bất tường tới Bạch tử nhạc hô tiểu hátẩu trần chờ một hồi không lúc ních mặt chó cố ý nhất chuyển chức lăng lăng nhìn nhìnầm chằ nơi xa dường như bên cạnh có cái gì đổ vẩn hấp dẫn chú ý của nó đồng nhiên nó cái mũi khen ngửi lại đem đầu quay lại chỉ thấy bạch tử nhạc trên tay đột nhiên nhiều hơn một viên huyết sắc viên thịt ngưng huyết Hoàn tiểu cẩu mắt cho sáng lên ngưng huyết hoàn bên trong lẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh khí thuần túy mà Mỹ vị một mực là nó yêu nhất. Chỉ là, nhìn xem Bạch Tử Nhạc nụ cười kia chân thành bộ dáng, phong phú cho sinh kinh nghiệm, để nó phát giác đến một tia âm nhu hương vị, vội vàng đầu lại là hạ ra một phát, mắt chó có chút liếc xéo. Không đủ a. Kia hai viên. Bạch Tử Nhạc rủ Zhou nói. Trước đó xà Sơn phía trên, hắn thi triển ngưng huyết thuật, thế nhưng là góp nhặt chí ít trăm viên. Tiểu Hắc cẩu mắt cho sáng lên, miệng nghiêng một cái, tiến lên đi mau hai bước, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bước chân lại là dừng lại. Kia ba viên. Bạch Tử Nhạc tay lại là một phen, ba cái anh hải nắm đấm lớn nhỏ ngưng huyết hoàn, chiếm hắn bàn tay bên trên một khối lớn. Tiểu Hắc cẩu miệng liệt căng mở, càng ẩn ẩn có nước bọt chảy ra, mắt chó khẽ híp một cái, đúng là toát ra một tia hạnh phúc thần sắc. Nhưng, nó chính là không núc đích. Nó muốn càng nhiều. Kia không có, chúng ta đi đường đi. Bạch Tử Nhạc tay ra vẻ tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng hợp lại, liền đem ba cái ngưng huyết hoàn ngăn trở. Thấy thế, thế Tiểu hác cẩu gấp, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Một phút sau, tiểu hác cẩu một mặt hạnh phúc đem ba cái ngưng huyết hoàn nuốt vào bụng, đột nhiên thân thể cứng đở, cảm giác được trên lưng mình trầm xuống. Lập tức, đầu của nó có chút chuyển qua, một đôi khẽ nghiêng mắt chó thượng lưu lộ ra vô cùng ú hoán thần sắc. Hôm nay là chó đại gia cắm đây đều là sáo lộ. Xuất phát, bạch tử nhạc vô nó đầu chó. Tiểu hác cẩu lập tức chật vật nghẹn ngào một tiếng, phát ra sang sang sang giống lên một tiếng Dường như kể rõ Bạch Tử Nhạc trận này giao dịch bất công, lập tức bị Bạch Tử Nhạc lần nữa một bàn tay chân áp, sau đó mới một mặt bi phấn biểu lộ, hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo. Dù sao cũng là đã tiến hóa thành vì cao cấp dị thú, tiểu hắc cẩu thân hình sớm đã siêu việt phổ thông chó đất cực hạn, tựa như mấy tháng con ngẻ con, tứ chi bình ổn, cường tráng mà hữu lực, gánh chịu Bạch Tử Nhạc trọng lượng tự nhiên không có vấn đề gì, tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ so với ngựa cũng còn phải nhanh hơn gấp 2 3 lần tang thêm nó ngày đó sinh linh mẫn vô cùng kiu giác, Bạch Tử Nhạc cũng không lo lắng truy không lên Phạm Thanh Vũ bọn người. Cao tốc bên trong, các loại cảnh tượng phi tốc sẽ qua. Nhưng lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, thể nội trọng tâm coi là thật có thể tùy tâm sở dụng điều tiết mà không cần hao tâm tổn trí, là lấy ngồi đang nhanh chóng buôn tập chó trên lưng, hắn thân hình vẫn là bình ổn vô cùng. Thế là, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, nhịn không được liền móc ra kêu bản hổ khiếu lôi ơ công, trực tiếp ngồi ngay thẳng lật nhìn. Lập tức Trên mặt liền không nhịn được lộ ra một kia kinh ngạc. Bí tịch này phía trên, vậy mà lít nha lít nhít, ghi chép rất nhiều kiến giải và giải thích, trong đó có chút chỗ độc đáo, để hắn vừa mới dâng lên một chút hoang mang, lập tức đều phải đến giải thích. Thẳng đến bí tịch lật xem gần một nửa, những cái kia kiến giải và giải thích mới bắt đầu thưa thớt. Đồng thời hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến, cái này hổ khiếu lôi âm công, hết thể chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất, hổ khiếu, tầng thứ hai, lôi âm, tầng thứ ba thì là hổ khiếu lôi âm Như thế xem ra, kia Dương Kinh Thiên đừng nhìn cao lớn uy mãnh lại vẫn là một loại nghiên cứu hình võ giả, tu luyện sau khi, sẽ còn kỹ càng ghi chép tâm đắc của hắn trải nghiệm. Như thế giải thích thông, vì cái gì hắn sẽ đem quyển bí tịch này tùy thân mang theo? Ân, là cái thói quen tốt. Bạch tử nhạc yên lặng gật đầu, khẳng định cách làm của hắn. Mà từ quyển bí tịch này phía trên ghi chép tiến độ bên trên nhìn, Dương Kinh Thiên hẳn là cũng bất quá mới luyện thành cái này hổ khiếu lôi âm công tầng thứ nhất. Vừa mới bắt đầu tầng thứ 2 tu luyện, bất quá, chỉ là tầng thứ nhất gào thét, uy năng liền như vậy khủng bố, cái này hổ khiếu lôi âm công một khi viên mãn, uy năng liền coi là thật có chút kinh khủng. Có lẽ thật có thể làm được, vừa hô ra, trực tiếp liền đem ngang nhau cảnh giới người đánh chết tình huống. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với quyển bí tịch này, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn, lần nữa bắt đầu đã qua. Lần này, liền rõ ràng cẩn thận rất nhiều, kết hợp dương kinh thiên tâm đắc trải nghiệm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới, rất nhanh liền có mình lý giải. Phạm Thanh Vũ một đoàn người, cười Tuấn Mã, cấp tốc phi nước đại. Chỉ là mỗi một người, trên mặt đều là một bộ ngưng trọng vẻ nghiêm nghị. Bầu không khí ngột ngạt, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, dường như sợ, bởi vì chính mình hô hấp, mà đánh vỡ một loại nào đó dị dạng cảm xúc. Thế là, sở hữu người trong thai, cũng chỉ nghe được cộc cộc cộc Tuấn Mã lao nhanh thanh âm. Nơi xa truyền đến một đạo sóng lớn tiếng hổ gầm, lập tức sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Bạch công tử! Hẳn là sẽ không có sao chứ? Sau đó, một đạo hơi có vẻ khô khốc thanh âm truyền ra. Phạm Thanh Vũ lông mày nhữ chặt, không nói gì. Hẳn là có thể chứ? Một người trần trờ trả lời một câu, nói lời chính tiểu liền đều không tin. Hổ khiếu Sơn Lâm Dương Kinh Thiền, kỳ liên Sơn bên trong bài vị thứ bảy, bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, đã 10 năm thực lực so với chúng ta tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu cũng không kém mảy may. Một ngụm âm công, hổ khiếu mới ra, âm thanh chuyển trăm dặm, nếu như người thường ở vào trăm mét phạm vi, thậm chí cũng có thể bị sinh sinh đánh chết. Bạch công tử thực lực cực mạnh, nhưng cũng bất quá nhị lưu cao thủ đỉnh phòng. so với nhất lưu cao thủ, từ đầu đến cuối có một tầng trinh lệch, càng đừng nói, Dương Kinh Thiên không phải phổ thông nhất lưu cao thủ. Tiêu đầu một trong đồng giữa chưa ngữ khí trầm thấp nói: "Không cần luận đoán, lấy Bạch công tử thực lực co như không địch lại, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Trương Trấn khẽ quát một tiếng, nói: "Nhưng." Đồng Giữa chưa đang muốn phản bác, đột nhiên liền gặp nhất phía trước Phạm Thanh Vũ đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn phía sau lưng. Trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức bừng lỏng, trên mặt đi theo liền lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy sau lưng bọn hắn, một vị thiếu niên mặc áo trắng, thần sắc ung dung ngồi ở một con to lớn chó đen trên lưng, cấp tốc hướng về bọn hắn đến gần. Bạch công tử Bạch công tử trở về. Sở hữu người trên mặt, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Đương nhiên đồng dạng có người, ẩn ẩn lộ ra một tia sầu lo. Rất nhanh, Tiểu Hắc Cẩu liền chạy đến bọn hắn phụ cận, Bạch Tử Nhạc chào hỏi phía dưới, mới đưa bước chân bắt đầu thả chậm. "Bạch công tử, người không sao chứ?" Phạm Thanh Vũ nhịn không được đi đầu hỏi. Kia Dương Kinh Thiên, có thể hay không đổi theo?" Càng có người một mặt lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Bạch Tử Nhạc thản nhiên cười một tiếng, nói ra Về phần kia dương kinh thiên, hẳn là sẽ không lại đổi tới. Vì cái gì? Đồng giữa chưa vội vàng truy vấn. Bạch tử nhạc cười cười, không nói gì. Sở hữu người trên mặt, lập tức lộ ra một tia vẻ lâm nhiên, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Chẳng lẽ, bạch công tử đem kia dương kinh thiên chém giết? Chỉ là, cái này sao có thể? Bạch tử nhạc thực lực là mạnh, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là nhị lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Mặc dù trong giang hồ kỳ thật không thiếu nhị lưu cao thủ chiến bại nhất lưu cao thủ tình huống, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là tân tấn nhất lưu cao thủ, cảnh giới bất ổn, thực lực cũng bởi vì vừa mới đột phá, không có tăng lên đi lên. Mà kia Dương Kinh Thiên, thế nhưng là uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ, tại cái này một cảnh giới, đám chìm 10 năm lâu. Càng trong tay nắm giữ hổ khiếu lôi âm công loại này quỷ dị mà cường đại âm công, tuyệt không là bình thường tân tấn nhất lưu cao thủ có thể so sánh. Ý niệm trong lòng lưu động ở giữa, Sở hữu người nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, thì càng thêm kính sợ. Yêu liên thần bí khó lường phạm thanh vũ, đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi toát ra một tiếng ngưng nhưng chi sắc. Rất nhanh, một đoàn người lần nữa lên đường. Có lẽ là bởi vì giám thị bạch tử nhạc đám người diều hâu, bị chém giết đồ diệt, đối phương khó mà truy tung đến tung tích của bọn hắn. Có lẽ là bạch tử nhạc xuất thủ, chém giết hổ khiếu sơn lâm dương kinh thiên, sắc thực uy hiếp ở một số người, có lẽ. Thế là... Đám người bọn họ tại tiếp xuống tới mấy ngày, lại khó được không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm cùng chặn giết, lộ ra 10 phần thuận lợi. Trước mắt, chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này, bạch tử nhạc mặc dù cùng cái khác người, một mực ở vào đi đường bên trong, nhưng tâm thần, lại toàn bộ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là tĩnh mịch an toàn hoàn cảnh, vẫn là náo nhiệt đường phố phun hoa, thậm chí là ở vào phong thanh giít gào động, nhanh chóng đi đường thời điểm, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất. Đám chìm tâm thần, tiến vào tu luyện bên trong. Năm ngày xuống tới, hắn tại tử phủ tạo hóa công tu luyện, tiến triển không lớn. Nhưng lại hổ khiếu lôi âm công tu luyện bên trong, tiến triển lại là không nhỏ. Tiết hổ chỗ sâu, từ đầu đến cuối có cố khí kỉnh, ở trong đó ấp ủ, muốn dâng lên mà ra, nhưng thủy trung bị hắn áp chế. Khi hắn rốt cuộc áp chế không nổi, nhịn không được gào thét ra thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn đã chính thức đem môn này âm công, tu luyện nhập môn. Hắn đoán chừng, thời gian sẽ không quá xa. Mặt khác, trừ hổ khiếu lôi âm công bên ngoài, hắn đồng dạng đem mình rất nhiều võ công, thậm chí là pháp thuật, tiến hành một chút trình lý, phỏng đoán. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thật giống như trải qua một trận thuế biến, đôi mắt chỗ sâu, có một loại thông minh chi ý, tràn ngập trí tuệ quan mang. Mặt khác, khoảng cách giao diện thuộc tính ưu hóa hoàn thành, chỉ còn lại có 8 ngày thời gian. Mà khoảng cách chân chính tiến vào đông thành quận, vẫn còn dư lại một ngày. Bạch tử nhạc trầm mặc, nhưng trong lòng mười phần trờ mong. Trưng 249, Kiếm Trạm Tiên Thiên. Mặt trời trói trang, tự liền giữa núi rừng, đều có một cô khô nóng. Như bạch tử nhạc, trưng trấn đồng giữa chưa như vậy tu ra nội lực võ giả còn tốt, cái khác một chút nội luyện ngoại rèn võ giả, khí huyết tràn đầy tại cái này mặt trời đã khuất, càng lộ ra không nhiệt. Cơ hồ mỗi một người, đều có một loại hiểu xỉu ba ba cảm giác, càng đừng đề cập dưới người bọn họ ngựa, thở ra khí bên trong, đều lộ ra nóng hổi. Lại có nửa ngày, liền muốn đến Đông thành Đại gia thêm chút sức. Trương Trấn chào hỏi nói. Những người khác hơi nhắc nhắc kình, nhưng rất nhanh liền trở nên hề vài xuống tới. Tiểu hác cầu phun đầu lưới, cũng là nóng đến quá sức. Đến bây giờ nó cũng đã yên lặng tiếp nhận trở thành một cái tọa kỵ sự thật, đương nhiên làm đại giới, mỗi ngày ba viên ngưng huyết hoàn, tất nhiên là không thiếu được. Bạch tử nhạc đối với điểm ấy, ngược lại cũng không keo kiệt. Rất nhanh, một đoàn người rốt cục xuyên qua vượt ngang núi rừng quan đạo, sau đó chính là một mảng lớn xanh mơn mợn quan thai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù trên người khô nóng không giảm, tất cả mọi người trong lòng nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một tia thư sướng cảm giác. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng từ trong tu luyện bừng tỉnh, chính cảm giác được có chút tâm thần thanh thản ở giữa, con mắt đột nhiên ngưng lại, quát khẽ nói, "Chờ một chút, có chút không đúng." Trong ruộng, từng vị mang theo mũ rơm nông hộ trang phục người, tàn mát tại đồng ruộng. Quan đạo hai bên, còn có một số người thì ngồi tại từng khỏa dưới cây, dường như tại nghỉ ngơi hóng mát. Hết thảy đều lộ ra thưa thất bình thường. Nhưng Bạch Tử Nhạc xuất thân sân thôn, tại Liệt Dương bang bên trong làm qua hộ vệ thống lĩnh, thấy nhiều nông hộ làm việc, tự nhiên rõ ràng trong đó khác nhau. Càng đừng nói, những này nông hộ, từng cái thân hình cường tráng, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên là có võ công mang theo, làm sao lại là phổ thông nông hộ. Dương trấn mấy người cũng là liền vội vàng kéo dây cương, ánh mắt lộ ra có chút kinh nghi. Đông nhiên, nguyên bản tản mát bốn phía nông hộ, quan đạo hai bên dần dần thần sắc khí thế. Đột nhiên đại biến, nháy mắt liền đứng thẳng lên, bước chân lướt ngang ở giữa, một mảng lớn rơm rạ đổ xuống, nhanh chóng rút ra sớm đã giấu kỹ binh khí, sau đó nhanh chóng dâng lên. Sau đó liền gặp một vị lão đầu, khiêng cái liêm dao, từ phía sau bọn họ, run run dẩy rẩy đi tới, khô gầy thân hình, hơi có chút còn xuống, có chút thanh âm ho khan, dường như cho thấy thân thể của hắn không tính quá tốt. Nhưng nhìn qua lão nhân này, kia mênh mông mà cường đại, như vực sâu biển lớn khí tức, bạch tử nhạc sắc mặt, trong chốc lát thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Võ đạo tiên thiên. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Cuối cùng vẫn là đụng đến cấp độ này cường giả. Cho dù hắn đối với mình thực lực 10 phần tự tin, đối đầu bực này tồn tại cường giả, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá, nếu như chỉ là trốn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhíu lại, cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tê. Trương Chấn bọn người hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng hơi bại, con mắt chỗ sâu càng là hiện ra nồng đậm ý tuyệt vọng. Tiên thiên cường giả. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà thật đụng đến tiên thiên cường giả đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Xong. Chết chắc. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí từ bỏ dãy ruột, chỉ là cứng ngắp thân thể. Cực nóng thời tiết, dường như đều khó mà xua tan bọn hắn trong tim ý lạnh như băng. Phạm tiên sư, ngươi thế nhưng là để lao thái đầu ta đợi thật lâu. Lại không đến, ta đều muốn hoài nghi, các ngươi phải chăng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Lao đầu miệng một hàng. Lộ ra một ngụm răng vàng, vừa cười vừa nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là kỳ liên sơn 13 phong chủ bên trong, xếp hạng trước ba đoạt mệnh liêm đào thái tầm đi. Xem ra, tứ yêu ngọc đúng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà thỉnh động ngươi dạng này tiên thiên võ giả xuất thủ. Chỉ là ngươi nhưng từng cân nhắc qua, mình phải chăng có thể tiếp nhận ra tay với ta hậu quả. Phạm thanh vũ cười tại ngựa bên trên, thanh âm thanh lánh nói. Hậu quả, lao thái đầu vốn là không mấy năm có thể sống còn để ý hậu quả gì. Giết ngươi, sinh cơ đan tới tay, thương thế của ta phục hồi, thiên hạ chi lớn, chỗ nào không thể khoái hoạt. Thái tầm cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta không có lời nào dễ nói. Phạm Thanh Vũ ánh mắt bình thản, lập tức nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, tiếp xuống tới, ta chỉ tin từ ngươi, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ta 3 mét bên trong. Đem ta an toàn đưa đến trần gia liền có thể. Bạch tử nhạc sững sở, chính hơi nghi hoặc một chút ở giữa. Liền nghe được đối diện Thái Tầm trong miệng hét lớn một tiếng, nói: "Giết!" Thân thể lập tức từ nguyên địa xông ra, nhanh đến cực hạn, trong tay dao bổ tụy, hóa thành một đạo rải lửa màu bạc, nhanh chóng chém đúng ra. Thân dao còn chưa rơi xuống, loại kia tựa như ngưng tụ toàn bộ thiên địa khí thế, trong chốc lát làm cho tất cả mọi người trái tim đều là trầm xuống. Ở bên cạnh hắn, những người khác tại thời khắc này cũng là nháy mắt xuất thủ, ánh mắt hung ác mà độc ác, tràn đầy khát máu u quang. Phạm Vũ ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, Hiện lên một tia lanh quang, tố thủ hơi rác một thanh ánh gánh tiểu kiếm, khoan thai từ trong cơ thể nàng sung ra, trong chốc lát, liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía thái tầm. Phúc. Kiếm quang cùng thái tầm liêm đao đao mang đụng vào nhau, nháy mắt liền đem đao mang tách ra. Lập tức dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào vậy nhưng khai sơn phá thạch, vô cùng sắc bén đoạt mệnh liêm đao phía trên. Ken. Một tiếng bang tiếng vang, chất liệu so với bảo đao đều càng hơn một bậc liêm đao, lập tức liền từ giữa ở giữa ở Đứt gây ra. Khai khiếu cảnh tiên sư. Làm sao có thể? Không. Thái tầm sắc mặt đại biến, trong miệng sợ hài giống, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, cái này một đạo kiếm quang, tốc độ quá nhanh, tại chặt đứt binh khí của hắn tình hùng dưới, tốc độ lại còn không có chút nào yếu bớt, coi là thật đạt đến người mắt thưởng có khả năng bắt được cực hạn Phúc. Một tiếng rung động, đã đạt tới tiên thiên cảnh thái tầm, còn chưa kịp thoát đi Đầu liền bị toàn bộ xuyên thủng, sau đó phi kiếm lần nữa nhất truyện. Phục, phục. Liên tiếp hai vị thực lực đạt đến nhị lưu cao thủ trở lên võ giả ngã trên mặt đất. Phạm Thanh Vũ đang muốn xuất thủ lần nữa, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, có máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra, cùng lúc đó, một cố đầm đặc, tựa như mang theo vô cùng mê người mùi thơm ngát chi khí, từ nàng trên thân tràn ra. Bất đắc dĩ, nàng mới có chút một chiều, đem phi kiếm triệu hồi, chui vào trong cơ thể của mình. Trốn. Bọn này lao nông trang phục sát thủ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sông đem lên tới thân hình, càng là lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về, liền tựa như chim tức phân tán, liều mạng hướng về bốn phía thoát đi mà đi. Cơ hộ mỗi một người, trong mắt đều toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn lần này vây giết, đến cùng là dạng gì tồn tại? Khai khiếu tiên sư. Làm sao có thể là khai khiếu tiên sư? Thế nhưng là, tự liền bọn hắn phong chủ, đã đạt đến tiên thiên cảnh thái tầm, đều bị tiện tay đánh giết Không phải khai khiếu tiên sư, lại là cái gì? Giờ khắp này, bọn hắn hận không thể mình nhiều sinh ra mấy chân, tận khả năng nhanh chóng thoát đi. Giết! Trưng chấn bọn người đầu tiên là ngơ ngác, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền toàn bộ hương phấn lên. Tháng! Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nằm trên mặt đất bên trên vị kia tiên thiên cảnh võ giả, cũng sẽ không có chút làm bộ, trong lòng lập tức kích động toàn thân run dậy. Vội vàng riêng phần mình xuất thủ, hướng về những này sát thủ sông tới giết. một vị sát thủ Hoàng hốt chạy vừa ở giữa, lại xông đến bạch tử nhạc phụ cận, mà tại bên cạnh, thì là lộ ra mềm yếu vô lực Phạm Thanh Vũ. Dường như phát hiện cái gì, hắn nguyên bản thần sắc sợ hãi, lập tức lộ ra một tia mừng như điên, đao quang dương lên, vội vàng chém về phía Phạm Thanh Vũ. Cút! Bạch tử nhạc trứng mắt, liên tiếp mấy ngày, một mực kiểm chế tại hết hầu bên trong, không ngừng ấp ụ sóng âm, tại thời khắc này, nháy mắt sống ra. Giống! Tựa như núi rừng bên trong, xương vương xương bá Vương Tại tuần sắt mình lánh địa thời điểm, đột nhiên phát hiện xâm nhập địch nhân, kia một tiếng gào thét, ẩm vang nổ tung. Hổ khiếu lôi âm công, tầng thứ nhất, hổ khiếu. Ẩn chứa từng kia từng sợi nội lực, tựa như sóng ánh sáng, nháy mắt xâm nhập đến vị võ giả này trên đầu. Xùi. Trong chốc lát, vị võ giả này mảng nhị vỡ vụt, miệng méo mắt lát, lại trong chốc lát, bị bạch tử nhà cơm ba công kích, trực tiếp cho giống tròn váng. Bất quá, hắn nhưng không có bất cứ chút do dự nào, một đau sẽ qua liền đem đối phương chém giết đó lấy hắn vội vàng tới gần tại Phạm Thanh Vũ bên người tại nàng trên cánh tay vừa nhắc đem lộ ra có chút mềm liệt suy yếu vô lực nàng cho đỡ lên người không sao chứ có việc Phạm Thanh Vũ một mặt mỏi mệt hư nhược nói ra tranh thủ thời gian dẫn ta đi ta huyết dịch còn có khí hơi thở bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng đối với quỷ vật Yêu tả vô cùng có lực hấp dẫn thừa dịp hiện tại khí tức không có khuyết tán nhất định phải nhanh rời đi Chỉ có tiến đông thành quận thành, trấn ra bên trong, có trận pháp thủ hộ, mới có thể cam đoan an toàn. Được. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, cũng không chậm trễ, liền tranh thủ nàng đỡ ngồi ở tiểu hắc cầu trên lưng, mình lập tức ngồi ở phía sau của nàng, có chút trợ rút. Đã tội. Nói một tiếng, bạch tử nhạc lập tức đối chương chấn bọn người hô, Trương tiêu đầu, giặc cùng đường chớ đuổi, đi. Tốt. Chương trấn lên tiếng, vội vàng trở về, riêng phần mình lật trên thân ngựa, nhanh chóng đi theo. Nghe từ trên thân phạm thành vụ không ngừng truyền ra hương thơm, bạch tử nhạc do dự một chút, hỏi, ngươi thật sự là khai khiếu cảnh tiên sư? Vâng. Chỉ là vừa mới khai khiếu đột phá không bao lâu, liền bị một cái cửu địch đánh lén, mặc dù làm trọng thương nàng, tự thân thực lực cũng rất là bị hao tổn, cần thời gian nhất định tu dưỡng. Vừa rồi chi cho nên có thể một kiếm chém giết kia thái tẩm, đã có hắn chủ quan nguyên nhân, càng nhiều nhưng thật ra là muốn cảm tạ các ngươi một đường hộ tống, để ta thực lực được đến nhất định khôi phục Phạm Thành Vũ mở miệng giải thích. "Vậy ngươi kêu hấp dẫn quỷ vật, yêu tà nguyên nhân, đến cùng là cái gì?" Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, hỏi, "Nếu như có thể được lời nói, hắn ngược lại là có thể mượn nhờ loại phương pháp này, săn giết quỷ vật, thu hoạch hồn năng. Dẫn hồn hương chỉ có thể hấp dẫn đẳng cấp thấp quỷ vật tác dụng, đối với hắn hôm nay đến nói, đã lộ ra có chút gân gà. Nhưng thật ra là một loại đặc thù thể chất. Nếu có thể, ta tình nguyện không cần loại này thể chất, chỉ là làm cái người thường cũng cam nguyện." Phạm Thanh Vũ nói, trong mắt lộ ra một kia yếu đuối cùng thống khổ. Bạch tử nhạc kiên lặng gật đầu, biết đối phương có được loại này thể chất, tại không trưởng thành trước đó, tất nhiên tao ngộ rất nhiều gặp chắc trở. Chỉ là, không thể nhờ vào đó hấp dẫn quỷ vật, yêu tả. Từ đó chém giết thu hoạch hồn năng, cuối cùng để hắn có chút thất vọng.